Không cần khách khí, thuận tay sự. Nàng vốn gì cũng là muốn đi cứu lao nhân, lại nói hắn phía trước đã cho nàng gửi quá hậu lễ. Đương nghị lại càng thêm càng kích, lại lần nữa nhìn Thủy Kính Trung Nhi tử liếc mắt một cái, hiện lên một tia lo lắng nói, ai, ta này Nhi tử từ nhỏ chắc địch không chịu ngồi yên. Linh Y thì nguyên bản khuyên hắn nhiều tỉnh dưỡng mấy ngày, hắn lại ngạnh muốn nháo tới tham gia đại bỉ, ngay cả ta cũng không biết hắn rốt cuộc hảo toàn không có. Xem khí sắc là không có gì vấn đề. Vân trả lời. Ngươi nếu là không yên tâm, đợi lát nữa so sông tái, ta lại cho hắn nhìn xem, phục cái khám. Đường nghị thần sắc vui vẻ, lại lần nữa ôm quyền nói, vậy đa tạ vân thượng sư. Không khách khí. Thu tiền sao? Nhớ tới kia ác giao sự, hiện tại đã qua mấy tháng, chính là màn này sau người nhưng vẫn không có tìm tới. Cũng không biết là bởi vì đã biết nàng đã đem hồn Nguyên Châu ném vào âm hà đi, vẫn là căn bản không phát hiện kia ác giao đã chết. Đối phương vẫn luôn chậm chạp không có động tĩnh, nàng liền một khắc đều không an tâm. Liên sợ đối phương, ám tỏa tỏa ngẹn cái đại chiêu ra tới. Bọn họ sắp đánh hạ thôn này. Một người trưởng môn mang chút hương phấn nhắc nhở. Vân Tiểu lúc này mới kéo về tâm thần, chuyên tâm nhìn về phía thủy kính. Quả nhiên trải qua bốn cái nhiều canh giờ nỗ lực, trong thôn âm hồn đã bị bên trong các đệ tử thu đến không sai biệt lắm. Hơn nữa đã có đệ tử đột nhập thôn cuối cùng phương, chỉ cần thu phục nơi đó âm hồn, toàn bộ thôn liền tính rửa sạch sạch sẽ. Chẳng qua hiện tại trong sân dư lại đệ tử đã không đến một phần mười. Hơn nữa thi đấu là có thời hạn, lại quá một canh giờ, thiên liền phải sáng. Tiên tiến nhất nhập thôn tận cùng bên trong, quả nhiên là đường ra kia ba người. đương nghị vừa thấy liền khiêm tốn đều không trang, trực tiếp liền chỉ vào thủy kính hương phân nói, còn ta bọn họ cư nhiên trước hết tới rồi, các vị đạo hưu mau xem, đây là ta nhi tử. Thân sinh, chúng trường môn, thú nhi tử lăn. Mắt thấy ba người đã tiến vào thôn tận cùng bên trong, đó là một tòa pha miếu pha đến vô ngói che đầu cái loại này kỳ thật một đường đi đến bên này, ba người đã thực mọi mệt. Lại như Cũ Cường đánh lên tinh thần, cảnh giác nhìn bốn phía. Càng là đến mặt sau, những cái đó âm hồn xuất hiện phương thức liền càng thêm không thể tưởng tượng. Bọn họ thậm chí gặp qua, có đệ tử chính mình còn không có phản ứng lại đây, đã bị đột nhiên vụt ra tới lệ quỷ bóp nát truyền tống tin, bị mạnh mẽ truyền tống đi ra ngoài đệ tử. Đường Thần cẩn thận quan sát một lần trước mắt phàm miếu, trong lúc nhất thời có chút do dự, này trong miếu âm khí tận trời, tuyệt đối là có âm hồn cũng không biết tránh ở nơi nào. Kỳ thật đi đến này, lấy bọn họ biểu hiện căn bản không cần phải lại tiếp tục loại bỏ này chỉ âm hồn, cũng sẽ tiến vào cuối cùng trận chung kết. Chỉ là thân là huyền môn đệ tử, biết rõ có âm hồn mà không hành động, kia đó là không làm tròn trách nhiệm, mặc dù chỉ là khảo thí. Hắn không có do dự bao lâu, quay đầu lại nhìn mặt khác hai người liếc mắt một cái ra tiếng nói, "Các ngươi tại đây chờ một lát, ta đi vào trước tìm tòi." Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, "Đường sư huynh cẩn thận." Ân, Đường thần trước cho chính mình chụp một chương phòng ngự phù, lúc này mới cẩn thận bước vào trước mắt, hoàn toàn nhận không ra khỏi cửa khẩu ở đâu, chỉ dư phá tường pha miếu. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy tiến vào nháy mắt, bốn phía âm khí phảng phất nồng đậm mấy chục lần. Bốn phía lạnh leo hơi thở, cơ hồ đều mau ngưng tụ thành thực chất. Hắn đấy lòng tức khắc càng thêm cảnh giác, liền này âm khí mà nói, dấu ở này phá miếu phòng trừng không phải bình thường lệ quỷ mà thôi rất có khả năng cùng vừa mới giống nhau là quỷ tướng cấp bậc. Hắn nắm tay kiếm, quay đầu hướng về mặt sau hai người đưa mắt ra hiệu. Một đường tới nay hắn ý, làm hai người lập tức lĩnh hội đường thần ý tứ, bắt đầu xoay người hướng tới bất đồng phương hướng mà đi, hành tẩu đều có một bộ kết cấu, làm như ở tính toán cái gì. Đường thân còn lại là cẩn thận cảm ứng bốn phía âm khí biến hóa, muốn tìm ra nhất nồng đậm địa điểm. Chính là bốn phía âm khí thật sự là quá nặng, căn bản biện bạch không ra cụ thể khác biệt. Hắn chỉ có thể một bên cảnh giác một bên thật cẩn thận hướng tới trung tâm di động kỳ quái chính là lúc này âm hồn cũng không có giống phía trước những cái đó giống nhau cố ý trốn tránh đột nhiên vụt ra tới mà là chờ đường thần đi tới miếu thờ chính giữa mới như là kích phát cái gì cơ quan dường như âm khí đột nhiên bắt đầu hội tụ giống như lạnh thấu xương cuồng phong giống nhau cuốn lên một cái thật lớn lốc xoáy từng đợt chói hai quỷ minh tiếng động tức khắc truyền khắp toàn bộ thôn quang chỉ là nghe thấy thanh âm đường thần mấy người chỉ cảm thấy tâm thần chấn động vội vàng tĩnh tâm lương thần mới khó khăn lắm chặn kia sơn hô hải khiếu quỷ khóc. Không trung chậm rãi xuất hiện một cái hư ảnh, bốn phía âm khí cũng càng ngày càng đùng, không ra đường thần sở liệu kia âm khí đã vượt qua bình thường lệ quỷ trình độ, đã đạt tới quỷ tướng cấp bậc, nhưng mà, âm khí còn ở hội tụ. Trước mắt thân ảnh cũng càng ngày càng cao lớn, cuối cùng biến thành tiểu sơn giống nhau cao thật lớn hấp ảnh. Đây là Quỷ Vương chương 210 phía dưới có người Ngoa Tàu cư nhiên là hơn một ngàn năm đều chưa từng hiện thế quá quỷ vương. thần nhi mới vừa còn ở tú nhi tử đường nghị gia chủ sắc mặt soát một bạch cũng bất chấp cái gì thể diện cái thứ nhất đứng dậy liền tưởng nhằm phía trường thi. từ từ đến là bên cạnh vân kiểu tay mắt lanh lẹ một phen kéo lại người tin tưởng ngươi nhi tử tốt xấu là hợp với ác giao đều đối phó quá người. không phải vân thượng sư kia chính là quỷ vương. đường nghị mau khóc này không phải tin hay không nhi tử vấn đề a đừng nói là này đó đệ tử liền tính là bọn họ này đó trưởng môn cũng đều không có đối phó quá quỷ vương kinh nghiệm lại nói trường thi xuất hiện quỷ vương này thích hợp sao này hoàn toàn không thích hợp a vậy đương tin tưởng ta vân tiểu thay đổi cái nói chuyện hắn nếu là đi vào kia đường ra kia ba cái xác định vững chắc liền đào thải lại nói lão nhân còn ở bên trong nhìn đâu đường nghĩ lúc này mới bình tĩnh xuống dưới nhi tử là không đáng tin cậy nhưng là vân thượng sư giống như không có không đáng tin cậy quá Mạc Danh, hắn cư nhiên thật sự liền chậm rãi ngồi trở về. Ngay cả trong điện cái khác trưởng môn các trưởng lão, cũng yên lặng vông xuống trong tay truyền tống phủ. Nguyên bản tưởng Trường Thi mất khống chế, lẫn vào quỷ vương, muốn bỏ dở thi đấu. Nhưng vừa nghe Vân Thượng sư nói, Mạc Danh liền không lo lắng đâu. Mà Trường Thi trung ba người cũng nhận ra trước mắt này chỉ quá mức khổng lồ âm hồn, đường thần rốt cuộc là trải qua quá sinh tử người, trước hết phản ứng lại đây, vội vàng móc ra một trường pháp phù, một bên lớn tiếng nhắc nhở nói: "Sư đệ, khải trận. Bên ngoài hai người sừng sốt, lúc này mới từ quỷ vương hiện thế khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, tốc độ tới rồi riêng vị trí, bắt đầu niết quyết khải trận. Ngay sau đó, chỉ thấy lấy đường thần vì trung tâm, một cái thật lớn trận pháp sáng lên, trực tiếp bao trùm ở toàn bộ pha miếu. Thực rõ ràng phía trước bọn họ phân tán khai, chính là vì trước tiên bảy trận, hảo liên hợp phát động. Đây là một cái trung giai vây trận, đối với bình thường đệ tử tới nói là có chút cố hết sức, nhưng nếu là liên hợp bảy trận nói, đến là nhẹ nhàng không ít. Toàn bộ trận pháp hoàn toàn đem quỷ vương cái vào trong đó. Đường thần cũng nhân cơ hội đem pháp phù ném đi ra ngoài, một đạo ánh sáng tức khắc liền hướng tới quỷ vương đâm tới. Ba người phối hợp đến xem như thập phần ăn ý, nếu là lệ quỷ hoặc là quỷ tướng, như vậy liền tính thu phục không được đối phương, cũng có thể đem này vây khốn. Nhưng nghề hà bên trong chính là quỷ vương. Đường thần pháp phù đánh vào đối phương trên người, chỉ là làm quỷ vương lui ra phía sau một bước, thân hình lung lay một chút, lại hoàn toàn tạo thành không được thương tổn, ngược lại khơi dậy đối phương ý chí chiến đấu. Quỷ vương ngưng tụ ra một đoàn âm khí, hướng tới bốn phía trận pháp liên tiếp công kích qua đi. Trận hình tức khắc lóe lóe, làm như chịu không nổi như thế đại đánh sâu vào giống nhau, loảng xoảng một tiếng trực tiếp liền ác. Hai cái duy trì trận pháp đường ra đệ tử, nháy mắt đã chịu chạy trở về trận pháp hơi thở đánh chúng, trong lúc nhất thời khí huyết cuộn cuộn, trực tiếp bị ném bay ra mấy mét, mà quỷ vương lại thứ phát ra một thanh âm vang lên triệt tận trời quỷ khóc kia phảng phất xá nhân tâm hồn thanh âm lại lần nữa vang lên, bay ra đi hai người chỉ cảm thấy đầu hôn nao trướng tâm thần không xong, có loại phảng phất hợp với hồn phách đều sẽ bị chấn ra tới cảm giác. mau, phong bế năm thước, không cần nghe nó tiếng kêu, đường thần thối lui vài bước, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. hai người lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng bắt đầu phong bế năm thước, muốn tuyệt đoạn kia âm công, nhưng là đã chậm, quỷ vương trực tiếp hóa ra một đạo âm khí, giống như một cái linh hoạt xà giống nhau. Hướng tới phía bên phải đường ra đệ tử mà đi. Đối phương vừa mới phong bế năm thức, muốn hồi phòng đã không còn kịp rồi, chỉ thấy kia nói âm khí thẳng tóc nào tới, nhằm phía hắn ngực. Sư đệ, đường thần cả kinh, cũng đã bổ cứu không kịp. Mắt thấy kia nói âm khí liền phải đâm thủng ngực mà qua, hợp với trong điện chúng trưởng môn đều đột nhiên một chút đứng lên. Đột nhiên, kia âm khí làm như bị cái gì từ phía sau xả một chút dường như, tức khác lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản phương hướng, rõ ràng là đối diện đối phương ngực Này sẽ lại chỉ là hiểm hiểm xoa kia đệ tử phía bên phải trước ngực mà qua, khó khăn lắm cắt qua đối phương đã bảo, lộ ra bên trong một chương màu vàng lá bùa. Ngay sau đó kia lá bùa bạch quang trận lóe, trực tiếp đem dọa choáng váng đệ tử truyền tống trở về thiên sư đường. Đường Nghị, Trung trưởng môn, cái quỷ gì? Hắc hắc, một phân. Quỷ Vương dương tay thu hồi kia nói âm khí, xoay người ma đao xoành xoạt nhìn chằm chằm hướng bên trái đệ tử, hợp với chém ra đi âm khí, đều tựa hồ mang lên chút nhạy nhóc chi ý mau tránh ra, có thể là góc độ nguyên nhân, đường thần đến là không có phát hiện, Kia nói thời khắc mấu chốt biến thiên âm khí, may mắn sư đệ chuyển tống đi ra ngoài đồng thời, vội vàng phất tay nhắc nhở một người khác. Người nọ đến là phản ứng mau, tuy rằng phong bế năm thức, nghe không được đường thần nói, nhưng vẫn là tránh ra này một kích. Hai người chỉ có thể vừa đánh vừa lui, một bên tự bảo vệ mình, một bên tìm tiếp theo xuống tay cơ hội. Nhưng là quỷ vương thực lực thật sự quá cường, hai người căn bản không có xuống tay cơ hội. Một phen tiêu hao chiến đánh hạ tới, không chỉ có hoàn toàn không có thương tổn đến đối phương nửa phần không nói, phản đến là bọn họ trên người pháp phù pháp khí tiêu hao đến lợi hại, trong cơ thể linh khí cũng còn thừa không có mấy. Đường thần sư minh, ta cuối cùng một trương pháp phù đã dùng xong rồi, làm sao bây giờ? Một cái khác đường ra đệ tử, có chút nản lòng nhìn đối diện đồng bạn liếc mắt một cái, như vậy đi xuống, bọn họ sớm hay muộn sẽ dừng ở này chỉ quỷ vương trong tay, Hắn có chút do dự móc ra cuối cùng truyền tống pháp phù đường thần cũng là vẻ mặt ngưng trọng, tức khắc có loại cảm giác vô lực, hắn cũng chỉ dư lại trong tay pháp kiếm, chính là hắn không cam lòng, rõ ràng đã kiên trì tới rồi nơi này, lại muốn dừng bước ở cuối cùng một bước, đấy lòng tức khắc hiện lên đông đảo ý niệm, ý bảo đối phương đi trước, xoay người lại lần nữa vọt qua đi, thấy đường thần không chịu từ bỏ, kia đệ tử do dự một chút, cắn chặt răng cũng tính toán lại đua một phen, đáng tiếc, đã chậm, từ hắn lượng ra phủ kia một khắc khởi, nguyên bản tập trung công kích tới đường thần quỷ vương. Giống như đã chịu cái gì hấp dẫn giống nhau, đột nhiên quay đầu liền hướng tới một khắc danh đệ tử công kích lại đây, mấy chục đạo thon dài âm khí hưng phấn hướng tới hắn dũng lại đây. Kia đệ tử căn bản không kịp phản ứng, dây lát chi ràn những cái đó âm khí toàn bộ đánh vào chính mình trong tay pháp phụ thượng. Bạch quang tức khắc trận lóe, ngay sau đó người khác đã đứng ở thiên sư đường trận pháp chúng. Đường ra đệ tử. Đường nghị. chúng trưởng môn. Quỷ vương. Há há há. Lại một phân. Vân thượng sư Này rốt cuộc là từ đường chủ thật sự nhịn không được, nhìn về phía bên cạnh Vân Tiểu. Cái khác quỷ liền tính, nhưng quỷ vương cũng như vậy, cũng quá không bình thường đi. Gì thời điểm quỷ giới như vậy hữu hảo. Vân Tiểu quay đầu nhìn nhìn mọi người liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này vẫn là làm lao nhân chính mình tới giải thích, vì thế nghiêm trang cho cái thích hợp đáp án, ơn. Nói như vậy đi, lao nhân phía dưới, có người, mọi người. Vô nghĩa, ai ở dưới không mấy cái người quen, nhưng là cái nào người quen có thể thuộc đến có thể mời đến quỷ vương nông nỗi, cũng khoa trương đi. Chương 211 cuối cùng chạm kiểm soát. Quỷ vương liên tiếp đảo thải hai người, trong miếu đổ nát chỉ còn lại Đường Thần một người còn ở đau khổ chống đỡ, trên người hắn pháp phù sớm đã dùng xong, chỉ có thể dựa vào trong tay pháp kiếm, một bên ngăn trở những cái đó vô khổng bất nhập tâm khí, một bên không ngừng biến hóa vị trí né tránh những cái đó công kích. Ngay từ đầu con hảo, thời gian lâu rồi, Đường Thần trong cơ thể linh khí liền phải hao hết, thân thể cũng đã sắp đến cực hạn. Quỷ Vương thấy thật lâu thương không đến hắn, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân âm khí tức khắc nùng mặc giống nhau tràn ra tới, nháy mắt tầm không có pha miếu bốn phía đoạn tường. Âm lanh đến xương hàn khí như băng giống nhau khuyết tán mở ra, toàn bộ hướng tới đường thần đánh qua đi. Đường thần không thể không lại lần nữa rút kiếm ngăn trở, chỉ là lúc này đây âm khí thật sự quá mức cường đại, hắn mới vừa một điều khiển pháp kiếm, liền nghe được bên thai đinh một tiếng giòn vang. Trong tay hắn duy nhất pháp kiếm theo tiếng mà đoạn, âm khí trực tiếp đánh vào hắn trên người. Đường Thần nháy mắt bị đánh bay vài mễ, há mồm liền phun ra một búng máu tới. Thần Nhi, Đường Nghị quỳ lên, lại lần nữa đứng lên, một bộ muốn lập tức vọt vào đi cứu người, lại sinh sôi nhịn xuống bộ dáng, thao nát một viên lão phụ thân tâm. Nhi tử quá hảo cường cũng không tốt, không đến cuối cùng một khắc đều không muốn ra tới. Quỷ Vương làm như cũng đánh ra chút hỏa khí, âm khí càng thêm mãnh liệt, mắt thấy che trời lấp đất âm khí, giống như một trương lưới lớn mà xuống liền phải đem Đường Thần cắn ướt. Đột nhiên trên mặt đất thân ảnh chợt lóe. Nguyên bản còn ngã trên mặt đất hộc máu thân ảnh, nháy mắt biến mất tại chỗ, đầy trời âm khí tức khắc phát cái không. Không ngừng là đường nghị hợp với trong điện chúng trưởng môn đều là cả kinh, người đâu? Là trận pháp. Từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt nghiêm túc vân tiểu, đột nhiên mở miệng. Mọi người tức khắc sững sốt, gì trận pháp? Bọn họ không có nhìn đến trận pháp phát động dấu vết ta, chẳng lẽ đường thần dùng phù thông qua truyền tống trận đã trở lại? Không chờ mọi người nghĩ lại, thủy kính bên trong lại đột nhiên vang lên đường thần đuổi trận thanh âm. Thiên địa ngũ hành, hàng ma yêu, trần khải, thủy kính ngó lên, hình ảnh tức khắc định ở đường thần vị trí hiện tại, hắn không biết khi nào lặn xuống phá miếu trung tâm, quỷ vương khổng lồ thân thể bên cạnh, chính đôi tay kết ấn niệm ra đại đoạn pháp chú, ngay sau đó chỉ thấy năm đạo các màu quang mang phóng lên cao, giống như cột sáng giống nhau gắt gao đình ở phá miếu năm cái phương hướng, đem quỷ vương toàn bộ phong ở trong đó, ma cột sáng trung gian, một cái thật lớn trận pháp nháy mắt thành hình, mang theo có thể tinh lọc hết thể uy thế lăng không mà xuống. Ngũ hành hàng ma trận. Thân là lớp trưởng tiêu trưởng lão cái thứ nhất nhận ra cái này địa giai trận pháp. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, vừa mới Vân Kiểu nói trận pháp là có ý tứ gì. Nguyễn Lai like vừa mới đường thần không ngừng lui ra phía sau, thay đổi phương hướng, cũng không phải đơn thuần vì tránh né quỷ vương công kích, mà là vẫn luôn nương tránh né ở bảy trận. Ngũ hành hàng ma trận chính là địa giai trận pháp, lúc trước Vân Kiểu nhập sách khảo hạch khi hỏa chính là trận này. Liên tính là bọn họ này đàn trưởng lão trưởng môn Bố lên cũng có chút cố hết sức. Mà đường thần cư nhiên có thể dưới tình huống như vậy một mình bảy trận, sắp thật thiên phú kinh người. Trận này nhưng hàng ma chu yêu, cho dù có ngàn năm tu vi yêu quái, cũng đánh không lại trận này, tự nhiên quỷ vương cũng giống nhau. Không đến một lát thời gian, quỷ vương trên người tứ tán âm khí, đã bị trận pháp quang mang đánh tan hơn phân nửa. Quỷ vương không thể không ra sức bắt đầu tránh thoát, muốn phá trận mà ra, lại hoàn toàn vô pháp tránh đi trận quang. Tiêu ngũ sắc trận pháp chỉ cần quét đến nó trên người liên có thể gọt bỏ nó hơn phân nửa âm khí, đau đến nó phát ra từng trận kêu thảm thiết, mà toàn bộ trận pháp cũng ở ra tốc co rút lại, giống như một cái ngũ sắc nhà giam giống nhau đem quỷ vương vững vàng khóa ở bên trong, hơn nữa càng ngày càng nhỏ. Quỷ vương lúc này là thật sự luống cuống, liều mạng va chạm vài lần, kết quả không chỉ có trốn không thoát đi, ngược lại bị trận pháp đả thương, kia trận quang phảng phất nhưng cắt hắn hồn thể giống nhau, đau đến nó liên tục kêu thảm thiết, đau quá đau quá đau quá. Nó toàn bộ thân hình đều bắt đầu sợ hãi phiêu trăng lên, liều mạng có rút lại âm khí đem chính mình xúc thành một đoàn, rất có vài phần run bần bật bộ dáng. Mắt thấy xúc không thể xúc, nó cao lớn hồn thể liền phải bị trận pháp cắt thành mảnh nhỏ, nó theo bản năng sợ hãi kinh hô ra tiếng, diêm chủ, cứu mạng A, sát quỷ, vẫn luôn ẩn ở bên cạnh quỷ phán, thật sự nhìn không được, chỉ phải hiện thân. Trong lúc nhất thời bốn phía âm phong đại tác, một đạo âm khí từ phía bên phải bay lại đây, trực tiếp đánh vào kia trận pháp phía trên Đã bước tới rồi, Quỷ Vương quanh thân trận pháp, tức khắc loảng xoảng một tiếng theo tiếng mà toái. Ngũ hành hàng ma trận tuy rằng uy lực kinh người, nhưng từ bên ngoài đột phá lại so với bên trong muốn dễ dàng đến nhiều, hơn nữa đường thần vốn dĩ liền bị thương, cho nên trận pháp phá thật sự dễ dàng. Đường Thần Cả Kinh, ngẩng đầu liền nhìn đến một cái thật lớn hư ảnh pháp thân xuất hiện ở trước mắt. Người nọ một thân màu đen quan phục, trên người âm khí so với Quỷ Vương càng thêm nồng đậm gấp 10 lần Thả Phá Lệ tinh thuần, nhưng lại không giống lệ Quỷ Âm hồn mang theo bạo ngược hơi thở mà ẩn ẩn mang theo chút uy áp, thanh âm càng là linh hoạt kỳ hào, tiểu hữu thỉnh chậm động thủ. Ngươi là... Ấm sai. Hắn đôi mắt mở to mở to. Nô nãi minh giới quỷ phán. Quỷ phán không thể không tự báo ra môn, bối ở phía sau tay lại nhanh chóng nhéo cái quyết, cấp cách đó không xa bạch ruột đưa tin, diêm chủ không hảo, lộ tẩy. Quỷ phán. Đường thân cả kinh, hắn đoán ra đối phương có thể là minh phủ người, lại không nghĩ rằng lại là quỷ phán. Trên mặt tức khắc hiện lên rất nhiều ý niệm Quay đầu nhìn về phía trước tìm được đường sống trong chỗ chết quỷ vương, có chút phẫn nộ nói, ngươi đã là quỷ phán, vì sao cả ta? Hay là tưởng lưu này quỷ vương trên đời, họa loạn nhân gian? Quỷ vương bị hắn xem đến run lên, tức khắc mắng lưu một chút liền lẻn đến quỷ phán pháp thân lúc sau, run bẩn bật. Nhân gian thật đáng sợ, ta phải về địa ngục. Tiểu hữu hiểu lầm. Quỷ phán mang chút giới giam ha hả cười nói, này quỷ vương không phải tư trốn nhân gian, mà là tại hạ chịu. Bạn bè chi thác. Mang đến tham dự huyền môn đại bị bồi luyện, nó cũng không sẽ thật sự đả thương người, còn thỉnh tiểu hưu thủ hạ lưu tình, ta này liền đem nó mang về minh giới. Nguyên bản này chỉ quỷ vương, chỉ là bọn hắn thuận tay thiết một cái cuối cùng chạm kiểm soát, vẫn là không gần thân đến một thước trong vòng, kích phát không ra cái loại này. Nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới, hiện giờ huyền môn đệ tử cư nhiên lợi hại như vậy, không chỉ có một đường đi tới tận cùng bên trong, thả ra quỷ vương không nói, còn kém điểm tướng quỷ vương đánh cái chết khiếp. Sai lầm sai lầm. Này tuyệt đối là hắn quỷ phán công tác sai lầm. Bồi. Bồi luyện. Đương thân cả người đều sợ ngây người, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, quỷ phán phía sau lại sợ hãi lại hoán niệm, đem chính mình xúc thành nắm quỷ vương. Tế hồi tưởng lên, vừa mới quỷ vương giống như còn thật sự. Không có muốn lấy bọn họ tánh mạng ý tứ, hơn nữa hắn kia hai vị sư đệ, đều bị chuyển tống đi rồi. Ngay từ đầu hắn tưởng sư đệ vận khí tốt, hiện tại nghĩ đến, giống như quỷ vương là cố ý. Đại điện trung trung trưởng môn cũng bị đột nhiên xuất hiện quỷ phán kinh sợ, năm gần đây âm hồn nháo sự càng ngày càng ít. Huyền môn hoặc nhiều hoặc ít cũng tiếp xúc quá đột nhiên cần mẫn lên ông sai, nhưng là quỷ phán vẫn là lần đầu tiên thấy, kia chính là chỉ ở sau diêm la âm hồn. Mọi người tức khắc lại nghĩ tới phía trước Vân Kiểu trả lời, đều nhịp quay đầu nhìn qua đi, "Vân thượng sư, ngươi vừa mới nói trắng ra đạo hưu phía dưới người quen, sẽ không chính là..." Quỷ phán đi. Nếu là quỷ phán nói, có thể đem quỷ vương theo lên tới cung thực bình thường. Mọi người nháy mắt cảm thấy tìm được rồi giải thích hợp lý. Ân, Xem như đi. Vân Tiểu trả lời. Mọi người, xem như là cái quỷ gì. Rốt cuộc là, còn có phải hay không a chương 212 trận pháp tất yếu. Bên kia quỷ phán lại không có lại dừng lại ý tứ. Rốt cuộc diêm chủ luôn mãi giao đái, không cần tiết lộ thân phận của hắn. Căn cứ nhiều lời nhiều sai, không nói không sai nguyên tắc. Quỷ phán trực tiếp nhìn về phía đường thần nói, cuối cùng trạm kiểm soát đã bài trừ. Chúc mừng Tiểu Hữu thông qua. Trước tiên kết thúc khảo thí, ta chờ liền trước cáo tử. Nói xong, xách lên phía sau hủy khuất đến anh anh anh quỷ vương, trực tiếp phi thân nhằm phía quỷ môn phương hướng, không đến một lát liền biến mất. Lão nhân lúc này mới vội vã chạy tới, lại thấy được vẻ mặt ngộng bức đường thần cùng một mảnh bừa bãi phàm yếu, nháy mắt cũng minh bạch đã xảy ra chuyện gì, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, đường thần có thể ngạnh kháng ác giao tu vi tự nhiên là không tồi. Nếu là hắn thu phục quỷ vương, đến là cũng nói được qua đi. Vì thế giả khụ một tiếng, đi qua, cũng không có nhiều giải thích. Trực tiếp móc ra trong lòng ngực lá bựa, ngay sau đó hắn thanh âm liền quanh quẩn ở toàn bộ thôn trên không. Quỷ vương đền tội, đệ tam tràng khảo thí như vậy kết thúc. Chúc mừng các vị thông quan, các ngươi ưu tú biểu hiện đã bị thủy kính ký lục, thỉnh mang hảo tùy thân thu quỷ phù, xoay chuyển trời đất sư đường sau giao cho sư trưởng, làm thiền sư cấp bậc bình định, cùng với cuối cùng đại bị thành tích bằng chứng. Nói xong hắn trực tiếp méo một cái pháp quyết Ngay sau đó sở hữu còn ở trong thôn đệ tử, trên người truyền tống phù nháy mắt phát động, khuyên khắc chi gian đem toàn bộ người đều truyền tống trở về. Bởi vì đệ tam tràng đại bị trước tiên nửa canh giờ kết thúc, thiên còn không có lượng, vừa vặn đủ lao nhân đem tham khảo các đệ tử trên người thu quỷ phù toàn thu đi lên. Rốt cuộc hiện giờ huyền môn, công pháp bí tịch lại không phải cái gì bí mật, không cửa hạm đều có thể học. Cho nên đệ tử thực lực đại biên độ bay lên, mặc dù là lệ quỷ ác hồn, có thể thu phục người vẫn là không ít cho nên lúc này tới buổi luyện âm hồn nhóm có thể thành công trốn hồi quỷ môn vẫn là số ít, phần lớn đều bị thu vào thu quỷ phụ trung. làm U lăng vực một tay, hắn tự nhiên muốn đem đi công tác. Âm hồn nhóm từng con đòi lại tới, lão nhân vội đến thiên hơi hơi lượng, mới đưa hồn số kiểm kê hảo. Trước khi đi còn khai cái khen ngợi sẽ, trọng điểm biểu chàng lấy quỷ vương cầm đầu, lần này giao lưu buổi luyện nhiệm vụ trung, tỏ vẻ xông ra ưu tú âm hồn nhóm, mới mở ra quỷ môn, sắp xuất hiện kém âm hồn nhóm tặng trở về. Cuối cùng quan trọng nhất đấu pháp, bị an bài tới rồi hậu thiên. Rốt cuộc còn cần một ít thời gian, cấp thiên sư đường các lao sư, cẩn thận xem xét thủy kính, thống kê cuối cùng một hồi thành tích. Vân Tiểu đến là không cần tham gia chấm bài thi, nàng dựa theo phía trước đáp ứng, đi cấp đường thần tai khám. Không có gì vấn đề lớn. Vân Tiểu thu hồi bắt mạch tay, quay đầu nhìn về phía đường nghị nói, phía trước hồn phách ly thể thương, đã hảo. Chỉ là vừa mới cùng quỷ vương một trận chiến hao tổn một ít khí huyết, linh khí có chút loạn. Ta cho ngươi chát mấy châm, lại ăn chút tốt bổ bổ liền không có việc gì. Nói xong trực tiếp cầm lấy ngân châm. Đa tạ vân thượng sư, con ta không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Đường nghị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, than một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ai, ta này nhi tử chính là một cái gân, hiếu thắng tâm lại quá cường. Ngài cũng không biết lúc trước hắn nhập sách khi cùng thượng sư ngài là cùng phê, nghe nói ngài ở khảo thí khi suy đoán ra ngũ hành hàng mà trận. Rõ ràng chính mình không phải trận tu lại nếu luyện 2 năm kiên quyết này pháp trận cấp học xong liền tưởng đuổi kịp cha đường thần đột nhiên lớn tiếng gọi hắn một tiếng cắt đứt hắn nói trên mặt tràn đầy bị vạch trần xấu hổ và giận dữ cảm không mang theo như vậy bán nhi tử hắn từ nhỏ không có bại quá nói là thiên tài cũng không quá từ nhỏ đến lớn huyền môn bên trong nói đến thiên phú ai sẽ không nhắc tới tên của hắn chính là này hết thảy lại ở lần đầu tiên tham gia nhập sách khảo hạch thời điểm bị đánh vỡ nếu nói hắn là thiên tài nói kia vân tiểu chính là thiên bổ thiên đỉnh ở trên đầu vĩnh viễn sở không được cái loại này ngay từ đầu hắn thật là không phục cho nên mới khổ học trận pháp cảm thấy đối phương sẽ chính mình cái này thiên tài không lý do học không được còn âm thầm hạ quyết tâm lần tới nhất định phải vượt qua nàng kết quả chờ hắn thật vất vả học được trận pháp suy đoán học xong ngũ hành hàng ma trận quay đầu lại phát hiện nàng đã khai đường truyền đạo nàng trở thành toàn bộ huyền môn thượng sư hắn tra thành nàng ban trung đệ tử nàng cứu toàn bộ tây thành Nàng xâm nhập mình giới cứu người, nàng thay đổi huyền môn. Hắn từ lúc bắt đầu không cam lòng, đến bất mãn, đến kinh ngạc, đến khiếp sợ, đến không dám tin tưởng, thẳng đến. Nội tâm không hề gọn sóng, thậm chí có loại tưởng trở lại quá khứ, đem cái kia rong rạc chính mình đánh một đốn xúc động. Không thể không thừa nhận, trên đời này chính là có một loại người, vô luận ngươi cỡ nào nỗ lực, chính là như thế nào đều không đổi kịp. Thượng sư trước mặt, này có cái gì không thể nói. Đương nghị lại hoàn toàn không cảm thấy bóc chính mình nhi tử đoàn có cái gì không đúng, lo chính mình tiếp tục nói, ngươi từ nhỏ chủ tu luyện khí, không hảo hảo tu luyện tâm pháp, lại đột nhiên học cái gì trận pháp, vốn dĩ liền không đúng. Đúng không, Vân Thượng Sư? Vân tiểu Thi châm tay dừng lại, hoài quá đầu, ăn ngay nói thật nói, trận pháp cùng tu khí cũng không xung đột, hơn nữa trận pháp sử dụng rộng khắp vô pháp là khí vẫn là phụ, đều có thể dùng tới pháp trận, có thể hữu hiệu để cao đối chiến thực lực. Phu trận khí chung Trận hẳn là nhất cơ sở cũng là nhất đáng giá ưu tiên học tập tri thức. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía đường nghị, nghiêm trang nói, ta đến là cảm thấy học chút trận pháp khá tốt, đường nghị ngươi cũng nên nhiều nỗ lực nỗ lực, để cao trận pháp tạo nghệ cùng thành tích. Từ từ, không phải ở giáo dục con của hắn sao? Như thế nào giáo dục đến trên người hắn? Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi lúc trước trận pháp cuối kỳ khảo, giống như không đạt tiêu chuẩn. Vân Thượng Sư, đường nghị thanh âm tức khắc để cao mấy cái tám độ. Trực tiếp đánh gây nàng lời nói, vẻ mặt vội vàng nói, đại bỉ danh sách hẳn là ra tới, này bệnh xem đến không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi đại điện nhìn xem đi. Không chuẩn từ đường chủ yêu cầu hỗ trợ đâu. Nói xong, cũng mặc kệ nhi tử, xoay người ma lưu liền đi ra ngoài. Thỉnh cấp lao phụ thân một chút mặt mũi, hắc lịch sử, cầu không để cập tới. Huyền môn đại bỉ rốt cuộc nên đón cuối cùng một hồi đấu pháp phân đoạn. Tuy rằng tuyển gia đệ tam tràng khảo thí biểu hiện tốt nhất trước 50 danh nhưng là mọi người tế vừa thấy phát hiện bên trong hơn phân nửa đều là học viện đệ tử duy nhất có mấy cái không có nhập học còn đều là chương vấn luyện ban thành viên nếu là dựa theo phía trước nhập sách khảo hạch yêu cầu này đó đệ tử đều có thể thăng năm hoa trở lên hoặc là trực tiếp trở thành thăng nguyện thiên sư nhưng là theo huyền môn chỉnh thể thực lực đề cao hợp với khảo hạch tiêu chuẩn đều chỉ có thể tương ứng đề cao tuy nói huyền môn bên trong tu vi phân thiên địa huyền hoàng tứ giai đột phá thiên giai nhưng phi thăng thượng giới nhưng là nhiều năm như vậy chưa bỏ những cái đó chỉ để lại tên láo tổ nhóm, chưa bao giờ có người phi thăng quá. Cho nên cho dù hiện giờ huyền môn trung, đã có chạm đến thiên giai cảnh giới người, cũng chưa bao giờ nghĩ tới phi thăng việc. Rốt cuộc, vân thượng sư còn ở nhân gian đâu. Nàng đều còn không có phi thăng, những người khác còn thao cái gì phi thăng tâm. Cho nên huyền môn người trong, tuy rằng thực lực tăng lên thật sự mau, nhưng tu hành lên như cũ thực ăn nhàn. Mà lúc này đại bị đấu pháp, càng làm mỗi người tự hiện thần thông. Đánh đến kia kêu một cái xuất sắc ngoạn ngủ. Ước trừng hoa 6 ngày thời gian, mới tuyển ra tiền tam danh. Không ngoài sở liệu, đường thần đúng là đại bị khôi thủ. chương 213 siêu cao khen thưởng. Đại bị kết quả ra tới sau, vui vẻ nhất không phải khôi thủ đường thần, mà là đường ra ra chủ đường nghị. Mỗi ngày cười đến cùng đóa hoa khiên như dường như, gặp người liền phải nói thượng một câu, biết lần này khôi thủ là ai sao? Đó là ta nhi tử, thân sinh. Chúng phái trưởng môn ngay từ đầu còn sẽ khách khí chúc mừng hai câu, sau lại thật sự không quen nhìn hắn kia khoe khoang kính, đã đang thương lượng ở đầu trùm bao tải tấu hắn một đốn. Hừ, nhi tử đến đệ nhất, lại không phải ngươi, nhìn đem ngươi khoe khoang. Đều là một cái huấn luyện ban ra tới, chính mình khảo thí lấy nhiều ít phân, tâm lý không điểm số sao. Trừ bộ đệ nhất danh ngoại, đệ nhị danh là một vị thiên sư đường trưởng lao đệ tử, đệ tam danh lại có hai vị. Ở đệ tam danh đấu pháp thời điểm, Hai người cơ hội song song đấu đến kết lực, cũng chưa phân ra thắng bại, cho nên song song đệ tam. Vân tiểu đối lần này đại bị chỉnh thể vẫn là vừa lòng, trải qua mấy năm nay nỗ lực, huyền môn thực lực đích xác đại biên độ ở tăng lên. Đặc biệt này tiền mười danh, bọn họ vốn dĩ ngộ tính thực lực đều không tồi, ngay từ đầu càng là các phái tinh anh đệ tử, có càng tốt dạy học điều kiện sau, thực lực càng là tiến bộ vượt bậc Có thể nói cùng bọn họ này đó trưởng lao cùng trưởng môn thực lực, cũng khác nhau không lớn. Dù sao cũng là lần thứ nhất đại bỉ, các phái đều thực coi trọng, thiên sư đường càng là trực tiếp lăn lộn ra một cái lễ trao giải. Từ đường chủ càng là đứng ở trên đài cao, làm cho toàn thể sư sinh mặt, tiến hành rồi một hồi phía chính phủ lên tiếng. Cũng nhất nhất làm tiền mời danh đệ tử thượng đài, trọng điểm tiến hành rồi khen ngợi, nhân tiện động viên cái khác đệ tử, nỗ lực tu hành, tranh thủ lần sau đạt được hảo thành tích. Từ đường chủ không hổ là thiên sư đường đường chủ, một phen nói đến chúng đệ tử nhiệt tình tăng gọn hợp với những cái đó đoạt giải đệ tử sư môn đều không khỏi thẳng thắn eo khen nửa ngày hắn lúc này mới tuyên bố trao giải nguyên bản tiền 10 danh khen thưởng là mỗi người một viên dưỡng tâm đan thư y ký cốc cùng mấy cái tu đan thuật môn phái thống nhất luyện chế cũng không biết có phải hay không quá mức kích động vẫn là bởi vì luyện dược thời điểm vân tiểu vừa vặn đi ngang qua cho bọn hắn bày mấy cái tụ linh khống hỏa trận pháp dẫn tới thành đan suất đề cao không ít mấy cái trưởng môn thương lượng một chút trực tiếp đem một viên dưỡng tâm đan Gia tăng tới rồi mỗi người một lọ. Các đệ tử Hoan Thiên Hỷ Địa nhận lấy, đến là cung cấp đệ tam danh khen thưởng ngự phù phái trưởng môn muốn khóc. Tiên mới danh, đều có một lọ dưỡng tâm đan, kia tiền tam danh khen thưởng hẳn là muốn càng tốt mới là. Nguyên bản chuẩn bị tam trương cực phẩm huyền lôi pháp phù, liền rất rõ ràng không thích hợp. Cố tình lúc trước hắn vô ngực bảo đảm quá, đệ tam danh khen thưởng giao cho hắn. Càng muốn mệnh chính là, lúc này còn có một cái song song đệ tam. Ngự phù phái trưởng môn vẻ mặt khổ bức móc ra 6 chương cực phẩm huyền lôi pháp phù, trừ một người đệ tam chương ngoại, còn không thể không lại móc ra 2 chương huyền băng phù cùng ngưng thần phù phân cho 2 người. Một chút liền đi ra ngoài 10 chương kim phù, cơ hồ đem hắn chữ hàng đều khen thưởng hết. Con hảo đáng giá an ủi chính là, trong đó có một vị, vừa lúc là hắn ngự phù phái đệ tử. Gấp bội khen thưởng tự nhiên cũng nên đón chúng đệ tử một trận hâm mộ cùng hoan hô, vì thế toàn trưởng tầm mắt tức khắc đều nhịp định ở phía trên, Vân tiểu cùng Bạch Duật trên người chờ mong một vài danh khen thưởng, bạch duật đến là thực bình tĩnh, bọn họ vốn dĩ liền không có công bố khen thưởng là cái gì, cho nên biến bất biến động, quan hệ không lớn. hắn bay thẳng đến đệ nhị danh đệ tử đi qua, cho đối phương một cái cổ vũ tươi cười, lúc này mới hỏi, ngươi là thiên sư đường đệ tử, tên cứ gọi là gì? ngày thường tu chính là cái gì công pháp? hồi thượng sư, kia đệ tử vội vàng ôm quyền nói, tại hạ nhạc đều, thật là thiên sư đường đệ tử, cũng là thượng sư nhị ban đệ tử đuổi kịp sư học tập quá ngũ hành luyện tâm quyết người là nhạc đều lão nhân sửng sốt một chút tên này hắn vẫn là quen thuộc rốt cuộc nhị ban số ít mấy cái có thể đạt tiêu chuẩn đệ tử trung nhạc đều xem như một cái chẳng qua hắn ngày thường trạch ở thanh dương không phải tu luyện chính là đi học hoặc là chính là bị tổ sư ra tấu không giống vân tiểu ngẫu nhiên có việc sẽ đến thiên sư đường thương nghị thuận tiện cùng bọn học sinh gặp một lần cho nên dẫn tới rất nhiều người hắn chỉ biết tên lại không thấy quá một thân đúng vậy thượng sư. Nhạc đều cũng có chút kích động, ôn quyền quy củ hành lễ nói: đa tạ bạch thượng sư truyền ta ngũ hành luyện tâm quyết, đệ tử đã luyện đến thứ năm trọng. Ân, không tồi. Lão nhân gật gật đầu, đáy lòng tức khắc dâng lên một loại thân là nhân dân giáo viên vinh dự cảm, nhìn đối phương càng thêm vừa lòng. Ngươi tu chính là ngũ hành luyện tâm quyết, kia ngày thường sử dụng pháp khí đó là pháp kiếm. Hồi thượng sư, đúng là pháp kiếm. Cùng lão nhân luyện huyền tâm quyết bất đồng, ngũ hành luyện tâm quyết, tuy nói là một môn công pháp, lại cũng là một môn kiếm quyết cho nên rất nhiều thuật pháp đều yêu cầu từ kiếm chiêu mới có thể phát động. Như thế nói lao nhân nghĩ lại tưởng, lúc này mới hạ quyết định, ta nơi này vừa vẫn có thanh kiếm thích hợp người, coi như làm lúc này đại bị khen thường đi. Nói xong qua tay từ bên cạnh người trong túi chữ vật, móc ra một phen toàn thân tuyết trắng trường kiếm đưa qua. Kia kiếm không giống bình thường vũ khí, cũng không giống như là linh khí, trôi kiếm cùng thân kiếm trọn vẹn một khối, ẩn ẩn tản ra màu trắng ánh sáng nhạt. Chỉ là nhìn vừa thấy phản phất là có thể cảm giác được kia trên thân kiếm bức nhân hơi thở. Đây là tiên khí. Nhạc đều còn không có phản ứng lại đây, bên cạnh một vị trưởng môn nhận ra tới, trực tiếp kinh hô ra tiếng. Thân kiếm thượng những cái đó màu trắng hơi thở, so với linh khí càng thêm nồng đậm. Này không phải tiên khí là cái gì. Có thể tản ra tiên khí vũ khí, vậy chỉ có có thể là tiên khí. Hắn lời này âm rơi xuống, không ngừng là nhạc đều, hợp với ở đây tới tham gia trao giải đệ tử. Tất cả đều sợ ngây người, toàn thiên đều không có phản ứng lại đây. Tiên khí? Cư nhiên là tiên khí. Trên đời này cư nhiên thật sự có tiên khí tồn tại. Mà Bạch Thượng Sư tưởng đem tiên khí làm đại bị khen thưởng, Thanh Dương phái đến đế là cái cái dạng gì thần tiên môn phái, vì cái gì Bạch Thượng Sư tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra tiên khí tới a. Nay nhạc đều cũng sợ ngây người, ngơ ngác nhìn trước mắt tiên kiếm, lại như thế nào cũng không dám tiến lên đi tiếp, thậm chí trên mặt tràn đầy đều là kinh hoàng thất tích. Nháy mắt có loại chính mình chỉ là đánh thắng một hồi giá, ra trưởng lại ngạnh muốn thưởng hắn vạn lượng hoàng kim, đem hắn xếp thành nhà giàu số một vô thố cảm. Sợ tới mức hắn vội vàng lui vài bước, đệ tử không dám. Bạch Đạo Hiếu, bên cạnh từ đường chủ cũng nhịn không được, tiến lên một bước khuyên đủ, chỉ là một lần huyền môn đại bị mà thôi, xác thật không cần như thế trọng thưởng. Thế gian chưa bao giờ xuất hiện quá tiên khí, liền như vậy đem nó cho một người bình thường đệ tử, quá mức qua loa. Đúng vậy, Bạch Đạo Hiếu. Trầm đạo viên trưởng lão cũng tiến lên một bước khuyên đủ, thượng giới tiên khí cũng không phải là phàm vật, ta này đệ tử tuy nói có chút bản lĩnh, nhưng khống chế tiên kiếm sát thật có chút thiện sớm, không bằng đổi một phen bình thường pháp kiếm là được. Lão nhân sừng sốt, không phải, bình thường hắn cũng không có A. Hắn trong túi pháp khí, chỉ có tử sư thúc cái hầm kia. Ách, được đến tiên khí. Như vậy kiếm, phái trung kho hàng còn đôi mười mấy đem đâu. Bạch đạo hữu, này sát thật không thích hợp, vẫn là thu hồi đi. Hai người còn ở khuyên, liền muốn cho lão nhân đem tiên khí thu hồi đi. Bạch Duật nhất thời cũng không có biện pháp, chỉ hảo xem hướng bên cạnh Vân tiểu, nha đầu thưởng vũ khí cái này chú ý, lúc trước là Vân tiểu ra. Vân tiểu nhìn hắn một cái, lúc này mới tiến lên một bước, cầm lấy kia đem tiên kiếm trực tiếp nhét vào nhạc đều trong tay, không, có gì không thích hợp. Lão nhân nếu cho ngươi, đó chính là của ngươi. Không phải, Vân thượng sư, đây là tiên khí a. Từ đương chủ quĩnh lên, này không phải có cho hay không vấn đề. Đây chính là tiên khí. Thế gian chưa bao giờ xuất hiện quá tiên khí, nói cách khác thanh kiếm này chính là trọng bảo, hơn nữa vẫn là thế gian chỉ có. Bạch Duật đạo hữu nguyện ý cấp là một chuyện, nhưng nhạc đều có thể hay không có được lại là một chuyện khác, rốt cuộc Hoài Bích có tội, này tiên kiếm một cấp là phúc hay họa còn không nhất định a. Chương 214 tri thức lực lượng. Tiên khí có cái gì kỳ quái sao? Vân Tiểu nhìn mọi người liếc mắt một cái, chỉ thấy chúng trưởng môn trên mặt đều hiện lên một tia lo lắng, nàng than một tiếng. Lúc này mới trầm rộng mở miệng nói, vũ khí chính là vũ khí, linh khí cũng hảo tiên khí cũng thế, nói đến cùng chỉ là cái phụ trợ công cụ mà thôi. Lại lợi hại cũng chỉ là phương tiện chúng ta sử dụng, lại không thể trực tiếp tăng lên chúng ta tu vi. Không có người sử dụng công cụ, chính là một kiện vật chết. Vì sao phải đem vật như vậy xem đến như vậy quan trọng? Vân tiểu Kỳ thật rất rõ ràng từ đường chủ bọn họ lo lắng cái gì, đơn giản chính là sợ có người đỏ mắt nhạc đều tiên khí, giết người đoạt bảo mà thôi. Tuy nói hiện tại huyền môn một mảnh tương cùng, nhưng nhân tâm là nhất thiện biến. Ai đều không thể dự kiến, ở dụ hoặc trước mặt, sẽ biến người vẫn là biến thành quỷ. Chẳng qua nàng vô pháp lý giải chính là, vì cái gì có người sẽ đem phụ trợ công cụ xem đến như vậy trọng Là, tiên khí là không tồi, có như vậy một kiện pháp khí nơi tay, đánh nhau lên lý luận thượng sẽ càng cường, nhưng này cũng chỉ là lý luận thượng mà thôi. Vũ khí lại cường, càng quan trọng không được xem sử dụng người là ai sao các ngươi cảm thấy tiên khí hảo, đó là bởi vì các ngươi trước kia không có gặp qua. nay liền giống vậy, các ngươi ngày thường đều dùng nồi sắt nấu cơm, đột nhiên có một ngày dùng tới điện cơm. anh, trận pháp nồi sẽ tự động trưng nấu, chính chủ, xào cái loại này, các ngươi đương nhiên cảm thấy sẽ càng tốt. nàng nghiêm trang giải thích nói, nhưng một bữa cơm làm tốt lắm không thể ăn, mấu chốt là ở đầu bếp kỹ thuật, mà không phải dùng nồi như thế nào. tựa như nàng cái kia lô, ngay từ đầu nàng là cải tiến quá tự động xào rau nấu cơm công năng. Nhưng là làm ra đồ ăn, không ngừng là tổ sư ra, ngay cả lão nhân đều cảm thấy không thể ăn, nàng còn không phải làm theo muốn mỗi ngày tự mình động thủ làm. Ngay cả tổ sư ra mỗi ngày nướng bánh quy nhỏ, còn không phải muốn chính mình xoa mặt. Công cụ chính là công cụ, có, tự nhiên dạy hoa trên gấm, không có, kia cũng không có gì khó lường. Vân tiểu xoay người quét phía dưới chúng đệ tử liếc mắt một cái, cao giọng gần từng chữ, các ngươi không nên đem lực chú ý đặt ở công cụ trên người, mà là đặt ở tự thân tu hành trên người. Chỉ cần các ngươi tu vi tới rồi, kia một hoa một một một thảo một trần, đều là các ngươi tiên khí. Nhớ kỹ các ngươi tu chính là nói, không phải công cụ. Đem tâm tư đặt ở học tập thượng, mà không phải bút được không viết. Mọi người sửng sốt, không ngừng là phía dưới các đệ tử, hợp với chúng trưởng môn đều là vẻ mặt khiếp sợ. Lần đầu tiên nghe thấy loại khái niệm, mặc danh liền cảm thấy hảo có đạo lý, đột nhiên liền cảm thấy, đối thiên hạ cái gọi là pháp bảo pháp khí, hoàn toàn không có hứng thú là chuyện như thế nào. Pháp khí, pháp bảo. Mấy thứ này nói đến cùng đều là tu sĩ làm được. Quan trọng không phải mấy thứ này, quan trọng là kỹ thuật A. Cái gì pháp bảo pháp khí đều là hư, chỉ có rõ ràng chính xác tu vi mới là chính mình. Chúng ta huyền môn học viện đích xác coi trọng bảo, nhưng trước nay đều không phải cái gì tiên khí, mà là các ngươi từ nơi này học được công pháp chi thức, cùng với đạt được tu vi, này đó mới là các ngươi hẳn là coi trọng. Mà tiên khí vân kiểu đột nhiên lập tức xoay người đi đến lao nhân bên cạnh, tiếp nhận trong tay hắn túi chữ vật. Biên kéo ra biên mở miệng nói, này chỉ là một kiện chứng minh các ngươi thành tích ưu dị huy chương mà thôi. Ngay sau đó, chỉ thấy mấy đạo bạch quang từ nàng trong tay túi chữ vật loại ra, mười mấy kiện tiên khí bốn phía tiên khí từ bên trong bay ra tới, liền lớn như vậy thứ thứ treo không phiêu ở mọi người trước mặt. Tiên khí muốn nhiều ít đều có, chỉ cần các ngươi giống nhạc đều giống nhau, nghiêm túc học tập thành tích ưu tú, mỗi người đều có thể tới tìm ta lãnh huy chương, hình thức nhậm tuyển, chúng đệ tử, chúng trường môn, nhạc đều, Hiện trường tức khắc an tĩnh ba giây, giây tiếp theo hoan hô tiếng động vang vọng toàn bộ Thiên sư Đường. Sở hữu đệ tử đều là vẻ mặt kích động, có loại lập tức trở về, bế quan tu luyện xúc động, học tập nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Thậm chí có người đã cầm lấy sách, ngay tại chỗ khổ đọc lên. Đến là một bên lão nhân có chút hư hư xả một chút vân tiểu, bất động thanh sắc để sắp vào, hạ giọng nói: "Nha đầu, chúng ta có. Như vậy nhiều tiên khí sao? Sợ gì? Vân tiểu thần sắc bất biến." Như cũng là kia vạn năm nghiêm túc mặt, nhỏ giọng nói, đại bỉ một năm mới một lần, chúng ta trên tay đủ dùng vài thập niên. Lấy bọn họ hiện tại học tập tiến độ. Người cảm thấy vài thập niên sẽ ra nhiều ít cái, có thể luyện ra tiên khí đệ tử. Ân, nói rất có đạo lý, chỉ là liền. Như vậy tạo, đây chính là sư thúc dùng để gắn nợ, một lần còn hảo, nhiều lần đều đưa ra đi, kia không bệnh thiếu máu sao. Muốn luyện tiên khí, khẳng định là muốn trước luyện tập. Ngươi cảm thấy luyện tập tác nghiệp sẽ thiếu sao? Lão nhân đột nhiên nhớ tới phái trung, sư thúc thu đi lên, kia trồng chất như núi pháp phù tác nghiệp. Nhớ trước đây bọn họ cử phái chỉ có một trương tím phù, hiện tại phái trung tím phù hắn mỗi ngày ném chơi đều chơi không xong. Mặc danh có một loại, phái trung sắp nên đón một tòa tiên khí sơn dự cảm. lão nhân, hắn sai rồi, làm một cái nuốt vàng thú, hắn không nên hoài nghi nha đầu quản lý tài sản năng lực. Không hổ là vân thượng sư trúng trưởng môn lúc này cũng phục hồi tinh thần lại Sôi nổi ánh mắt tỏa sáng tiến lên, ôm quyền nói, đạo tâm kiên định, hoàn toàn không chịu ngoại vật sở nhiễu. Phía trước là ta chờ hẹn hỏi, vài món công cụ mà thôi. Nơi nào có tu vi quan trọng, tuy nói không nhất định các đệ tử đều có thể nhìn thấu điểm này, nhạc đều cái này tiên khí, cũng như cũ sẽ làm người đỏ mắt. Nhưng là vân tiểu ưng thuận cái kia hứa hẹn, lại sẽ tuyệt đại gia cướp đoạt tâm tư. Rốt cuộc tiên khí nếu nhận chủ, rất khó lau sạch tiền chủ nhân hơi thở. Hơn nữa đại gia sử dụng vũ khí cũng không tương đồng. Đoạt tới phỏng trừng còn không thuận tay. Mà đại bỉ mỗi năm một lần, tiên khí nhập tuyển, nỗ nỗ lực không ngừng đề cao tu vi, còn có thể muốn gì có gì, hà tất đi đoạt lấy. Mắt thấy tiến đến tham gia trao giải đại điển các đệ tử, muốn áp chế không được học tập chi hồn, hướng trở về tu luyện. Từ đường chủ không thể không trực tiếp tiến vào cuối cùng hãng nhất, nhắc nhở Vân Kiểu nói, Vân Thượng Sư, nên cấp lúc này khôi thủ khen thưởng. Nga! Vân Kiểu lúc này mới gật gật đầu, thu hồi không chung tiên khí qua tay đem túi chữ vật trả lại cho lão nhân. Biên kéo ra chính mình túi chữ vật, biên nhìn về phía đường thần nói, có điểm nhiều, ngươi chờ một chút. Mọi người một tĩnh, đều nhịp ánh mắt, tức khắc đều tập trung ở tay nàng, theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, hợp với đệ nhị danh khen thưởng đều là tiên khí, kia làm khôi thủ đệ nhất danh đến là cái dạng gì kinh người khen thưởng mới là A. Vì thế, ngay sau đó chỉ thấy vân kiểu rỗi tay sờ mó, chậm rãi từ bên trong lôi ra thật dày một đại điệp vương vước, nhan sắc trắng. Mặt trên còn ấn một mảnh thật nhỏ màu đen khối vông, mang theo một cổ làm các đệ tử quen thuộc đến kinh hái hơi thở vật phẩm, qua tay đưa tới đường thần trong tay. Nhưng là lại không có đình chỉ, tiếp tục vói vào túi, sau đó một chồng một chồng lại một chồng ra bên ngoài đào, thẳng đến đường thần đôi tay đều phải ôm không được, nàng mới ngừng lại được. Liên như vậy, nàng vô vô kia cao cao điệp khởi chi vật, nghiêm trang nói, ta đem từ khai ban tới nay đến bây giờ, ra sở hữu bài thi điều chỉnh một chút, hơn nữa một ít hoàn toàn mới đề hình. Chỉnh hợp ra một bộ đề thi sách, ngươi có thể kêu nó ngũ tam. Đề mục là thiếu một ít, nhưng làm được tiếp theo đại bỉ không có gì vấn đề. Này đó là ta cho ngươi khen thưởng, không phải pháp khí, pháp phù hoặc đăng dược, mà là, chi thức. Biết chính là lực lượng, đường thần, nhạc đều, chúng đệ tử, ngươi là ma quỷ sao, chúng trưởng môn. Quả nhiên không hổ là vân thượng sư. Bọn họ như thế nào không nghĩ tới thưởng cái này đâu. Mệnh, o, o. Chứng 215 trí tôn khen thưởng đường thần có chút ngơ ngác nhìn trong tay nguyên bộ bài thi còn duy trì tiếp khen thưởng trạng thái nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Vân tiểu thấy hắn bất động vì thế lại bỏ thêm một câu yên tâm cha ngươi không phải nói ngươi thích trận pháp sao nơi này có một nửa đều là trận pháp bài thi vui vẻ đi nàng vui mừng vỗ vô vai hắn rốt cuộc thích trận pháp đệ tử càng ngày càng khó tìm cố lên nếu là không đủ còn có thể lại đến tìm ta đường thần tay gian run lên Thiếu chút nữa đem bài thi ném đi ra ngoài. Đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước, bị chính mình cha bán lần đó. Cho nên nói vân thượng sư là bởi vì hắn học ngũ hành hàng ma trận sự, hiểu lầm hắn thích trận pháp, cho nên mới cấp ra như vậy một bộ khen thường sao. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía nào đó một giây hố nhi tử một đống người, tức khắc biểu tình một túc, ngẩng đầu nhìn về phía vân tiểu, nghĩa chính từ từ nói, đa tạ vân thượng sư ý tốt, chỉ là ta sơ tiếp xúc trận pháp không lâu, khủng có chút đề mục vô pháp hiểu thấu đáo Tại hạ không dám làm phiền thượng sư tự mình giải đáp, cho nên có không thỉnh thượng sư làm gia phụ cùng ta cùng nhau làm. Dù sao không thể hắn một người chết. Cái gì? Một khắc trước còn ở Tú Nhi Tử, lại đột nhiên bị điểm đến danh đường nghị cả kinh, vẻ mặt không dám tin tưởng buột miệng thốt ra, ta chính là cha ngươi. Tiểu tử này muốn làm sao, lục thân không nhận sao. Các phái trưởng môn cùng gia chủ nhóm, là duy nhất đến quá thượng sư trận pháp chân truyền người. Đường thân mắt điếp thay ngơ, kiên định kéo nhà mình lao tử xuống nước. Còn thỉnh thượng sư thành toàn Thế nào hắn cũng muốn hố trở về Đường, thần Đường nghị sợ tới mức đều thẳng hô nhi tử tên Đáng tiếc đã chậm Bên kia vân kiểu gật gật đầu Ân, nói được có đạo lý Đường nghị trận pháp thành tích sắc thật còn chờ đề cao Bọn họ lại là phụ tử Một khối học tập cũng rất phương tiện Hơn nữa hắn trận pháp cơ sở so với đường thần Muốn vững chắc một ít Hai người còn có thể có cái thương lượng Cộng đồng tiến bộ sao Vậy ấn ngươi nói làm đi Vân thượng sư đường nghị sắc khóc Phát ra giết heo thét chói thai, tiến lên kéo ra hố cha nhãi con, gấp giọng nói, không được, không thể, ngàn vạn không cần a, Ta, ta, ta còn muốn đi học đâu? Thật sự là không có thời gian. Các ngươi không phải cắt lượt sao? Hắn lời nói còn chưa nói xong, Vân Tiểu nói thẳng, giáo viên không phải 50 cái, phân 2 nhóm đi học sao? Hắn học kỳ sau lại không bài khóa. anh, chính là đường nghị mồ hôi lạnh dầm một chút chảy mang bối, bài thi chỉ có một bộ, ta nếu là làm nay không phải đoạt đệ tử, khôi thủ khen thưởng sao? Ha ha ha. ân, nói được có đạo lý. Vân tiểu túi đầu trầm tư lên, bài thi chỉ có một bộ. thấy nàng có buông lỏng, Đường Nghị tức khắc nhẹ nhàng thở ra, làm lao sư không thể đoạt đệ tử khen thưởng đúng không? vậy như vậy đi, Vân tiểu lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Đường Thần nói, này bộ bài thi là từ dễ nhọc khó, đương nhiên không thể mở ra phân người tới làm, nếu không ảnh hưởng học tập. nhưng này lại là ngươi khen thưởng, nếu không như vậy. Ngươi có quyền đem nó sao thành nhiều phần, sau đó tìm thích hợp đạo hữu, cùng ngươi cùng nhau làm bài thi, người được chọn ngươi tới định. Đến lúc đó ngươi nói cho ta danh sách, sau đó mỗi tháng giao một bộ phận giải bài thi cho ta chấm bài thi là được. Vì không chỉ hoán ngươi học tập thời gian, số lượng khống chế ở ba người trong vòng là được, bao gồm nhưng cũng không giới hạn trong huyền môn đệ tử cùng sư trưởng. Đệ tử? Sư trưởng? Cái gì? Lời này rơi xuống, đại gia đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Nói cách khác, Này bộ bài thi có thể phục chế thành tam phân. Đường thần có thể đem nó tùy tiện chỉ cấp bất luận cái gì ba người, bồi hắn cùng nhau bị phạt. Nga không, là được thưởng. Hơn nữa đối phương còn không thể cự tuyệt. Bao gồm các phái trưởng môn. Này nơi nào là khôi thủ khen thưởng, này tờ mờ chính là toàn huyền môn nhất cụ sát thương tính nháy mắt hạ gục vũ khí, tiên khí gì đó nhược bạo hảo sao. Vệ đút, vệ đút. Hiểu biết vân kiểu lời này là có ý tứ gì sao, đường thần bị bài thi áp suy sụp eo. Ngáy mắt đỉnh lên, câu chữ rõ ràng khí thế như hồng lớn tiếng trả lời, là, thượng sư, tới nha, cho nhau thương tổn a Ngay sau đó, hắn kéo ra một cái gần như quỷ súc tươi cười, tiên lặng quay đầu nhìn về phía trên đài dưới đài mọi người. Trong lúc nhất thời bị hắn ánh mắt quét đến người, bá lạp lạp một chút, đồng thời sau này lui một đại tiết, hợp với trên đài sư trưởng nhóm đều đánh cái kích lăng, nháy mắt rời xa hắn mười thước trong phạm vi. Ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta quá, thật là đáng sợ. Quyết đây là cái gì nghịch thiên mỹ đầu khen thưởng. Từ giờ phút này khởi, Đường Thân nhảy thành toàn bộ huyền môn nhất không thể đắc tội người. Một giây đưa ngươi nhập khảo thí địa ngục cái loại này, hơn nữa vẫn là quang minh chính đại, không thể cự tuyệt. Đường Thân lại không có trước tiên điểm ra cái khác cộng đồng làm quấn tiểu đồng bọn, ngược lại nhìn nhà mình lão nhân liếc mắt một cái, qua tay liền đem trong tay bài thi di một nửa ở trên tay hắn, kiên định bất di tiếp tục hộ tra, Đường sư trưởng về sau còn thỉnh nhiều chỉ giáo. Đường Nghị, hôn tiểu tử, người cho ta chờ, xem ta về nhà không tấu đến ngươi mông nở hoa. Đường Thần, lao già túi, là ngươi trước bán nhi tử, người một nhà chính là muốn tề tề chỉnh chỉnh. Mọi người, cảm giác vây xem một hồi gia tộc nội đấu, phụ tử tương tàn thảm kịch là chuyện như thế nào? Tư đương chủ, Tư đương chủ, vân tiểu tiến lên hai bước đẩy đẩy choáng váng giống nhau từ thanh phong. Sao đây là? Như thế nào đều không nói. A, a. Từ đường chủ sửng sốt, nhìn nhìn giữa sân còn ở dùng ánh mắt buông lời hung ác hai cha con liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Vân Tiểu. sao? Làm sao vậy? Thường ban xong rồi. Nàng chỉ chỉ hai người trên tay bài thi, nhắc nhở hắn có thể tiến hành bước tiếp theo, kết thúc cái này lễ trao giải. Nga, nga nga. Từ đường chủ lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên bản tưởng tốt tổng kết lên tiếng, đã quên cái hoàn toàn, theo bản năng há mồm nói, như vậy. Lần này huyền môn đại bị liền đến nơi này. Các vị lần sau thỉnh tiếp tục nỗ lực, tranh thủ đến. Đến thôi. Mặt khác Hạ Kỳ ba tháng mùng một khai giảng, đại gia nhớ rõ đúng giờ trở về nghe nói. Nói xong, hắn vừa muốn phất tay, ý bảo đại gia giải tán các hội các phái. Đột nhiên, không trung truyền đến một đạo tiếng sấm, vang một thanh âm vang lên khởi, một đạo tuyết trắng kia chớp lăng không mà xuống, thẳng tắp hướng tới trên đài bổ xuống dưới. Cẩn thận. Lão nhân kinh hô một tiếng, phản ứng nhanh chóng móc ra một trường phòng ngự phù, ngay sau đó kim quang chợt lóe. Một cái nửa trong suốt phòng hộ cháo liền che đậy mọi người, kia dáng xuống sấm sét tức khắc bị chắn xuống dưới. Đột nhiên biến cố, không chỉ có là trên đài chúng trưởng môn, phía dưới các đệ tử cũng bị hoảng sợ, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bầu trời đột nhiên tối sầm xuống dưới, tảng lớn tảng lớn mây đen che đậy toàn bộ không trung, cùng phong nổi lên, phảng phất lôi mưa gió đánh út lại. Tầng tầng lớp lớp mây đen chi gian, không ngừng dần hiện ra đạo đạo điện quang, làm như ngay sau đó liền phải rơi xuống đẩy trời sét đánh. Người nào Từ đường chủ tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, như thế dị tượng hay là có đại yêu xuất thế, chính là vì sao Vân Trung không có yêu khí. Vân tiểu lại quay đầu nhìn về phía trung gian còn phủng bài thi hai cha con, vừa mới đạo lôi kia phương hướng, là hướng về phía đường thần đi, mà vừa mới đạo lôi kia hơi thở. Nàng trong lòng cả kinh, đoán được cái gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiêu hàng nhất lớn tiếng nói, tiêu lớp trưởng, mau, mở ra hộ sơn đại trợ chương 216 Long tộc Lâm Thế a Hảo tiêu trưởng lão sửng sốt một chút Tuy rằng không rõ vì cái gì lại vẫn là theo bản năng móc ra trận phủ trực tiếp mở ra thiên sư đường Hộ Sơn đại trợ ngay sau đó toàn bộ thiên sư đường Bạch Quang Đại Thịnh vô số trận Quang phóng lên cao nháy mắt hình thành một cái tầng tầng lớp lớp phát trận đem thiên sư đường cùng phía dưới huyền thành một khối bao vây ở bên trong trận thành ng nháy mắt đầy trời xét đánh liền hàng xung dưới âm ầm ầm một trận sấm vang Vô số lôi quang giống như một cái tử lôi điện hình thành thác nước giống nhau, một chút tiếp một chút nện ở trận pháp phía trên, lại toàn bộ bị chắn bên ngoài. Chói mắt lôi quang, đem toàn bộ thiên sư đường chiếu thành một mảnh tuyết trắng. Trung trưởng môn tức khắc đồng thời hít hà một hơi, lớn như vậy phiến thiên lôi, vừa mới nếu là không có khải trận, phía dưới này đó đệ tử không biết muốn tử thương nhiều ít. Rốt cuộc là người nào, cư nhiên có thể đồng thời dẫn hạ nhiều như vậy thiên lôi. Lúc này không chúng đã hoàn toàn bị đen nghìn nghịt mây đen chiếm cứ. Không chung lôi quang cũng ngừng lại. Bốn phía cuồng phong gào thét, ẩn ẩn có cái gì thật lớn thân ảnh ở tầng mây chi gian cuộn cuộn, nhìn không rõ lắm, thẳng đến ngay sau đó một tiếng thét dài hoa phá trường không, mang theo tựa hồ có thể nghiền áp hết thể vì thế, thật lớn ám vàng sắc thân ảnh phá vân mà ra, chiếm cứ với trên không. Mọi người không khỏi đồng thời mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía trên không cự ảnh. Đây là Long. Không biết là ai, kinh hô một tiếng, bừng tỉnh ngây người mọi người. Thật là long Vì cái gì Long tộc sẽ xuất hiện ở chỗ này? thần Long Giang Thế, là điểm lành hiện ra, nguyên lai trong truyền thuyết Long thật sự tồn tại. Ta không phải ở làm mộng đi. Nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính thần tiên. Chúng đệ tử đều sợ ngây người, thẳng tóc ngẩn đầu nhìn về phía trên bầu trời cự Long, trong mắt tràn đầy đều là hương phấn. Rốt cuộc sở hữu huyền môn đệ tử, tu đạo trung điểm chính là phi thăng thành tiên, mà hiện tại ở bọn họ trước mắt, đúng là một cái chân chính tiên tộc. Đáng tiếc mọi người không cao hứng bao lâu một tiếng rồng âm tức khắc ở trên không vang lên bén nhọn chói hai thanh âm thẳng đánh bằng hai tất cả mọi người chỉ cảm thấy nhịn gian tê dần, toàn bộ thần hồn đều là chấn động phản phất có cái gì sắp bị chấn ra tới trung trưởng môn cả kinh từ đường chủ lập tức quay đầu cao giọng nhắc nhỏ nói ngưng thần tinh khí ổn định tâm thần không cần nghe nó no tiếng kêu đệ tử lúc này mới phản ứng lại đây lập tức đả tọa đả tọa, niết quyết niết quyết hiểm hiểm ổn định tâm thần ngăn cách kia chói hai thanh âm Không chung lại lần nữa truyền đến vài tiếng rồng âm, cái kia cự long ở tầng mây gian xuyên qua, rốt cuộc lộ ra một cái thật lớn long đầu, cả người quay chung quanh nồng đậm tiên khí cùng long khí, một đôi chậu rửa mặt đại kim sắc dựng đồng ác oán hận đảo qua trận pháp bên trong mọi người, tựa đang tìm cái gì. Một lát một đạo uy nghiêm thiên âm từ trên không truyền xuống dưới, truyền khắp toàn bộ thiên sư đường, mang theo tràn đầy phẫn nộ, giao ra mưu hại Ngô Nhi hung thủ, nếu không ngô hủy hoại thế gian này, vì Ngô Nhi trốn cùng, trung trưởng ngôn trong lòng cả kinh. Tuy rằng nhìn ra đối phương người tới không có ý tốt, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên sẽ là tới trả thủ. Từ đường chủ định định tâm thần, tiến lên một bước cao giọng đối với không chung cự Long nói, không biết vị này thượng tiên lời nói ý gì. Lệnh lang đã xảy ra chuyện gì? Cùng huyền môn có quan hệ gì đâu? Vì sao tìm tới chúng ta huyền môn? Hừ! Các ngươi này đàn gan lớn con kiến, mơ tưởng rào biện. Kia cự Long hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng đậm, nô nhi tại hạ giới lệ kiếp. Lại kinh một lần thiên kiếp có thể thăng thiên, các ngươi lại sấn nó sắp hóa rồng là lúc. Đêm này giết hại, cướp lấy long đan. Ta sử dụng tố duyên chú truy tìm đến tận đây, đó là ngươi mặt sau kia chỉ con kiến giết hại con ta. Từ Đường chủ theo bản năng quay đầu, lại thấy được phía sau Đường Thần phụ tử. Hai người sừng sốt, một lát Đường Thần làm như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía không trung cự long, buột miệng thốt ra nói: Ngươi là kia ác giao chi phụ. Nếu nói gần nhất gặp cái gì cùng Long tộc có quan hệ đồ vật, cũng chỉ có cái kia ác giao. Ừ, quả nhiên là ngươi." Cự Long càng thêm phẫn nộ, thật lớn thân hình ở tầng mây chi gian vặn vẹo nói, "Tốc tốc giao ra Ngô Nhi Long Châu, nếu không Ngô lập tức liền dẹp thiên nơi này." "Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Đường Nghị vẻ mặt mờ mịt, khẩn trương nhìn về phía chính mình nhi tử, "Thần Nhi bị ác giao gây thương tích sự hắn biết, nhưng vì sao sẽ chọc phải thượng giới Long tộc?" Đường thân lại trực tiếp tiến lên một bước nói, "Ta đích xác cùng kia ác giao đã giao thủ, đó là bởi vì nó làm hại một phương." Ở Ngưu Sơn thủy trạch căn không đếm được người, ta truy tra đến kia, không thể không động thủ hàng yêu. Đến nỗi Long Châu, ta cũng không có lấy. Vô sĩ con kiến, ăn nói bờ bãi. Kia cự long lại lần nữa giống giận một tiếng, trên người lại lần nữa xuất hiện đạo đạo lôi quang, toàn bộ không trung đều vang lên ầm ầm ầm sấm rền thanh, nô nhi hạ giới lệ kiếp 3000 tái, chưa bao giờ ra đầm nước. Rõ ràng chính là ngươi mơ ước tộc của ta nội đàn, khinh nhẫn tiên tộc. Phải không? Vân tiểu thật sự nghe không nổi nữa. Thượng giới đều là chút cái quỷ gì đồ vật, trực tiếp tiến lên một bước nói, nó không ra đầm nước, cùng nó hại không hại người là hai việc khác nhau. Lao nhân, phù, a ai. lão nhân sửng sốt một chút, nhớ tới cái gì, vội vàng túi đầu tìm kiếm lên, một lát mới móc ra một tiếng lưu ảnh phù. Ngay sau đó chỉ thấy không chung đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hình ảnh, đó là một cái thâm gốc, chỉ thấy một cái thật lớn dao thật sâu lâm vào dưới nền đất. Chỉ là ở nó bốn phía Tầng tầng lớp lớp người cốt trồng chất thành sơn, số lượng nhiều, người xem kinh hãi. Đây là... Ở đây mọi người, đồng thời hít một hơi khí lạnh, đừng nói là các đệ tử, liền chúng trưởng môn cũng chưa từng có gặp qua như vậy nhiều bạch cốt. Trong lúc nhất thời mọi người xem kia cự long ánh mắt không còn có phía trước hưng phấn, ngược lại mang lên tràn đầy phẫn nộ. Thượng giới tiên tộc, cư nhiên cũng làm bực này yêu ma việc. Xem ra chính ngươi nhi tử là cái thứ gì, ngươi trong lòng hoàn toàn không điểm bê số. Vẫn tiểu nhìn về phía không trung cự Long nói, ác giao chính là ác giao, chỉ cần một ngày không phi thăng, kia nó một ngày đó là yêu. Mà ta huyền môn đệ tử tố lấy hàng yêu trừ tà vì đã nhậm, mặc kệ là nhi tử của ai, nó dám phạm tội, chúng ta vì sao không dám giết? Hoàng Mao nha đầu, rõ ràng. Cự Long liền ánh mắt cũng chưa cấp kia đầy đất thi cốt hình ảnh liếc mắt một cái, dường như như vậy thảm kịch ở nó trong mắt, căn bản không tính là cái gì giống nhau. Hư lệnh một tiếng nói, còn ta nãy Long tộc hết mạch, vô luận nó làm cái gì. Đều không tới phiên các ngươi này đó phảm nhân tới làm chủ, tốc đem ngôi nhi Long Châu giao ra đây. Vân Tiểu hơi nhịu như mày, nghĩ tới cái gì, như cũ vẻ mặt nghiêm túc nói, Nga, nguyên lai like ngươi không phải tới báo thủ, mà là tới muốn hạt châu. Bất quá kia hạt châu không phải cái gì Long Châu, mà là hồn Nguyên Châu đi. Kia cự Long sừng suốt, trong mắt tức khắc hiện lên một tia kinh nghi. Nàng như thế nào sẽ biết hồn Nguyên Châu? Hay là? Vân Tiểu kỳ thật đã sớm chờ phía sau màn người đi tìm tới. Nguyên tưởng rằng ở nghẹn cái gì đại chiêu, hiện tại xem ra nó phỏng trường là đối kia ác giao quá yên tâm, cho nên cho tới bây giờ mới phát hiện áp giao đã chết. Ngươi này nhi tử thật đúng là không đáng giá tiền, ít nhất không có các ngươi dưỡng tiên. Cơ mồm, Cự Long trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, làm như sợ nàng nói ra cái gì kinh người sự tình tới, ánh mắt một lời nói, bổn tọa kiên nhẫn hữu hạn, nếu các ngươi không chịu giao ra hung thủ cùng Long Châu kia liền cùng đi chết đi. Nói xong. Nó lại lần nữa gấp không chờ nổi bỏ rơi vài đạo xét đánh, lại như cũng bị hộ sơn đại trận trăn xuống dưới, căn bản không đợi rơi xuống đất liền biến mất ở ngoài trợ. Ừ, cho rằng tránh ở bên trong liền không có việc gì sao. Thiên chân con kiến. Kêu Long thấy xét đánh không xuống dưới, lại lần nữa phát ra một tiếng rồng ngâm, đằng đằng sát khi nói, kẻ hèn mấy cái trận pháp còn vọng tưởng ngăn trở Long Tộc. Nói, nó không hề hẳn với tầng mây bên trong, trực tiếp lăng không mà xuống, quanh thân cuồng phong nổi lên, phong hối thành vô số dao mang theo hủy thiên diệt địa sát khí, che trời lấp đất mà đến. Cho dù là ở trận pháp chung, mọi người cũng cảm giác được kia lăng lợi giống như có thể cắt ra hồn phách uy lực. Trung trưởng môn sắc mặt biến đổi, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở các đệ tử chi khởi phòng ngự. Nhưng là ở như vậy uy lực kinh người đẩy trời lưỡi dao gió bên trong, cũng không biết có không ngăn trở một chút. Mắt thấy kia long càng ngày càng gần, sắp đụng phải không trung hộ sơn đại trận, vô số lưỡi dao gió liền phải xuyên thấu trận pháp. Ngay sau đó chỉ nghe thấy. Phen một tiếng đinh thai nhức góc vang lớn. Trận pháp, không phá. Cự long, bị đạn đi trở về. Tư lương chủ. Đường thần. Mọi người. Đây là một cái giả long đi. chương 217 điều chỉnh trận pháp. Kia long cũng sửng sốt một chút, làm như không thể tin được chính mình toàn lực một kích cư nhiên đánh không phá nảy trận pháp. Bị đẩy lùi thật dài một đoạn mới phản ứng lại đây, ổn định long thân. Vì thế biểu tình càng thêm phẫn nộ, nay sẽ không ngừng là lươi giao gió. Hắn trực tiếp ngưng tụ khởi đại lượng tiên khí, lại lần nữa vọt đi lên. Sau đó, lại bị bắn đi ra ngoài. Long. Chuyện này không có khả năng. Nó long mục mở to, làm như cùng kia trận pháp tốn, một chút một chút lại một chút đem hết cả người tiên lực hướng trận pháp đánh tới. Ngay từ đầu còn chỉ là đâm, sau lại bắt đầu dùng móng bước cào, cuối cùng liền nha đều dùng tới. Bàn thành một đoàn nhào vào trận pháp thượng, ca ca ca không màng hình tượng gắm lên, ý đồ dùng long nha cắn đứt kia phát ra bạch quang trận pháp. Nhưng mà kia hộ sơn trận pháp đừng nói đột phá, Hoàng cũng chưa hoảng, liền giấu răng cũng chưa lưu lại một. Chúng trưởng môn, chúng đệ tử, tao điểm quá nhiều, không biết từ nào bắt đầu phun hảo. Xem ra Long tộc không chỉ có cuồng vọng, chỉ số thông minh giống như cũng có chút vấn đề bộ dáng. Mắt thấy mới vừa còn gọi huyên náo muốn hủy diệt nhân gian cự long, lăn lộn cả buổi, chính là liền hộ sơn trận pháp đều đột phá không được. Mọi người tức khắc có chút một lời khó nói hết quay đầu nhìn về phía nào đó như cũ vẻ mặt nghiêm túc người. Vân Thượng Sư cải tiến qua thiên sư đường hộ sơn đại trận bọn họ biết, nhưng chưa nói sửa đến như vậy vững chắc gá vừa mới còn khẩn trương không khí, mặc danh liền có chút động kinh lên là chuyện như thế nào. Vân Thượng Sư đã gọi ra vũ khí chuẩn bị nên chiến, lại đợi nửa ngày cũng chưa thấy địch nhân xuống dưới từ đường chủ, thật sự nhịn không được hỏi, trận này là ngươi bố, theo ý kiến của ngươi này lòng có thể đột phá trận pháp sao? Có thể a. Vân tiểu khẳng định gật đầu. Cái gì? Mọi người cả kinh, tức khắc lấy lại tinh thần không khỏi lại lại lần nữa nhắc tới tâm quả nhiên không thể xem thường tiền giới người vì thế sôi nổi lại nắm chặt trong tay vũ khí kia không biết nó bao lâu có thể phá trận chúng ta hay không muốn đi ra ngoài chủ động nên chiến lấy vừa mới tình hình xem ra này chiến là không thể tránh miễn ân lấy này long năng lực vân kiểu trầm tư một hồi làm như ở tính toán một lát nói thẳng hai năm đi nếu vẫn luôn như vậy đâm nói mới vừa nhắc tới tâm mọi người hai năm người thờ mờ ở đậu ta Tiêu kêu phá trận sao, kia kêu, kêu ma trận đi. Mấy người nói chuyện công phu, trên đầu kia cắn đến chi kéo kẹt lạc vang thanh âm, tức khắc ngừng lại. Kia Cự long dường như khôi phục chút lý trí, đột nhiên không hề tiếp tục công kích thiên sư đường trên không trận pháp, mà là ngược lại bay về phía phía bên phải, hướng về phía phía dưới huyền thành công kích lên. Không tốt. Nó tưởng đối người thường động thủ. Từ đường chủ cả kinh, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía nó công kích phương hướng. Quả nhiên, chỉ thấy ngay sau đó. Nó lại lần nữa thu nhận vài đạo xét đánh, bay thẳng đến kia phía dưới huyền thành mà đi. Tuy nói trận sơn đại trận đã đem huyền thành cùng thiên sư đường đều hộ ở bên trong, nhưng huyền thành quanh thân lại không phải. Lôi quang rơi xuống hạ, đại bộ phận bị trận pháp chặn lại, nhưng như cũ có một bộ phận lôi rừng ở huyền thành ở ngoài, trong lúc nhất thời ầm ầm ầm vài tiếng, ngoài thành tức khắc bị bổ ra đông đảo hô to, nguyên bản thưa thớt vài tòa phòng ở, tức khắc bị phách đến dập nát, ẩn ẩn còn có thể nghe được đều thảm thiết thanh âm. Mọi người cả kinh, Nội tâm tức khắc này lên đầy ngập phẫn nộ, này long là muốn dùng trong thành bình dân hiếp bước bọn họ đi ra ngoài. Trâm trường lão, tốc tốc mang một đám đệ tử, từ sau núi truyền tống trận xuống núi, cứu trị những cái đó thiên lôi lan đến bình dân. Tư đương chủ vội vàng giao đái nói. Trâm trưởng lão gật đầu một cái, lập tức mang theo một ít đệ tử liền hướng tới sau núi mà đi. Đường đường thượng giới tiên nhân, cư nhiên như thế đê tiện, Cái khác trưởng môn cũng tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên, nắm thật chặt trong tay kiếm Thật khi ta huyền môn không dám cùng nó một trận chiến sao. Nói qua tay cho chính mình dán lên một đạo truy phong phủ, liền phải phi thân xuất trận ngạnh kháng, hợp với giữa sân chúng đệ tử cũng sôi nổi nắm chặt bên cạnh người vũ khí, rất có cùng nhau lao ra đi theo đối phương liệu mạng ra thức. Từ từ, trước đừng xúc động, vân tiểu đột nhiên ra tiếng, nhìn mọi người liếc mắt một cái nói, đối phương chỉ có một cái mà thôi, không cần phải như vậy nhiều người, lao nhân, ngươi cùng từ đường chủ, còn có đường ra chủ ba cái đi là được. Ba người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau một lát, liền chúng ta ba cái. Ân. Vân Tiểu gật gật đầu, tiếp tục nói, một hồi đối thượng, không cần phải cứng đối cứng, tận lực đem nó dẫn tới cái kia vị trí là được. Nàng dơ tay chỉ chỉ thiên sư đường chính phía trên vị trí, nó cùng kia ác giao là phụ tử, phỏng trừng cũng là một cái nhăm lòng, các ngươi trực tiếp dùng huyền tâm quyết thứ sáu thức, hoặc là một thuộc tính thuật pháp, hẳn là có thể khắc chế nó. Hảo. Xuất phát từ đối vân thượng sư mù quáng tự tin. Ba người không chút nghĩ ngợi gật đầu, mắt thấy kia Cự Long lại bắt đầu ngưng tụ tia chớp, muốn đối huyền ngoài thành cư dân tiến hành tiếp theo sóng công kích. Ba người cầm lấy vũ khí dán lên truy phong phủ, lăng không dựng lên liền hướng tới Cự Long phương hướng bay đi ra ngoài. Vân Tiểu nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Tiêu Hàng Nhất nói: Lớp trưởng, ngươi cùng ta tới một chút, giúp một chút. Nói xong xoay người liền hướng Đại Điện phương hướng mà đi. Hảo, Tiêu trưởng lão xử sốt, theo bản năng theo đi lên. Vân thượng sư, chúng ta đi đâu? Đi mắt trận? Gì mắt trận? Hộ sơn đại trận mắt trận sao? Đi nơi đó làm gì? Tiêu lớp trưởng đầy mình nghi hoặc, một đường đi theo nàng vào đại điện, hộ sơn đại trận mắt trận liền ở đại điện bên trong, lúc này trong điện đã là một mảnh trận hết. Vân tiểu lại thẳng tắp hướng tới mắt trận trung tâm đi qua, trực tiếp liền miết quyết mở ra mắt trận. Thượng sư tính toán triệt rất hộ sơn đại trận sao? Hắn nhịn không được hỏi. Đương nhiên không phải. kia này mắt trận là mở ra mắt trận không phải vì quan trận sao? Ta nhớ rõ, lúc trước ta búa hộ sơn trận thời điểm, ở bên trong trồng lên một cái tiểu trận pháp, hẳn là vừa lúc có thể dùng tới. Cái gì trồng lên trận pháp? Hộ sơn đại trận không phải trồng lên mấy chục trọng sao. Xem không chung kia rầm rạp pháp trận sẽ biết, ngươi hiện tại nói chính là cái nào a? Vân tiểu thuận miệng trả lời, trở về trận. Trở về. Trở về trận. Tiêu lớp trưởng chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhung thiếu chút nữa quỳ xuống, trận to mắt kinh hô ra tiếng. Cái loại này trận pháp ngươi rốt cuộc là như thế nào trồng lên đến Hồ Sơn đại trận đi lên A Uy? Ân. Vẫn Tiểu một bên điều chỉnh trận pháp, một bên trầm giọng nói, này đại điện tầm mắt không tốt, ngươi giúp ta đi cửa nhìn, chờ kia long tới rồi đại điện trên không lại cho ta biết. A. Nga. Tiêu lớp trưởng lúc này mới một chân trọng một chân nhẹ hướng tới cửa đi đến, một bộ hoàn toàn phản ứng không kịp bộ dáng. Bên kia lão nhân ba người cũng đã cùng kia cự long đối thượng. Bọn họ cũng không cùng kia cự long khách khí. Ba đạo pháp quyết liền hướng tới cự long đánh, tức khắc hóa thành ba đạo kim ấn bay nhanh mà ra, trực tiếp đánh vào kia thật lớn long đầu phía trên. Nghiệt long, chớ có đả thương người. Tư đương chủ trầm giọng hô một câu. Kia nguyên bản muốn triệu ra lôi điện cự long, tức khắc bị đánh vừa vặn, chỉ là nguyên bản uy lực kinh người pháp quyết đánh vào cự long trên người, lại hoàn toàn không có lưu lại bất luận cái gì vết thương, chỉ là làm long đầu hướng một khác nghiêng oai, ngăn trở hắn mới vừa ngưng ra lôi điện. Hừ, các ngươi này đó có kiến. Rốt cuộc ra tới sao? Kia Cự long thay đổi đầu. Một đôi kim sắc dựng đồng nhìn chầm chầm hướng về phía ba người. Xem mấy người ánh mắt làm như đang xem người chết. Nô này liền đưa ngươi trở tiến đến cho ta nhì chôn cùng. Nói xong nó thân hình nhoáng lên liền hướng tới mấy người vọt lại đây. Mấy người chỉ cảm thấy một cổ bức nhân uy áp đè ép lại đây. Tức khác thân hình cứng đờ. Nguyên bản liền dựa vào pháp phù bay lên tới thân mình đi xuống chầm xuống. Mắt thấy đối phương liền phải xuống tới. Lão nhân vội vàng móc ra mấy chương pháp phù. Gián ở hai người trên người, lớn tiếng nhắc nhở, tiến trận. Sau đó trực tiếp sau này thối lui vài bước, vừa vặn tốt lui về hộ sơn đại trận trận quang bên trong, mặt khác hai người cũng lập tức đổi kịp, cơ hồ là ở tiến vào trận pháp ngáy mắt, cái loại này áp lực tức khắc biến mất vô tung. chương 218 không làm không phải Từ đường chủ cùng đường nghị đều sợ ngây người, hộ sơn đại trận nhưng ra không thể nhập, bọn họ cho rằng đối thượng cự long liền lại không về được, không nghĩ tới còn có thể lui về trận đến là truy kích lại đây cự long pháp cái không chỉ có thể ở ba người phía trước năm sáu thước khoảng cách ngoại phấn nộ gãi trận pháp quang vết tường hoàn toàn thương không đến mấy người đây là hai người vẻ mặt ngộng bức nhìn trên người lá bửa là nha đầu hỏa trận phù lão nhân thuận miệng giải thích một câu có cái này có thể tự do ra vào trận pháp hắn chuyên tu phù trừ bỏ sư thúc thu tác nghiệp ngoại thanh dương đại bộ phận pháp phù đều ở hắn này hắn cũng là vừa rồi mới nhớ tới nha đầu đã từng đã cho hắn như vậy cái đồ vật trận phù Từ Đường chủ cùng Đường Nghị nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên minh bạch, vân tiểu vì cái gì chỉ làm cho bọn họ ba cái ra tới. Có loại đồ vật này, hoàn toàn không cần sợ cái gì Long A. Hai người tức khắc ánh mắt sáng lên, nháy mắt lĩnh ngộ Long chính xác đấu pháp. Ba người trực tiếp trao đổi một ánh mắt, thập phần có an ý tách ra bất đồng phương hướng. Sau đó lại lần nữa xuất trận, hướng tới cự Long ném cái thuật pháp, sau đó thừa dịp đối phương còn không có truy kích lại lần nữa trốn rồi đi vào. Ba người trực tiếp cùng cự Long chơi nổi lên du kích chiến, ném một cái pháp thuật, liền đổi một chỗ, tuyệt không lưu luyến. Người ở phía đông ném cái pháp quyết, ta ở phía tây phong cái thiên lôi, lưu chơi giống nhau thay phiên công kích lên. Tuy nói Long tộc ra dày thì thô, cao công cao phòng, nhưng là như vậy thường xuyên công kích, vẫn là làm nó không thể tránh khỏi bị thương. Hợp với trên người Long lân đều bị xóa sạch vài khối. Cự Long càng ngày càng phẫn nộ, phát ra từng tiếng rồng âm, cố tình hoàn toàn lấy mấy người không có biện pháp. Chỉ cần đối phương một trốn vào trận pháp bên trong, hắn sở hữu công kích đều sẽ bị chặn lại tới. Cự long càng ngày càng táo bạo, long thân phía trên đã xuất hiện vết máu, một đôi kim sắc dựng đồng trừng đến đỏ bừng, con kiến, ngại dám! Nó giống lên một tiếng, làm như bị phẫn nộ hướng hôn mê đầu góc, đột nhiên xoay người hướng tới đường nghị phương hướng bay nhanh mà đi. Đường nghị theo bản năng muốn lui về trận pháp bên trong, cự long lại đột nhiên há mồm phun ra một đạo lửa cháy, tức khác hình thành một đạo tường ấm, chặn đường nghị đường đi. Từ Đường chủ cùng Lão nhân cả kinh lập tức méo mấy cái pháp tấn hướng tới Cự Long công kích mà đi, tức khắc ở Long thân thượng nổ vang, muốn giống phía trước giống nhau dẫn dắt rời đi Long lực chú ý, nhưng lần này kia Long lại hoàn toàn không có xoay người ý tứ, không màng hai người công kích, cho dù trên người Long lân bị đánh rơi, lại vẫn là thẳng tắp hướng tới đường nghị nhào tới. Đường gia chủ, hai người kinh hô ra tiếng, chỉ là đã không còn kịp rồi. mắt thấy hắn liền phải bị Long chảo xé rách, Đường nghị cắn răng một cái. Theo bản năng điều động toàn thân linh khí, nắm chặt trong tay kiếm gỗ đào, bay thẳng đến đánh út lại Cự Long, nhất kiếm huy qua đi. Ngay sau đó, hét thảm một tiếng vang lên. Lại không phải Đường Nghị, mà Cự Long. Đường Nghị chém ra kia nhất kiếm, đột nhiên hình thành một đạo màu xanh lục linh nhận, trực tiếp nhất kiếm cắt mở Cự Long kiên cố long lần, ở long chảo phía trên lưu lại một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, long huyết tức khắc phun vãi ra, dính đường Nghị một thân. Từ đương chủ, lão nhân. Sao lại thế này? Đường ra chủ khi nào biến lợi hại như vậy Mới vừa không phải liền bài thi đều làm không được sao Đương nghị chính mình cũng ngây ngẩn cả người Vẻ mặt một bức Xem xét trong tay dính đầy long huyết kiếm gỗ đào Rõ ràng bọn họ dùng hết thuật pháp mới đánh hạ đối phương vài miếng long lần Mà vừa mới cũng chỉ là dùng sức huy một chút kiếm gỗ đào mà thôi Từ từ Kiếm gỗ đào Hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới Vân tiểu nói Nàng giao đãi bọn họ dùng một hệ thuật pháp Cho nên hắn thuận tay thay đổi một phen kiếm gỗ đào hơn nữa vừa mới dưới tình thế cấp bách dùng tâm pháp cũng vừa lúc là xuân hoa thuật hắn đôi mắt tức khắc sáng ngời nháy mắt phản ứng lại đây lớn tiếng nhắc nhở nói dùng một hệ pháp thuật có thể khắc chế nó lão nhân cùng từ đường chủ ngây người một chút không có chần chờ trong tay pháp quyết một đuổi tức khắc đồng thời dùng tới một hệ thuật pháp linh khí hóa thành từng điều dây đằng hướng tới không trung cự long quăng qua đi chỉ thấy vừa mới như thế nào liều mạng đều chỉ có thể thương đến giờ ra lông công kích đột nhiên uy lực tăng nhiều một tám một cái chuẩn Đối phương Long thân thượng vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Ba người thậm chí có một loại, nếu như vậy đi xuống, bọn họ thật đúng là có thể hàng phục này Cự Long ý tưởng. Kia Long làm như cũng nhìn ra ba người tính toán, trong mắt tức khắc hiện lên một tia cảnh giác, càng thêm nảy sinh ác độc hướng tới mấy người công kích lên. Làm như từ bỏ ngụy trang giống nhau, không hề phun lửa, dẫn lôi, gây vạn. Ngược lại Long đôi vung tức khắc hóa ra từng khối trụ hình hòn đá, trời mưa giống nhau hướng tới ba người bay lại đây. Nguyên bản ám vàng sắt thân hình cũng bắt đầu chậm rãi ra tăng biến hình, nguyên lai bóng loáng long lân bắt đầu thô ráp lên, hóa thành từng khối nham thạch hình dạng. Đây mới là nó chân thân, quả nhiên là một cái nham long. Nó này biến đổi, trừ bỏ móng vuốt thượng bị chém ra kia nhất kiếm, trên người miệng vết thương tức khắc tất cả đều biến mất. Nó thân thể làm như nháy mắt cứng rắn mấy trăm lần, liền tính là dùng một hệ thuật số, trong khoảng thời gian ngắn cũng không số tạo thành thương tổn. Ba người đánh đến có chút cố hết sức, rốt cuộc bọn họ chỉ là hạ giới thiên sư trong cơ thể linh khí hữu hạn. Nếu không thể đối nham long tạo thành tổn thương chí mạng, lại như vậy háo đi xuống, cho dù có hộ sơn trận pháp ở, bọn họ cũng nhất định thua. Quả nhiên kiên trì không đến 15 phút, ba người đều bị thương, Đường Nghị càng là bị nham long một cái đuôi ném trùng, thật tiếp ném bay đi xuống. Dư lại từ Đường chủ cùng lão nhân Lâm vào khẩu chiến. May mắn chính là, bọn họ thành công đem cự long dẫn tới đại điện trận pháp trên không. Vân thượng sư, bọn họ đến giờ vẫn luôn ở cửa nhìn trầm trầm tiêu lớp trưởng lập tức báo tin lớn tiếng nhắc nhở đồng thời bạch ruột bên cạnh người đưa tin phủ cũng vang lên vân kiểu thanh âm lão nhân chật. lão nhân phản xạ có điều kiện một phen kéo xuống từ đường chủ cùng chính mình trên người truy phong phủ hai người tức khắc thân hình chầm xuống thẳng tóc trở xuống hộ sơn đại trận bên trong ngay sau đó đã bất chi bất giác bị dẫn tới đại điện trên không nham long chỉ cảm thấy dưới thân chầm xuống toàn bộ long thân tức khắc không thể động đậy mà thân hình chính phía dưới Cái kia trong suốt hồ sơn trận pháp phía trên, đột nhiên sáng lên một cái khác trói mắt màu đỏ trận pháp. Kia trận pháp không lớn, chỉ là nửa cái nóc nhà lớn nhỏ, bên trong lại xèo xèo vài tiếng, xuất hiện điện lưu, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Cự long chỉ cảm thấy một cổ thật lớn sợ hãi cảm tự đáy lòng dâng lên, còn chưa tới kịp chạy trốn. Ngay sau đó, muôn bàn lôi quang tử cái kia trận pháp bên trong phóng lên cao, thẳng nó phương hướng bổ tới, giống như một đạo cột sáng giống nhau sông thẳng phía chân trời. Bốn phía còn có vô số lươi dao gió hôn loạn lửa cháy toàn bộ hướng tới nó đánh sâu vào lại đây, cử long nháy mắt bị bao phủ. Cô sáng suốt rằng có 5 phút, ngay sau đó mọi người chỉ nghe được phanh một tiếng vang lớn, một cái thẳng điều điều đen như mực thật lớn thân hình từ trên trời giáng xuống, lúc này không còn có bị hộ sơn đại trận ngăn trở, thẳng tắp tạp xuống dưới, áp suy sụp nửa cái đại điện. Từ đường chủ, lao nhân, chúng đệ tử, này, đây là từ đường chủ cùng lao nhân vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt đã không có tiếng động chết long. bọn họ vừa mới như vậy liều mạng đều đánh không lại cự long, liền như vậy bị nháy mắt hạ gục. này rốt cuộc là cái gì như bức trận pháp? là trở về trận. đã qua khiếp sợ kỳ tiêu lớp trưởng trầm giọng trở về câu, một cái có thể bắn ngược đối phương sở hữu công kích trận pháp. hộ sơn đại trận phía trước hấp thu cự long sở hữu công kích, hiện tại trả lại trở về mà thôi. bắn ngược, khó trách vừa mới kia trận pháp lôi quang, lưới dao gió cùng lửa cháy như vậy quen mắt. Hóa ra chính là nham long phía trước công kích pháp thuật Mà trở về trận đêm này đó công kích Dùng một lần toàn còn đi trở về Cho nên nói cử long liền như vậy Bị chính mình cấp đạn đã chết chương 219 phế vật lợi dụng Bởi vì hộ sơn đại trận nguyên nhân Thiên sư đường đệ tử đến là không có người bị thương Mà ngoài thành bình dân tuy nói có mấy cái bị thiên lôi lan đến Nhưng bởi vì chạy trốn mau Lại cứu trị kịp thời Đến là không có gì quá lớn vấn đề Tương đối tới nói bị thương trọng một chút dù sao là đường nghị. Hắn cuối cùng bị long đuôi quét kia một chút, tuy nói kịp thời tránh đi, chỉ là bị dư ba quét trùng, từ không chung rất xuống dưới. Tuy rằng kia từ sóng không dựa thành cái gì đại thương, nhưng là hắn từ không chung rơi xuống kia một chút, ngoài ý muốn ném tới chân, gây xương. Tốt xấu là chính diện đánh thắng long tộc người, xem ở hắn đường ra chủ phân thượng, y dược xương cốc chủ tự mình động thủ giúp hắn tiếp cốt. Một hồi hạo kiếp liền như vậy gần như linh thương vong kết thúc, không ngừng là chúng trưởng môn phía dưới đệ tử đều cảm thấy có điểm ma huyễn. Nguyên lai thượng giới tiên nhân, cũng không giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy như bức sao. Lại còn có không phải thực thông minh bộ dáng. Như vậy vấn đề tới, này, Long Thi làm sao bây giờ? Từ đường chủ xem xét đã bị tạp sụp nửa bên đại điện, sửa nhà chính là cái đại công trình. Hơn nữa này Long dù sao cũng là tiên thể, trên người còn có còn sót lại tiên khí, lao đặt ở nơi này chiếm địa phương không nói, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng bốn phía linh khí vận hành. Hắn nhìn không được xoay người nhìn về phía phía sau chúng trường môn, các vị đạo hữu, này Long Thi đặt ở nơi này thật sự không ổn, các ngươi thấy thế nào dọn lời nói còn chưa nói xong, lại đối thượng từng đôi sáng như tuyết đến phảng phất phát ra quang ánh mắt. Làm như đã sớm đang đợi hắn những lời này dường như, sôi nổi ra tiếng bắt đầu đề ý kiến. Khí tu khải hoàng trường nói, khác ta không nói, ta cảm thấy liền này Long Lân Long cốt đi, có thể liền giao cho chúng ta khí tu ban xử lý. Chỉ cần có này đó ở, ta bảo đảm có thể dẫn dắt các đệ tử. Luyện ra một chỉnh phê tiên khí Nhân thủ một phen không phải mộng A Phù tu khải hoàng trường nói Không sai, này long huyết cũng không tồi Giao cho chúng ta phù tu ban chính thích hợp So với chu xa tới Long huyết hàm tiên khí Càng có khả năng chế tạo ra kim phù Chúng ta phù ban đệ tử liền kém như vậy một bước Linh y khải hoàng trường nói Này long gân long mạch cũng không tồi Lại có thể dùng cho nghiên cứu kinh mạch biến hóa Lại có thể làm thuốc luyện đan Luyện ra cái mây trăm bình đỉnh cấp đan dược song không thành vấn đề A Trận tu Khải Hoàng Trường nói, kia Long Giác Long cần Long móng đuốt gì đó, này đó biên chân liêu cũng đừng lãng phí A này đó làm mắt trận có thể cho trận pháp tăng lên mấy cái phẩm giai đâu, giao cho chúng ta trận tu ban, chúng ta trả lại ngươi 10 cái hộ sơn đại Trận. Bạc tính Khải Hoàng Trường nói, không nói, thừa dịp này Long còn nóng hổi, ta đi trước thu thập một ít còn sót lại Long khí. Không chuẩn còn có thể chế tác chút khí vận phủ, lệnh đã có thể vô dụng. Từ đương chủ, từ từ, ta chỉ là muốn cho các ngươi hỗ trợ dọn khai. Chưa nói cho các người phanh thầy A Huy, liền hô hấp đều không buông tha, các người cũng quá đậu các đi. Đừng quên kia chính là Long A, như vậy cũng quá mức. Nhưng các trưởng môn đã bắt đầu ma đao xoan xoạt hướng Long Thi, trong mắt tràn đầy đều là nhìn đến thịt mơ hương phấn cảm. Từ Đường chủ khỏe miệng vừa kéo, đành phải vọt đi lên, lớn tiếng ngăn cả nói: Chờ một chút, các vị đạo hưu trước không vội đầu thủ, đem Đường Thần tìm tới, hắn có tiên khí, hảo thiết, vì thế một cái cự Long. Liên như vậy thành huyền môn học viện tu hành tài liệu kho chúng trưởng môn nhóm thậm chí còn lâm thời thương lượng ra một bộ quy củ quy định chỉ có mỗi lần nguyệt khảo thành tích ưu tú thả là các ban tiền tam danh đệ tử mới có tư liệu xin này đó tài liệu lấy đề cao đại gia làm quân tính tích cực ân tuyệt đối không phải vì nhiều ra mấy bộ bài thi vậy xem chúng đệ tử Nguyên Lai các ngươi là cái dạng này sư trưởng mắt thấy một cái cự Long liền như vậy bị hủy đi đến sạch sẽ kết quả lại xuất hiện một vấn đề Long Thịt không ai muốn nay thịt luyện khí không đủ cứng cỏi, vẽ bùa lại không đủ thủy nhuận, bảy trận bạc tính càng không dùng được. cố tình này lòng còn phì đến lưu du, nhiều nhất long thịt thành dâu ria. Trung trưởng môn đang nghĩ ngợi tới tìm một chỗ trôn thời điểm. Vân tiểu vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn dơ lên tay, nếu không cho ta một khối thử xem. Thổ sư gia, đêm nay ăn long thịt sao? Giá Huyên, lão nhân. Vân tiểu cuối cùng vẫn là đem kia đôi long thịt trôn, một là lão nhân chết sống nói có bóng ma tâm lý hạ không được khẩu. Nhị là đó là một cái nhăm long, thịt lại làm lại xài, tổ sư ra dùng ninh thành bánh quai chèo mẻ biểu đạt đối long thịt 12 vạn phần ghét bỏ. Đến là ứng luân thực hưng phấn, sung phong nhận việc tỏ vẻ này đó long thịt giao cho hắn tới chôn Sau đó kéo kia tiểu núi cao thịt liền đi sau núi, cũng không biết hắn là như thế nào thao tác. Dù sao kia được xương trăm năm sẽ không hủ long thân, ngày hôm sau liền hủ đến thấu thấu. Vân tiểu không hỏi ứng luân rốt cuộc muốn kia long thịt khô sao, chỉ là một vòng sau lão nhân từ sau núi trích trở về một đống mang theo tiên khí cải trắng, củ cải, cùng cà chua. Hơn nữa nhìn kia tiên khí nồng đậm trình độ, cùng lúc trước vân sư thúc từ tiên giới mang đến, 3.000 năm một kết quả làm thuốc tiên quả không sai biệt lắm. Vân Tiểu nghi hoặc dưới, liền đến sau núi xem xét, kết quả tiến vườn rau, liền thấy được đất trồng rau trên không, cái kia thật lớn ám vàng sắc hư ảnh, chiếm cứ toàn bộ sau núi, chính hướng tới đất trồng rau liều mạng phun tiên khí. Vân Tiểu, nhìn cái gì mà nhìn? kia thật lớn hư ảnh làm như phát hiện nàng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt táo bạo nói, chưa thấy qua long hồn trồng giao a. Thật chưa thấy qua. Nàng thanh thật trả lời. Cái kia hư ảnh long tức khắc nổi giận, hướng tới nàng thật mạnh phi một tiếng, phi, ngươi cái vô sỉ con kiến, lại xem liền đem ngươi đôi mắt đào ra. Tiểu hoàng không được vô lễ. Nó vừa mới uy hiếp xong, ứng luân liền đã đi tới. Kia cự long run lên, nháy mắt rụt trở về, tung đến một bước. Ứng luân hướng tới Vân tiểu cười nói, Tiểu đồ đệ ngươi tới rồi. Là tưởng trích dưa chuột vẫn là trích dưa hấu. Vẫn là phối liệu thiếu, tới xả tỏi. Ta cùng ngươi nói, gần nhất tỏi A. Này sao lại thế này? Vân tiểu trực tiếp đánh gây hắn vô nghĩa, chỉ chỉ đất trồng rau trên không nửa trong suốt long ảnh. Nga, đây là ngươi cho ta cái kia long long hồn A. Ứng luân vẻ mặt đương nhiên giải thích nói, ngươi biết đến, thân thể hắn tiên khí đủng, ta nguyên bản nghĩ làm phân bón không tồi, kết quả quá nồng, đồ ăn lớn lên quá nhanh. Bạch đạo hữu lại không thể mỗi ngày ở chỗ này hỗ trợ, cho nên ta liền thuận tiện đem nó long hồn rút ra. Nó cái đầu đại, hỗ trợ làm điểm tạm sống vẫn là có thể. Nói xong, quay đầu nhìn về phía long hồn giao đái nói, ta nói tiểu hoàng A. Tiểu đồ đệ là chủ nhân nơi này, ngươi một cái làm khách không thể không có lễ phép. Đến lúc đó tiểu đồ đệ không cho ngươi ở, ngươi khóc cũng chưa địa phương khóc. Còn có, ta nói rồi bao nhiêu lần. Rau thơm, rau hẹ, còn có hành cùng sinh khương này đó là hỷ âm rau dưa. Muốn nhiều che điểm quang, ngươi lão chạy bên này chống đỡ dưa chuột, phiên ra làm gì? Ngươi như vậy là loại không ra hảo đồ ăn ta cùng ngươi nói. Là là là! Đại nhân! Long hồn tức khắc rung rảy, thật lớn thân hình tung ta tung tăng, liền hướng tới bên trái phối liệu mà phiêu qua đi. ban đến cùng nhang mũi dường như, thẳng tắp che khuất phía trên dương quang, biến thành một cái di động trần nhà. Vân tiểu xem đến một đầu hát tuyến, xem xét long hồn phía dưới bóng dáng, nó hiện tại thân thể rốt cuộc sao lại thế này hôn phách vì sao sẽ có bóng dáng. Nga, ta cho nó chút sinh cơ. Ứng Luân thuận miệng giải thích nói, nhưng là nó đã không có thân thể, cho nên dao động ở sống hay chết chi gian. Không tính là hoàn chỉnh em hồn, cũng không xem như sinh hồn. Ai kêu nó là long đâu, như vậy vừa và tốt, ba ngày buổi tối đều có thể xuất hiện hỗ trợ sao. Ta rất là thích đâu, còn cho nó lấy tiểu hoàng tên này, thế nào rất em thai đi. Ta cùng người nói. Mắt thấy ứng Luân lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Vân Tiểu Yên lặng nhìn kêu bàn thành nhang mỗi long hồn liếc mắt một cái. Trong lúc nhất thời không biết nên vui hay buồn, thiên sư đường còn chỉ là đối hắn long thi xuống tay, ứng luân cư nhiên liền long hồn đều không buông tha, hắn mới là ma quỷ đi. chương 220 nhân gian đáng sợ. Vô Nguyệt ban đêm, một mảnh đen nhánh, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ ở một mảnh trong bóng tối. Chiếm cư với sau núi nào đó nửa trong suốt thân ảnh mở mắt, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua phía bên phải, giản dị lều tranh chung người nào đó chính nhắm mắt nghỉ ngơi. Long hồn trong mắt tức khắc hiện lên một tia tinh quang, bất động thanh sắc triển khai chiếm cứ thân hình, ánh mắt càng là vẫn luôn cảnh giác nhìn đối phương. Long hồn không biết đối phương rốt cuộc là người nào, lại là gì lai lịch, chỉ biết chính mình Long hồn là bị đối phương mạnh mẽ đánh thức đến nơi đây, hơn nữa quang chỉ là đãi ở hắn bên cạnh. Chính mình hồn trong cơ thể liền dâng lên một cổ sợ hãi cảm, phản phất bản năng giống nhau, đối với đối phương sinh ra nguyên tự hồn phách sợ hãi. Loại cảm giác này thực mạc danh, nó thậm chí cũng không biết chính mình đang sợ cái gì. Nó không phải không nghĩ trốn, chỉ là nhìn đến đối phương, nó cũng không dám cãi lời hắn bất luận cái gì mệnh lệnh. Bản năng cảm giác được người này, rất mạnh. Hơn nữa không phải hắn có thể đối kháng nhân vật. Tuy rằng long hồn thức tỉnh mấy ngày nay tới, nó thời thời khắc khắc đều nghĩ đến đào tẩu, lại không dám dễ dàng lộ ra nửa điểm tâm tư. Thẳng đến hắn hồn trong cơ thể sinh cơ bắt đầu chậm rãi sống lại, nó có thể cảm giác được, chính mình khả năng còn có sống lại hy vọng. Tuy nói thân thể đã không có, nhưng là chỉ cần sinh cơ ở. Lấy nó hiện tại long hồn cường độ, tùy tiện đoạt xá một cái thân thể, chúng tu thành long cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần có thể chạy ra này phiến đất chống rau, nó là có thể đạt được trọng sinh, vì chính mình báo thủ. Nhớ tới những cái đó giết chính mình phạm nhân, nó liền hận đến hồn phách đều vặn bèo lên. Một đám con kiến cư nhiên làm nó ăn lớn như vậy một cái mệnh, thù này vô luận như thế nào đều phải báo. Còn có kia hồn nguyên châu, cũng cần thiết muốn tìm trở về, đế quân bên kia đã không thể lại kéo nó làm như nhớ tới cái gì, thân hình run rẩy, sau đó lấy lại bình tĩnh, tiếp tục thông thả hướng tới đất trồng rau bên cạnh di động, đôi mắt nhưng vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm lều tranh trung, làm như ngủ say người. Bình tĩnh nhìn hắn một lát, thấy hắn hoàn toàn không có phản ứng, lúc này mới ngưng tụ khởi toàn thân hồn lực, toàn bộ long thân quang thành cung trạng. Sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tật sông ra ngoài, nó cho rằng đất trồng rau bên cạnh sẽ có cái gì ngăn cản, liền tính không có trận pháp cũng sẽ có phù hấn. Rốt cuộc cái này tiêu ứng luôn nhìn không giống như là người bình thường. Nhưng thần kỳ chính là, bên cạnh, cái gì đều không có. Nó liền như vậy thẳng tắp chạy ra khỏi đất chống rau, thẳng hướng tới dưới chân núi mà đi. Nó chính mình đều kinh ngạc một chút, đối phương cư nhiên đối chính mình không có bất luận cái gì phong bị. Không đợi nó nghĩ lại, một đạo quen thuộc thanh âm chuyển tới, tiểu hoàng A, dưới chân núi không thể. hắn lời nói còn chưa nói xong, long hồn cũng đã một đầu lao ra đi, lưu quang giống nhau thẳng thoán xuống núi. Long hồn đem tốc độ nhắc tới cực đến, lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ bay đi xuống, đáy lòng vừa kinh vừa sợ, quả nhiên không thể điều lấy nhẹ tâm, khó trách đối phương chưa thiết bất luận cái gì ngăn cản, khó trách đối phương như vậy an tâm đi vào giấc ngủ. Nguyên lai like hắn đã sơm chú ý tới nó động tĩnh, chẳng sợ nó đã tất cả cẩn thận. Thật là đáng sợ, nó tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Mau. Cần thiết muốn mau, nó mới có thể chạy đi. Long hồn càng bay càng nhanh, tinh thần độ cao khẩn trương. Không biết có phải hay không ảo giác, ngay cả như vậy, nó lại ẩn ẩn cảm giác đối phương đã đuổi theo, phản phất dây tiếp theo liền có thể trực tiếp đem nó bắt trở về. Long hồn đã nhảy vào phía dưới đạo quan, trong lòng lại càng thêm thần trương, không được. Nó tuyệt đối muốn chạy trốn đi ra ngoài, chỉ cần có thể rời đi nơi này, chỉ cần có thể tránh thoát người kia, nó là có thể. Đột nhiên, trong mắt xuất hiện một chút quất hoàng sắc ánh đèn, rất xa cửa sổ thượng hình như có bóng người đang đưa, giống ở xoa nắn cái gì. Có người. Long hồn nội tâm một trận mừng như điên, đáy lòng tức khắc hiện ra một cái tuyệt diệu ý tưởng. Xoay người liền hướng tới kia đạo thân ảnh vọt qua đi, đoạt xá. Chỉ cần đoạt xá người này thân thể, nó liền có thể sống. Huyền môn đệ tử không phải không thương người sống sao, chỉ cần có thân thể này, bọn họ cũng không dám đối hắn xuống tay. Chỉ cần đoạt xá người này, nó trực tiếp xoay người vọt vào phòng trong, phanh một tiếng đánh vỡ cửa sổ, căn bản liền xem cũng chưa xem đây là địa phương nào. Hưng phấn hướng tới trung gian cái kia màu trắng thân ảnh nào tới. Chỉ cần ăn người này hồn phách, nó là có thể. Frank mới vừa bay vào đối phương một mét trong phạm vi, còn không có tới kịp chui vào đối phương thân thể. Ngay sau đó một đạo chói mắt kim quang đột nhiên xuất hiện. Long hồn căn bản không kịp phản ứng, nháy mắt bị một cổ khổng lồ lực lượng bắn đi ra ngoài, kia quang giống như muôn vàn lưỡi dao sắc bén giống nhau, tức tức cắt quá nó thật lớn hồn thể. nháy mắt chi gian sinh cơ, hồn lực tận tán. a Long hồn phát ra một tiếng đến từ hồn phách chỗ sâu trong tiêu thẳng thiết, so với lúc trước thân chết còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Phòng trong xoa mặt người nào đó, quay đầu nhìn mắt rách nát cửa sổ, lại xem xét hỗn hợp bột mì cùng vụn gỗ bệ bếp, hắn mới vừa xoa tốt mặt. "Ô hế, Lịch Thiên dung nhan tức khắc hắc tới rồi đây cốc, vậy thân phát lạnh, biểu tình làm như ngưng tụ mưa rền gió dữ, phảng phất trong nháy mắt tiến vào vào đông, hàn khí bốn phía. Hắn xoay người đi bước một hướng tới ngoài phòng trên mặt đất suy yếu tàn hồn mà đi dưới chân tức tức kết băng toàn bộ sau điện phòng bếp khuynh khắc chi gian hóa thành một mảnh băng nguyên hồn phách bị sinh cắt đau đớn đều còn không có hoãn lại đây long hồn chỉ cảm thấy hồn thể lại đánh út lại một cổ vô pháp kháng cự rất lạnh phảng phất ngay sau đó liền phải bị hoàn toàn băng trụ vỡ vụn mở ra giống nhau vô biên sợ hãi thổi quét mà đến nó lại lần nữa cảm nhận được tử vong tiền đến chỉ là lúc này là hồn phách từ từ từ từ thời khắc mấu chốt ứng luân chạy tới vội vàng chặn gần như bảo tẩu huyên Dạ huyên Ngươi lại tiếp tục phóng uy áp đi xuống, hắn liền hồn phi phách tán, ngươi cùng nó một cái tiểu sâu tức giận cái gì a? Dạ huyên trên người hàn khí không giảm phản tăng, ánh mắt chuyển tới ứng luân trên người, gàn từng chữ một, là ngươi thả ra. Ách, này ứng luân cứng đờ, theo bản năng giải thích nói, ta này không phải không cẩn thận sao? Ai biết nó nhanh như vậy, ta nhất thời. Ai ai ai, ngươi làm gì? Ai ra, ngoạ tào. Từ từ, ngươi không cần. Đau đau đau. Dấm người đừng dấm mặt ta. Ta mặt. Dạ Huyên lại hoàn toàn không nghe được giống nhau, nâng lên chân một chút lại một chút, mỗi lần đều tình chuẩn đạp lên nó trên mặt, một bộ tính toán đem hắn dẫm hồi Minh giới địa phủ đi xu thế. Ngoa Tào, Dạ Huyên ngươi cái lòng dạ hay hỏi. Ngao ngao ngao ứng luôn bị dẫm đến ngao ngao thẳng đều, cố tình đừng nói tránh đi, nhớ tới thân đều khởi không tới, mắt thấy Dạ Huyên một bộ muốn đem hắn dẫm trở về bộ dáng, đột nhiên trong đầu Linh Quang chợt lóe, nhớ tới cái gì, vội vàng lớn tiếng nói, đừng quên, này lòng. Này Long là ngươi tiểu đồ tôn kéo trở về, không thể lại ta a. Dạ huyên chân đột nhiên một đốn. Ứng luân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết này Long làm cái gì. Dạ huyên này hoàn toàn chính là đem người hướng chết đánh á còn hảo tiểu đồ đệ còn dùng được. Vội vàng tiếp tục khuyên đủ, dạ huyên ngươi ngẫm lại, nhà ngươi tiểu đồ tôn đem này Long kéo trở về, khẳng định là hữu dụ. Ngươi muốn thật đem nó dẫm đã chết. Nàng! Nàng ngày mai lên muốn xem đến, xác định vững chắc không cao hứng, đúng không? Dạ huyên lạnh lạnh quét kia đã sắp tan thành từng mảnh long hồn liếc mắt một cái, ánh mắt càng ngày càng lạnh, làm như nỗ lực gáp chế cái gì, một lát mới hừ lạnh một tiếng, xoay người lại đi rồi trở về phòng bếp, "Lan, quả nhiên tiểu đồ đệ hảo xử." Ứng Luân lập tức nhanh nhẹn từ hố bò ra tới, xách lên cái kia suy yếu phảng phất gió thổi qua liền sẽ tan long hồn, hướng tới sau núi lưu đi trở về. Một bên cấp kia long hồn thua điểm âm khí, một bên lời nói thấm tiếng nói, "Ngươi nói ngươi chạy lung tung cái gì a? Đều nói không thể xuống núi." không thể xuống núi. Ngươi cố tình hướng phía dưới chạy, ta kêu đều kêu không được. Ngươi chạy liền chạy bái, còn chạy hậu viện đi, hậu viện liền tính, ngươi còn đụng vào người, đâm ai đều có thể, ngươi cố tình đụng phải dạng. Ngươi nói ngươi hả tất đâu. Tồn tại không hào sao. Hiện tại biết có bao nhiêu nguy hiểm sao. Ta cùng ngươi nói lần tới ngươi muốn lại đi. Thiếu chút nữa lại chết một lần long hồn. Ma ma, nhân giới thật là đáng sợ. Ta tưởng hồi tiên giới. Chương 221 biến sắc chi long. Thượng tiên tới. Yêu cầu điểm cái gì? Dưa chuột, rau chân vịt, vẫn là cà chua. Nếu không tới điểm củ cải đi. Hôm nay củ cải lớn lên đặc biệt thủy linh, ngươi nhìn này mặt trên tiên khí đều có thể tích ra thủy tới. An tuyệt đối có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, tới một cây sao. Long hồn cái đôi vùng, cuốn lên một cây củ cải trắng, cười đến vẻ mặt ra rua đưa tới. Vân tiểu, cái quỷ gì? Như thế nào một buổi tối công phu? Này Long Hồn liền đổi tính. Thấy nàng chậm chạp không tiếp, Long Hồn sửng sốt một chút, làm như nhớ tới cái gì, cuốn củ cải gõ gõ chính mình đầu nói: "Ai nha, ngươi nhìn ta này ánh mắt, củ cải còn không có tẩy đâu." Thượng Tiên khẳng định không hảo lấy. "Ngài đợi lát nữa, ta đi khe núi kia rửa sạch sẽ lại cho ngài đưa lại đây." Thượng Tiên trước tùy tiện nhìn xem, nhìn chúng cái gì đồ ăn tận lực nói: "Ta cho ngươi rút." Nói xong cuốn lên mấy cây củ cải, chúng ta tung tăng liền hướng tới phía bên phải khe núi dòng suối nhỏ phiêu qua đi. Thái độ kia kêu, kêu một cái Thomas toàn toàn dường như thay đổi. Vân tiểu ngây người nửa ngày mới phản ứng lại đây, cẩn thận xác nhận một lần, thật là ngày hôm qua cái kia long, vì thế quay đầu nhìn về phía người bên cạnh nói, ứng luân, này long, đầu góc làm sao vậy? Không ngừng là đối nàng thái độ, giống như hồn thể đều so ngày hôm qua nhỏ vài vòng bộ dáng, so người lớn hơn không được bao nhiêu. A, ứng luân giống điều cá chết giống nhau nằm xoài trên liều tranh, cả người đều bị ánh mặt trời phơi đến héo héo như là không ngủ tỉnh dường như ngắm phi sa long hồn liếc mắt một cái nói nga nó đêm qua không biết chịu cái gì phòng muốn xuống núi toàn bộ ta cản đều ngăn không được một không lưu thần liền chạy mất các ngươi hiện tại này đó tuổi trẻ hồn a càng là càng ngày càng xúc động hoàn toàn không giống chúng ta khi đó a toàn bộ vân diệu sửng sốt toàn bộ như thế nào tán đến liền long tính đều sửa lại đột nhiên nghĩ tới cái gì theo bản năng hỏi nó sẽ không gặp được tổ sư ra đi người nói đi Này nhưng còn không phải là sao? Ứng luân chờ mình, quán đến càng giống một con cá chết, cho nàng một cái hoán miệng ánh mắt, trong miệng rồi lại bắt đầu bá bá bá cái không ngừng, ta nói tiểu đồ đệ a, ngươi thật cai quản quản dạ huyên cái kia quật tính tình. Ta ngày hôm qua nếu là vãn đi một hồi, này long hồn phỏng trừng liền tàn hồn đều không còn. Nào có một lời không hợp liền động thủ, ngươi nhìn nhìn nó kia long hồn, đều mau đạm thành yên, nếu không phải ta dùng sinh cơ giúp nó ổn định hồn thể, đều không thể cấp đồ ăn ché nắng. Ngươi nói một chút dã huyên việc này làm được, một phen tuổi còn cùng tiểu bối không qua được, hắn thật là càng ngày càng. Thổ sư ra liền ở dưới chân núi. Nghe thấy, càng, càng khoan, huỳnh, đại, lượng, ha hả ha hả ứng luôn đến miệng nói, ngạnh sinh sinh xoay cái cong, thạch một chút ngồi dậy, mặt không đỏ khí không xuyên tự vào mặt. Tiết tháo đâu? Ai, nói đến cùng đều là tiểu hoàng không hiểu chuyện, giao hấn một chút là hẳn là sao? Nhưng nó đã cải tà quy chính. Ngươi nhìn nó hiện tại nhưng ngoan nhưng cẩn mẫn, yên tâm. Ta nhất định sẽ giáo dục hảo nó, về sau tuyệt đối sẽ không làm nó lại gây chuyện, thật sự. Liên tính không tin người khác, cũng muốn tin tưởng ta sao, ha ha ha. Cho nên nói nó thật đúng là gặp gỡ tổ sư ra. Khó trách hôm nay sáng sớm, tổ sư ra liền đổ ở nàng cửa, làm nàng làm bánh quy nhỏ. Xem ra tối hôm qua kia long hồn thật đúng là làm cái đại chết. Thượng tiên, củ cải tẩy hảo, đang nói. Long hồn đã cuốn một bó tẩy đến trắng non sạch sẽ củ cải thổi qua tới. Cẩn thận dùng dây cỏ xuyến thành một chuỗi, mặt trên còn đánh cái xinh đẹp nơ còn bướm, hai móng phủng đưa tới. Cảm. Cảm ơn. Vân Tiểu nhận lấy, trong lúc nhất thời thật là có chút không thói quen. Nay thật là mấy ngày hôm trước cái kia điếu tạc tiên, kêu muốn hủy diệt nhân giới nham long sao. Sẽ không bị hồn xuyên đi. Thượng tiên nơi nào lời nói, đây là Tiểu Hoàng nên làm. Long hồn cười đến càng thêm khách khí. Đôi mắt chớp chớp chớp đến cùng động kinh dường như Ha ha cười nói Thượng tiên còn cần chút cái gì khác sao Nếu không ta một khối vì ngày thải tới Vân Tiểu theo bản năng trả lời Nga Còn cần chút lá xanh rau dưa Dùng để làm chút rau quả vị bánh quy linh tinh Hào liệt Long hồn gật đầu một cái Xoay người liền lại lần nữa chui vào đất trồng rau Bắt đầu chích khởi đồ ăn tới Thái độ kêu kêu một cái nhiệt tình Phục vụ kêu tiêu một cái chú đáo Không chỉ có chọn 4-5 loại rau dưa Còn chủ động từng viên tẩy sạch, gỡ xuống hoàng diệp, tắt tới hệ dễ. Chỉ kém không hỏi một câu, nàng muốn thiết ti vẫn là thiết hối Vân tiểu nhìn nhìn toàn thân đều viết túng tự Long Hồn, lại xem xét bên cạnh lại quán trở về lều tranh trung ứng luân, đột nhiên cảm thấy là thời điểm biết chút nội tình. Thượng tiên, ngài muốn đồ ăn, thỉnh lấy hảo, đi thông thả. Long Hồn đưa qua một đại bó dùng lá cây bao vây tốt rau dưa. Không đổi, trước phóng này đi. Nàng chỉ chỉ bên cạnh mặt cỏ, ý bảo nó bông Lúc này mới trầm giọng nói, ta có chút việc muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Long hồn lập tức đem đồ ăn bông, thành thật trả lời, thượng tiên có việc chỉ quản phân phó, tiểu long tất biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Hảo, chưa ngồi. Nàng vô vô bên cạnh mặt cổ nói, đầu tiên ngươi kêu gì? Ta kêu tiểu hoang A. Long hồn thốt ra mà ra. Vân tiểu, thân thân phận ngươi tiếp thu đến rất nhanh A. Ta là nói ngươi sinh thời, rốt cuộc là cái gì thân phận? cái nào thiên đình người, long hồn ánh mắt lóe lóe, đem chính mình bản thành một đoàn, hai chỉ chân trước quy củ đáp ở long thân thượng, cổ rối đặt bút viết thẳng, vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn nàng, hồi thượng tiên, tiểu long danh gứa gọi phong nghi, chính là, chư viêm tiên phủ một cái tiểu long, lại là chư viêm, ngươi là nam thiên đình người, đúng vậy, nó gật gật đầu, kia ác giao ở đầm nước bên trong lợi dụng hồn phách dưỡng tiên mạch sự, có phải hay không ngươi làm nó làm, vân tiểu tiếp tục hỏi. Ngươi lại là chịu người nào sai xử. Long hồn thần sắc đổi đổi, ánh mắt tức khắc giao động lên, tiên mạch. Cái gì? Cái gì tiên mạch? Tiểu Long cũng không biết. Hồn Nguyên Châu. Vân Kiểu trực tiếp vạch trần nói, thứ này thật là chúng ta lấy đi, mấy vạn hồn phách, ngươi thật cảm thấy chúng ta sẽ nhìn không ra tới, kia đấy vực trận pháp là dùng làm gì sao? Long hồn thân thể run một chút, thần sắc càng thêm hoảng loạn, thấy dấu không đi xuống vội vàng ra tiếng nói, thượng, thượng tiên thứ tội. Tiểu Long. Cũng chỉ là nghe lệnh hành sự, cũng không nghĩ thương như vậy nhiều phàm nhân, hồn nguyên châu cũng không phải ta đồ vật. Đó là ai cho ngươi? Vân Tiểu hơi nhữ nhữ mày, tiếp tục hỏi, là cái kêu kêu chư viêm tiên quân, vẫn là người nam thiên đình đế quân? Này long hồn trầm mặc, ánh mắt càng thêm hoảng loạn lên. Các ngươi dưỡng tiên mạch rốt cuộc muốn làm gì? Giống như vậy dưỡng mạch nơi, có phải hay không còn có cái khác? Này! Ta cũng không biết hắn không có chính diện trả lời, làm như cố kỵ cái gì. Vậy các ngươi còn có cái gì cái khác tính toán? Ở nhân giới còn có gì bố trí? Ta chỉ là một cái tiểu long, nào biết này đó hắn buông xuống long đầu, ánh mắt giao động đến càng thêm lợi hại. Không nói sao. Vân tiểu trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, thích sâu một hơi đứng lên, xem ra là ta hỏi phương thức không đúng, tính, nếu không ta đổi tổ sư ra tới hỏi, dù sao, không cần. Nàng lời nói còn chưa nói xong, phong nghi cả con rồng đều tắt lên, phát ra giết heo thét trói thai. Hợp với hồn hình đều cả kinh tan tán, cũng không bàn chứ, xoát lạp một chút liền tản ra long thân, nháy mắt chắn nàng trước mặt, một sửa phía trước trờ mặc, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc, như là nã pháo dường như đem gốc gác run lên cái sạch sẽ. Thượng tiên, ta nhớ ra rồi, tiên mạch việc xác thật là trừ viêm tiên quân làm ta dưỡng, hồn nguyên châu cũng là hắn cho ta, còn nói cần thiết ở một ngàn năm trong vòng dưỡng thành tiên mạch, cụ thể còn có hay không khác tiên mạch, tiểu long cũng không rõ ràng lắm. Chư Viêm cùng ta nói là Nam Thiên Đế quân chi mệnh, nhưng là tiểu nhân ở Hồn Nguyên Châu chúng phát hiện quá một đạo hồn ấn, này hồn ấn xuất từ Tây Thiên đỉnh Hoạt thư tiên nhân tay. Cho nên kia tôn tử khẳng định là lừa bộ long, ta cảm thấy việc này khả năng cùng Tây Thiên Đế quân rất có liên hệ. Hiện tại tiên mạch chưa thành, chư Viêm cái này tôn tử từ trước đến nay lòng dạ hay hỏi, ta vẫn luôn không về, hắn sớm hay muộn sẽ đi tìm tới. Ta nơi này có Chư Viêm Tiên cung bản đồ địa hình, tiên cung tiên nhân danh sách, sở hữu cấm chế khắc chế phương pháp còn có hắn công tiên lữ cùng người khác tư thông chứng cứ. Thượng tiên ngài nói, muốn mấy phân. Vân tiểu ứng luân, ngươi là điều tắc kẻ hoa đi. Này lập trường xoay chuyển cũng quá nhanh. chương 222 tập thể tìm tra. Phong Nghi nói, tiêu tiên mạch sự là cái tiêu kêu trư viêm tiên quân làm nó làm. Hơn nữa chư viêm người này dường như cùng Nam Thiên đỉnh cùng Tây Thiên đỉnh đều có chút quan hệ. Cụ thể là vì bên kia làm việc, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Còn có nuốt thiên thú chuyện đó. Cũng có cái này kêu chư viêm bút tích. Phong nghi nói được không sai, hiện giờ hai lần sự đều bị bọn họ xuyên qua, cái kêu kêu chư viêm tuyệt đối sẽ tìm tới một tới. Chỉ là nàng không nghĩ tới, hắn sẽ đến đến sớm như vậy, lại còn có không phải điệu thấp tiến đến, mà là đại trương này cổ xuất hiện, nửa điểm không có tính kế người trở dạng. Huyền môn đại bỉ vừa mới kết thúc không đến một tháng, thiên sư đường hộ sơn đại trận lại lần nữa mở ra. Cùng phong nghi xuất hiện khi, mây đen đầy trời bất đồng. Lúc này Thiên sư Đường một mảnh sáng ngời, không trung làm như mở ra một phiến môn giống nhau, thất thải hà quang từ trên trời giáng xuống, đem Thiên sư Đường Phạm Vi trăm rằm trong vòng chiếu giỏi đến một mảnh dáng màu tia sáng kỳ dị. Mơ ảo thiên âm từ phía chân trời truyền đến, tựa gần còn xa. Đại lượng tiên khí từ phía chân trời truyền đến, ngưng tụ ra đầy trời tường vân. Không đếm được số lượng tiên nhân xuất hiện ở trên không, quanh thân dáng màu truyền lưu, tiên khí tràn đầy, làm người vô pháp nhìn thẳng này chân dung. Sở Hữu Thiên sư Đường đệ tử Đều không khỏi ngẩn đầu nhìn về phía không trung, khiếp sợ nhìn một màn này. Đây là chân chính thần tiên hạ phàm, tiên nhân nguyên bản chính là bọn họ tu đạo trung điểm, có thể buồn hẳn là kích động, súng bái tâm tình. Ở biết đối phương lai lịch lúc sau, lại trực tiếp lạnh xuống dưới, tâm tình vạn phần phức tạp, trong lúc nhất thời phân không rõ là cái gì tư vị. Phong nghi long hồn nói những cái đó sự, vân tiểu cũng không có dấu dếm, bao gồm phía trước kia ác giao việc, từ đầu chí cuối tất cả đều nói cho thiên sư đường. Mọi người tự nhiên có thể đoán được hiện giờ hạ phàm này đó cái gọi là tiên nhân, nghiên cứu có cái gì mục đích. Trên không tiên nhân bãi đủ thượng giới tiên nhân phổ, thẳng đến dáng màu suốt sáng 15 phút, mới chậm rãi thu liễm một ít, hơn nữa rừng kia tựa như lên sân khấu bờ gờ mở thiên âm. Từ đường chủ nhiễu như mày, thân là đường chủ tự nhiên cái thứ nhất đứng ra, tiến lên một bước, đang định mở miệng. Một đạo hồn hậu nam âm liền từ bầu trời chuyển đến, mang theo giày đặc tiên áp cùng tận xương lạnh nhạt ngu muội phàm nhân dám can đảm tính kế thượng giới long tộc xúc phạm trời giận nên chu ngay sau đó mọi người căn bản không kịp phản ứng cũng chỉ thấy kia dáng màu bên trong bắn ra vạn đạo kim quang giống như trời mưa giống nhau thẳng hướng tới thiên sư đường mà đến mang theo muốn hủy diệt toàn bộ thiên sư đường su thế hộ sơn đại trận liền tại đây một khắc phát động màu trắng nửa trong suốt pháp trận so mọi người càng mau một bước phản ứng trận kia muôn vạn đạo kim quang mọi người cả kinh tức khắc hiểu được này đó cái gọi là thiên nhân Căn bản không có theo chân bọn họ chào hỏi thương lượng ý tứ, trực tiếp ra tay chính là sát chiêu. Căn bản không sợ có thể hay không nộ thương, không. Phải nói bọn họ căn bản không để bụng. Tư đương chủ chỉ cảm thấy đáy lòng này lên một cổ vô biên phẫn nộ cảm, nguyên bản còn tưởng hảo hảo phân rõ phải trái tâm tình biến mất đến sạch sẽ, trực tiếp móc ra pháp phù liền kích phát hộ sơn đại trận trung trở về trận. Trong lúc nhất thời muôn vàng kim quang lại lần nữa xuất hiện, lúc này lại không phải hướng về phía phía dưới mà là bay thẳng đến kia tường vân đẩy trời không trung mà đi, nháy mắt đem kia phiến tiên khí lượn lờ không trung, chọc thành tổ họng. Kia không trung tiên nhân căn bản không có phòng bị, trong lúc nhất thời cái gì dáng màu tường vân, tiên nhân phong độ toàn tan, ẩn ẩn còn truyền đến vài đạo tiếng đều thẳng thiết. Thẳng đến một đạo trong suốt màn hào quang xuất hiện, tạm thời chặn trở về trận đạn trở về kim quang, trên không hỗn loạn mới bình ổn xuống dưới. Không trung kia trang bức chắn tầm mắt thất thải quang mang lúc này mới hoàn toàn tản ra tới. Lộ ra bên trong mấy trăm danh lược hiện trật vật thân ảnh Chỉ thấy những người đó tất cả đều ăn mặc thống nhất màu trắng tiên y dì Góc áo phía trên còn có tiên văn lưu động Bọn họ bên trong có nam có nữ Có đầy mặt dâu bạc trắng lao giả Cũng có không đủ eo cao tiên đồng Nhưng là đều thống nhất đứng ở một người nam tử bên cạnh người Kia nam tử bản chân ngồi ở một phương xích diễm kim luân phía trên Kim luân thượng lửa cháy nắng hẹ trói trang Lại làm như bị hàng phục giống nhau Dịu ngoan quay chung quanh ở nam tử bốn phía trong tay hắn còn méo một cái phát ấn vừa mới ngăn trở trở về trận phòng ngự cháo chính là hắn bày ra lớn mật phạm nhân kia nam tử bên cạnh một người tiên sử vẻ mặt phẫn nộ tiến lên một bước trên người tiên y phá một cái động lớn quần áo tóc cũng có bị đốt trọi dấu vết hung hăng chừng mắt nhìn phía dưới từ đường chủ đám người liếc mắt một cái dám đối tiên quân bất kính không sợ đưa tới thiên phạt sao từ đường chủ cười lạnh một tiếng đối cái gọi là thượng giới tiên nhân hoàn toàn không có nửa điểm hảo cảm trực tiếp hồi dội nói Các vị tiên nhân gần nhất liền đối ta trợn như thế khách khí, chúng ta thiên sư đường tự nhiên cũng đến tỏ vẻ một chút kính ý. Người kia tiên sử khó thở, đang muốn độc thủ. Kìa kim luân phía trên người lại quay đầu nhìn hắn một cái, hắn tức khắc lại rụt trở về, nhẫn hạ tâm đế phẫn nộ, ra tiếng nói, ta chờ là vì tìm phong nghi long quân mà đến. Hắn tiên linh đoạn tuyệt tại đây, các người dám nói không phải người chờ hạ độc thủ, lên ám toán. Từ lương chủ mày thâm nhăn, châm giọng nói, trước đó vài ngày. Đích sắc có điều nham long xâm nhập ta thiên sư đường. Nhưng là lại là nó động thủ trước đây, lại chi nó rung túng chính mình như tử, như hại muôn vàn sinh linh. Ta chờ xuất phát từ tự vệ, mới bất đắc dĩ phản kích. Tiên nhân muốn vấn tội, sao không trước cha cha nó rốt cuộc làm cái gì? Hoang đường. tiệu tiên sử căn bản không có nghe bọn hắn giải thích dí tứ, ánh mắt càng thêm khinh thường. Ta đường đường thượng giới long quân, hại ngươi thế gian sinh linh làm gì? Quả thực nói năng bậy bạ, các ngươi phàm nhân từ trước đến nay tham lam. Định là nhìn chúng Long quân người mang dị bảo, mới hạ này sát thủ. Còn không mau mau đem các ngươi từ Long quân kia được đến đồ vật giao ra đây, lấy thứ này tội. Lại là gì bảo. Nay thượng giới tiên nhân, liên tới đoạt đồ vật cấp lý do đều giống nhau. Kia Long thật là chúng ta giết, nhưng chúng ta cũng không có đoạt cái gì bảo vật. Từ đường chủ nhịu những mày, xem ra vân thượng sư theo như lời cái kia hồn nguyên châu, đối những người này tới nói, thật sự rất quan trọng. Thế cho nên bọn họ như vậy không biết xấu hổ, từng đám xuống dưới thảo. Còn ở cưỡng tử đoạt lý, kia tiên sử hư lệnh một tiếng, ta chờ nếu dám đến này, tự nhiên sớm đã đem sự tình tra xét cái rõ ràng. Thiên gia thủ đoạn, các ngươi này đó ngu mội phàm nhân làm sao biết. Long quân ngã xuống phía trước, sớm đã đưa tin hồi tiên giới, dị bảo đó là bị các ngươi sở đoạn. Ngươi nói bậy. Hắn vừa dứt lời, một đạo quen thuộc thanh em đột nhiên cắm tiến vào, mang theo tràn đầy hoảng loạn, kinh thanh phản bắt nói, cầu nhật chư viêm, ngươi phái này tiểu tiên nói bữa cái gì. Lão tử mới không có cho ngươi chuyển qua cái gì tin. Phong nghi long hồn đột nhiên từ vân kiểu bên cạnh người chui ra tới, đều mau đem chính mình diêu thành bánh que treo, vẻ mặt kinh hoàng thất tích nhìn về phía vân kiểu, ta không phải, ta không có, hắn ở nói bữa. Ta lúc ấy bắn ra liền đạn đã chết, làm sao có thời giờ chuyển cái gì tin a? Thượng tiên, ngươi phải tin tưởng ta. Phong nghi sắp cấp khóc, hắn nhặt về một con rồng hồn dễ dàng sao, long đều đã chết, chư viêm cái kia lòng dạ hiểm độc, còn chạy xuống tới hát ta ân, ta biết." Vân Tiểu gật đầu. Phong tiểu hoàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, "Còn hảo, hồn bảo vệ." Phong Nghi Long Quân vẫn luôn ngồi ở kia Kim Luân thượng nam tử cả kinh, rốt cuộc đã mở miệng, ánh mắt định ở phía dưới Phong Nghi trên người. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cũng không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc bắt đầu biến hóa lên. Chương 223 Hai giới phân tranh. Kia Kim Luân thượng nam tử trong mắt hiện lên một tia cái gì, lập tức lại khôi phục bình thường, ngược lại thay một bộ đau lòng biểu tình các ngươi nếu đem Long quân Long hồn cũng giam cầm tại đây, hắn nhìn trên mặt đất Long hồn liếc mắt một cái, lại quay đầu mang chút phẫn nộ trường hướng mọi người nói, phàm giới quả thật là to gan lớn mật, Long quân yên tâm, ta chờ chắc chắn vì ngươi đòi lại này công đạo, thả ngươi chó má, ai làm ngươi thảo công đạo, Lão tử không cần thảo cái gì công đạo, Lão tử thực công đạo, không chờ Vân Tiếu đáp lời, Phong tiểu Hoàng lại chính mình nhịn không được, há mồm liền dỗi lên, Chu Viêm, Lão tử cùng ngươi không như vậy thủ. Không cần hạt kéo lao tử làm lấy cớ. Người nha ở đế quân trước mặt nói ta nhiều ít nói bậy, đừng cho là ta không biết. Nay tôn tử, chính mình đều đã chết, hắn còn tưởng lấy nó làm lấy cớ tới tinh kế. Long quân hiện giờ chịu người hiếp bức, mới có thể như thế ngôn không khỏi chung. Chư viêm lại hoàn toàn làm lơ hắn phủ nhận, ngược lại quay đầu nhìn về phía cái khắc tiên nhân nói, không cần lưu thủ, tốc tốc cứu ra long quân long hồn. Là, hắn tiếng nói vừa dứt, bên cạnh người bốn năm cái tiên nhân, liền bay ra tới. Trực tiếp vọt xuống dưới. Ngoa tào. Chư viêm ngươi này vương bắt đảng còn muốn hại ta. Phong Tiểu Hoàng cả con rồng đều khí hoai, khẩn trương hề hề nhìn về phía Vân Kiểu giải thích nói. Thượng tiên, ngươi phải tin tưởng ta, ta, ta thật sự không phải. Làm một chút. Vân Kiểu không có cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đem long hồn thu hồi phù, tiến lên một bước bắt đầu điều chỉnh nổi lên hộ sơn đại trận mắt trận. Từ Phong Tiểu Hoàng tới sau, hộ sơn đại trận nàng cũng một lần nữa điều chỉnh, không những có thể tự động mở ra. Mắt trận vị trí cũng từ trong đại điện bố tới rồi bên ngoài. Lúc này phía trên mấy cái tiên nhân đồng thời thi pháp, gọi ra so vừa mới kim quang càng thêm lợi hại pháp thuật, thịch thịch thịch toàn đánh vào trận pháp phía trên. Chẳng qua vô luận cái gì thuật pháp, vừa tiếp xúc với hộ sơn trận liền tất cả đều bị hấp thu đi vào. Sau đó chỉ thấy pháp trận một đuổi, trở về trận lại lần nữa khởi động toàn bộ bắn trở về, hơn nữa phát ra so với bọn hắn càng thêm cường đại uy lực. Mấy người nhất thời trốn tránh không kịp, đều bất đồng trình độ bị thương. Hợp với mặt sau chúng tiên nhân cũng bị lan đến Vì thế lại thay đổi mấy cái tiên nhân tiến lên Lại như thế nào đều công không tiến vào Bọn họ hoàn toàn bị chắn trận pháp ở ngoài Lại tiếp tục đi xuống Cũng chỉ là tự thương hại mà thôi Chiến cuộc trong lúc nhất thời trực tiếp cương xuống dưới Trư viêm cao mày Ngăn trở thủ hạ tiên nhân công kích Quay đầu nhìn về phía trung gian dẫn đầu từ đường chủ Ánh mắt híp lại Một lát trầm giọng mở miệng nói Các ngươi cho rằng tránh ở trận pháp trung Liền nhưng không có việc gì Cũng biết việc này sớm đã không phải long quân cá nhân việc. Ngươi có ý tứ gì? Từ đường chủ trong lòng châm xuống, có loại dự cảm bất tưởng. Chư viêm cười khẽ một tiếng nói, ta thượng giới long tộc kiểu gì tôn quý, tứ phương đế quân toàn vì long tộc, các ngươi lại đối bọn họ cùng tộc hạ độc thủ như vậy. Không nói người khác, ta nam thiên đình tiên nhân, đoạn không thể chịu này vũ đủ. Nói xong, toàn thân uy áp liền thẳng ép tới. Tuy nói đại bộ phận bị hộ sơn đại trận ngăn trở, như cũ có bộ phận uy áp dừng ở mọi người trên người trên Từ đường chủ mày thâm nhăn, liều mạng vận khí mới ngăn trở bị kia huy áp trực tiếp ép tới cơ hồ phải quỳ xuống đi thân hình đáy lòng tức khắc đối này đó thượng giới người nhiều ra càng nhiều cảnh giác người này rất mạnh so với phía trước long càng cường như vậy khủng bố huy áp lấy bọn họ hiện tại huyền môn thực lực căn bản là đối kháng không được lại huống chi không chung còn có mấy trăm tiên nhân liền tính là có hộ sơn đại trận ở thời gian lâu rồi huyền môn phỏng trừng cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì phần thắng chư viêm thực thông minh. Hắn căn bản đề cũng chưa đề kia gì bảo sự, ngược lại chết bắt được phong nghi ngã xuống việc, đem sự tình trực tiếp đề cao tới rồi hai giới độ cao. Hiện tại nguyên nhân là cái gì đã không quan trọng, liền tính bọn họ lại có đạo lý, cũng thành dẫn phát tiên giới mâu thuẫn bắt đầu, rốt cuộc kia long thật là chết ở nơi này. Từ đường chủ đáy lòng tức khắc dâng lên một cổ mãnh liệt không cam lòng, cắn chặt răng hít sâu một hơi, tiến lên một bước trả lời. Tiên quân nhưng rõ ràng, chúng ta sở dĩ động thủ là bởi vì nó. Nguyên nhân vì sao bổn tiên quân không muốn biết? Quả nhiên không đợi hắn nói xong, Chu Viêm trực tiếp đánh gậy hắn nói, các ngươi mạo phạm Long quân, đến này ngã xuống, mà các ngươi lại êm đẹp đứng ở chỗ này. Việc này quan ta thượng giới tôn nghiêm, vô luận như thế nào, các ngươi dù sao cũng phải cấp cái giao đái. Nếu không tiên giới thiên uy ở đâu? Thiên đạo làm sao tồn? Cái gì thiên uy thiên đạo? Nói năng bậy bạn. Bên cạnh tiêu lớp trưởng nghe không nổi nữa, hắn này rõ ràng chính là lưu manh lý luận, hứa các ngươi tiên giới ủy thế hiếp người, trà đạp hạ giới còn không được chúng ta phản kháng không thành kia long vốn chính là chết chưa hết tội bọn họ lợi dụng kia hồn nguyên châu hại nhiều ít vô tội người hợp với hồn phách đều không có bông tha mà bọn họ hơi phản kích một chút bọn họ lại đại trương này cổ tìm tới môn tới muốn giao đái hại người thời điểm như thế nào chưa cho hạ giới giao đái a chư viêm cười lạnh một tiếng trên người uy áp càng trọng quét nổi giận đùng đùng mọi người liếc mắt một cái trầm giọng mở miệng nói thượng giới chư tiên thượng vĩnh sinh đại đạo sinh ra cùng ngươi chờ phàm nhân bất đồng Tự nhiên không thể cùng các ngươi đánh đồng. Các ngươi thương cập Long Quân 4 chính là trọng tội, nếu không đến tội. Hay là hắn trong mắt kinh miệt chi ý càng đậm, mặt mày mị thành một đường. Ngươi chờ tưởng khiêu khích tiên giới, cùng ta thiên đình khai chiến không thành. Người tiêu hằng nhất khó thở, hắn ý tứ này là bọn họ nếu không cho cái vừa lòng giao đái, bọn họ liền phải đối toàn bộ hạ giới động thủ, trực tiếp diệt thế không thành. Mọi người cũng nghĩ đến điểm này, sôi nổi không dám tin tưởng nhìn về phía không trung chúng tiên nhân. Bọn họ huyền môn đệ tử. Tự nhiên không sợ cùng bọn họ một trận chiến, nhưng hạ giới có bao nhiêu tay chói gà không chặt bình thường ba ánh, hắn nói như vậy, gì thường không phải lấy này đó vô tội người ở huy hiếp bọn họ, quả thực vô sỉ. Trung trưởng môn tức giận đến cả người đều run rẩy lên, cố tình đối phương thật đúng là có năng lực này. Liên tính đánh bạc toàn bộ thiên sư đường, có lẽ có thể ngăn trở này mấy trăm tiên nhân. Nhưng là lúc sau đâu? Tiên giới không ngừng như vậy mấy trăm cái tiên nhân, nếu thật giống hắn theo như lời, hai giới khai chiến. Không có huyền môn đệ tử, hạ giới chính là một khối mặt người sâu xé thịt mỡ, lại không người ngăn trở bọn họ, nhân gian điên diệt cũng không phải không có khả năng. Từ đường chủ hít sâu vài khẩu khí, mới áp xuống đáy lòng phẫn nộ, hiện tại đã không phải một con rồng vấn đề, chư viêm này rõ ràng chính là tưởng đem việc nhỏ hóa đại. Trực tiếp bay lên đến hai giới chi gian vấn đề tới, mà huyền môn căn bản bất lực. Không biết tiên quân, rốt cuộc muốn loại nào giao đái. Chư viêm cười đến càng sâu, làm như đã sớm dự đoán được sẽ như thế giống nhau Cao cao tại thượng quét trận pháp bên trong mọi người liếc mắt một cái, một lát mới trầm giọng nói, nếu ngày đó làm lòng quân ngã xuống chính là các ngươi huyền môn, kia liền cho các ngươi huyền môn vì lòng quân chôn cùng đi. Cái gì? Không ngừng là từ đường chủ, ở đây mọi người đều hít hả một hơi. Hắn tưởng trực tiếp hủy diệt toàn bộ huyền môn, người này từ lúc bắt đầu, liền không tính toán buông than nơi này bất luận cái gì một người. Sở hữu nói đều chỉ là huy hiếp bọn họ mở ra trận pháp mà thôi, các ngươi làm ngộng Giáng mạo phạm thiên Uy liên phải làm chết tử tế giác ngộ. Trư Viêm trong mắt sát ý tấn hiện, cười đến càng thêm đắc ý, hoặc là các ngươi mở ra này trận pháp đền tội nhận tội, hoặc là tránh ở bên trong, tận mắt nhìn thấy ta chờ binh lâm hạ giới. Các ngươi này cũng coi như là tiên nhân. Vô sĩ. Hử? Bổn quân kiên nhẫn hữu hạ, các ngươi là lựa chọn hủy diệt huyền môn, vẫn là nhân giới, chính mình tuyển. Trư Viêm quay đầu nhìn về phía phía bên phải, cười lạnh một tiếng nói, có lẽ ta có thể trước từ bên kia bắt đầu. Nói xong, hắn trực tiếp vung tay lên, nguyên bản công kích tới trận pháp thiên nhân, sôi nổi xoay người nhìn về phía thiên sư đường phía bên phải mấy rằng ngoại tiểu sơn thôn, dựa tay liền thi thuật niết quyết, nháy mắt hóa thành vạn đạo kim quang hướng tới bên hướng kia công kích qua đi, dừng tay, mọi người lại tức lại kinh, mắt thấy những cái đó kim quang liền phải bay qua đi, đột nhiên một đạo kim sắc pháp chú chống rông xuất hiện, ngưng tụ thành một đạo bức tường ánh sáng, nháy mắt chặn kia muôn vàng kim quang, hôn hậu trang nghiêm nam âm tức khắc ở bên thay văng lên ai nói muốn hủy diệt huyền môn. Chương 224 Tổ sư Tề Hàng. Ngay sau đó chỉ thấy mấy đạo ánh mặt trời lăng không mà xuống, mười mấy đạo thân ảnh động tác nhất trí xuất hiện ở không trung. Đông dạng là vây thân tiên khí tràn đầy, nhưng là cùng chư viêm đám kia tiên nhân bất đồng, bọn họ trên người xuyên không phải tiên y, địa, tất cả đều là màu trắng đạo bào. Trong tay càng là cầm các loại pháp kiếm, phất trần, bát quái trở quen mắt huyền môn pháp khí. Những người này chung có giả có trẻ, mỗi người tư thái trang nghiêm biểu tình túc mủ, nhìn còn có điểm mạc danh quen mắt cảm, chư viêm tiên quân thật lớn khẩu khí, mười mấy người trung nhất tuổi trẻ một người quay đầu nhìn về phía kim luân người trên, cười đến vẻ mặt như tắm mình trong gió xuân mở miệng muốn hủy diệt chúng ta huyền môn đệ tử, giết ta chờ đồ tử độ tôn cũng không cùng chúng ta sư huynh đệ lên tiếng đều gọi sao? mười bảy, mười bảy nói tiên, chư viêm sắc mặt biến đổi, lại không còn nữa vừa mới kia khinh miệt kiêu ngạo bộ dáng trong mắt hiện lên một tia hoàng loạn. Vội vàng từ kim luân thượng đứng lên, cưng cười ôm quyền hành lễ nói, nguyên giang thượng tiên nơi nào lời nói. Chỉ là vội vã vì phong nghi long quân lấy lại công đạo, tình thế cấp bách chi ngự không thể coi là thật. Là, là chúng ta huyền môn tổ sư ra. Phía dưới huyền môn đệ tử rốt cuộc nhận ra không chung đột nhiên xuất hiện tiên nhân, kinh hô ra tiếng, trong lúc nhất thời lại là kinh ngạc lại là hương phấn nhìn về phía kia 17 người. Không sai, đó là ta ngô dương tổ sư ra. Cùng trên bức họa giống nhau như lúc. Nguyên Giang, đó là duyên Đức Quảng Thắng Thiên Tôn Nguyên Giang Tổ sư. Còn có bên cạnh cái kia, đó là Túc Tả Quá Thanh Tổ sư Văn Thanh Thiên Tôn. Thật là Tổ sư gia, Tổ sư gia huyền linh, Huyền môn được cứu rồi. Là thật sự. Nhìn không chung kia mười mấy Huyền môn Tổ sư, trong lúc nhất thời mọi người khẩn băng tâm, này sẽ mới lòng xuống dưới. Đấy lòng không khỏi dâng lên một cổ thân là Huyền môn đệ tử tự hào cảm, còn không phải là thượng giới tiên nhân sao? Bọn họ Huyền môn cũng không phải hoàn toàn không có dựa vào bọn họ thượng giới cũng là có người đến là lão nhân kéo kéo người bên cạnh ống tay áo hạ giọng nói nha đầu ngươi thông chi các sư thúc không có vân tiểu lắc lắc đầu bọn họ đưa tin phủ không phải mất đi hiệu lực sao nàng muốn thông chi cũng thông chi không được à phỏng chừng bọn họ cũng nhìn chằm chằm vào trư viêm cho nên mới biết hắn hạ giới đi nga lão nhân gật gật đầu ngẫm lại cũng là lúc trước nuốt thiên thú sự liền cùng cái này trư viêm có quan hệ nguyên sư thúc sau khi trở về Tự nhiên sẽ nhìn chằm chằm thần hắn. Đúng rồi, ta là người thông chi người, thông chi sao? Vân Tiểu nhìn về phía hắn nói. Ta làm việc, yên tâm. Lao nhân vô vô ngực. Vân Tiểu lúc này mới quay đầu tiếp tục nhìn về phía không trung, Trư viêm chỉ là một cái tiên quân, tu vi vừa đến kim tiên. Mà là đối diện 17 người, thấp nhất cũng là kim tiên, thậm chí còn có thượng tiên. Mỗi một cái đều không phải bọn họ này đó tiên nhân có thể chống lại, hắn tự nhiên không dám lại dễ dàng động thủ. 17 nói tiên uy danh, tiên giới người tự nhiên như sấm bên tai. Bọn họ tuy rằng là hạ giới phi thăng đi lên tiên nhân, nhưng là thực lực lại không thể so trời sinh tiên thể nhược thượng nửa phần. Mỗi một cái đều là vang vọng tiên giới nhân vật, nghe đồn vạn năm trước thí đế ngã xuống, trong đó liền có bọn họ bất tích. Chỉ là bọn hắn là đông thiên đỉnh tiên tôn, cũng không dễ dàng rời núi. Nhưng lần này, cư nhiên tất cả đều đến đông đủ. Trong lúc nhất thời hợp với chư viêm phía sau những cái đó tiểu tiên nhân, cũng lộ ra một ít lưu ý. Nguyên Giang thượng tiên, chư viêm bài trừ một cái tươi cười, nhìn trước mắt mười mấy người nói, ta biết các vị tiên hữu đều là đến từ thế gian, cùng hạ giới huyền môn sâu xa thâm hậu. Nhưng là ta nam thiên đình Long quân bị hạ giới người tính toán hại, ta chờ tiến đến đều chỉ là vì thảo một cái công đạo cách nói, cũng không nói ý các vị ngăn trở, hay không là đông thiên đình đối ta nam thiên đình có ý kiến gì không. Nguyên Giang tự nhiên nhìn ra hắn ở xả nam thiên đình đại kỳ, vì thế cười đến càng thêm hòa khi nói, chư viêm tiên quân. Ngươi nên biết chúng ta sư huynh đệ vốn là xuất tử huyền môn. Hiện tại huyền môn xảy ra chuyện, tự nhiên cũng là chuyện của chúng ta, này cùng Đông Nam Thiên Đình không có quan hệ. Nếu ngươi nói Long Quân ở huyền môn bị hại, hiện giờ ta chờ đều ở chỗ này, kia không bằng dứt khoát đem sự tình tra cái rõ ràng minh bạch. Ta lại cho ngươi cái cách nói như thế nào? Nay chư Viêm sắc mặt biến đổi, bọn họ nếu là cắm xuống tay, hồn nguyên châu sự liền giấu không được. Như thế nào? Thiên Quân không phải muốn nói pháp sao? Nguyên Giang cười đến càng sâu vẫn là ngươi cảm thấy chúng ta nguyên giang tiên tôn cách nói không đủ phân lượng tự nhiên không phải hắn vội vàng phủ nhận sắc mặt càng đen chỉ là này dù sao cũng là ta nam vậy là tốt rồi nguyên giang trực tiếp đánh gãy hắn nói xoay người nhìn về phía phía dưới huyền môn mọi người ngay sau đó thanh âm liền truyền đi xuống các vị huyền môn con cháu ta lại thanh dương nguyên giang hiện giờ chư viêm tiên quân vì long quân ngã xuống một chuyện mà đến ta liền thác đại một lần tạm thay chư vị đem việc này cùng với biện cái rõ ràng Mọi người nội tâm một trận kích động, tổ sư ra đây là muốn thay bọn họ xuất đầu A, nào có không ứng đạo lý, bao gồm chúng phái trưởng môn ở bên trong, đồng thời ôm quyền trả lời, là Tổ sư, thanh âm kêu kêu một cái khí thế như hồng, vang vọng toàn bộ thiên sư đường, thật lâu không nghỉ. Nguyên Giang gật gật đầu, ánh mắt như có như không ngắm hướng phía dưới bên phải vấn tiểu, lập tức lại chuyển khai, tiếp tục trầm giọng nói, nhưng có người, có thể đem long quân ngã xuống từ đầu đến cuối tinh tế nói đến. Tư đương chủ trực tiếp tiến lên một bước, "Bẩm tổ sư." "Không thể." Hắn đang muốn mở miệng, bên cạnh Trư Viêm lại đột nhiên lao tới ngăn cản, ánh mắt dao động một hồi, mới ra tiếng nói, "Nguyên Giang thượng tiên, phía dưới này đó nhưng đều là các ngươi huyền môn đệ tử, hơn nữa mỗi người đều là mưu hại long quân hung thủ, bọn họ chi ngôn sao lại có thể tin tưởng? Chúng ta vốn dĩ liền không thuộc một cái thiên đình, thượng tiên mở miệng liền trực tiếp hỏi này đó tội nhân, hay là tưởng mạnh mẽ cho ta Nam Thiên Đình định tội không thành?" Nguyên Giang cao mày, Vừa muốn mở miệng, phía dưới lại trực tiếp chuyển đến một đạo quen thuộc thanh âm. Chúng ta nói không thể tin, kia long quân chính mình nói, tổng nên có thể tin đi. Vân Tiểu tiến lên một bước, trực tiếp xúc động trong tay thu hồn phù thả ra bên trong long hồn, phong tiểu hoàng, ngươi tới nói. Hào liệt! Long hồn vang rội lên tiếng, không nói hai lời vèo một chút lại lần nữa từ phủ chui ra tới. Mọi người trước mặt, tức khác xuất hiện một cái thật lớn hình rồng hư ảnh. Chư viêm sắc mặt chấm nhợt. Ngay sau đó chỉ thấy kia long hồn trực tiếp đem thân mình thẳng lên, cùng chỉ cây gậy trúc giống nhau, cao cao đứng lên tới rồi cùng chúng tiên nhân tề cao độ cao, hai móng cắm eo, trừng mắt chư viêm liên châu pháo dường như bùn bùn một đốn, đem đối phương đế thấu cái sạch sẽ, đều là chư viêm cái này tôn tử làm, hắn cho ta một viên hồn nguyên châu, gạt ta tới nhân gian dưỡng tiên mạch, lao tử liền nhi tử đều dán đi vào, sau lại mới biết được, hắn là dùng người hồn dưỡng mạch, sinh sôi nuốt muôn vạn sinh linh hồn phách, cũng may vân thượng tiên nắm rõ thu hảo. Đừng cụ tuệ nhãn, tuệ nhãn thức châu Huệ chất lan tâm, tú ngoại tuệ trung Lâm phá này tôn tử gian kế Đem thiếu hạt châu cấp thu Này tôn tử còn gạt ta tới cấp về Bọn họ vì dân trừ hại ra tay Ta cái này hại mới chết Xét đến cùng, đều là này tôn tử làm hại Lúc này tới hắn tới nơi này Chính là vì đoạt lại hồn nguyên châu Căn bản là không phải vì ta báo thủ Nguyên thượng tiên ngươi Nhưng ngàn vạn đừng bị tôn tử cấp lửa Hắn sớm 800 năm trước liền không quen nhìn ta Chỉ là bởi vì ta là lòng tộc hắn mới vẫn luôn không dám đụng đến ta. Liền sợ ta đem hắn cong tiên lữ, thông đồng tiểu tiên sự nói ra đi. Nay tôn tử mặt ngoài đối tiên lữ nhất vãng tình thầm, trong lòng còn không nhiều lắm dơ. Đừng nói nữ tiên, hắn liền nam tiên đều không dung tha. Đúng rồi, hắn bên cạnh cái kia cửu vĩ công hồ ly liền cùng hắn có một chân, còn có A. Nó 3331 đồn bái, ngay từ đầu nói vẫn là hồn nguyên châu chính sự, mặt sau đã biến thành nói rõ trô yếu phung tảo. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn cấp bái đến sạch sẽ, liền kém chưa nói ra đối phương hôm nay xuyên cái gì nhan sắc của lót. Nguyên Giang, Vân Tiểu, mọi người, tiên giới quan hệ, như vậy phức tạp sao? chương 225 Chu Viêm chi biện, nói hiệu nói vượng. Chu Viêm bị phong tiểu hoàng nói được sắc mặt một trận thanh một trận hắc, thẹn quá thành giận đánh gây no nói, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Một lát lại bình tĩnh lại, trên giới quét long hồn liếc mắt một cái nói. Các ngươi từ nào tìm tới vô lễ long hồn, cư nhiên dám giả mạo phong nghi long quân, ở chỗ này bôi đen buồn tiên quân. Ta phi. Những người khác còn không có mở miệng, phong tiểu hoàng liền hung hăng phi một tiếng, tiếp tục mắng, hảo ngươi cái chư viêm lão bất tù, hiện tại trang không quen biết lão tử. Ta cùng ngươi nói đã chậm, tin hay không ta đem ngươi cùng thiên phi sự đều rũ ra tới, ngươi. Cầm mồm. Chu viêm trong mắt tức khắc hiện lên một tia sắc ý, quay đầu nhìn về phía nguyên giang, trực tiếp phủ nhận phong nghi thân phận. Nguyên Thượng Tiên, ta cùng với Long Quân đồng sự nhiều năm như vậy, hắn ca tính ta rất rõ ràng, này Long Hồn tuyệt đối không phải là phong nghi Long Quân. Định là bọn họ tùy tiện tìm tới Long Hồn, muốn vu hãm ta mà thôi. Nói vậy, từ đường chủ trực tiếp tiến lên một bước, trầm giọng nói, tiên quân vừa mới còn bật thốt lên kêu lên tên của nó, hiện giờ lại muốn phủ nhận sao. Ai biết các ngươi thượng nào tìm tới như vậy tương tự Long Hồn. Ta nhất thời nhận kém mà thôi. Chu Viêm chính là chết không thừa nhận phong tiểu hoàng thân phận. Ngươi mọi người khó thở, hảo không biết xấu hổ tiên nhân, rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực lại như cũ chết không thừa nhận. Tiên quân ý tứ là hoài nghi long hồn không phải phong nghi long quân. Nguyên Giang hỏi. Tự nhiên. Chư viêm vẻ mặt khẳng định nói, nếu phong nghi long quân thật sự ngã xuống tại đây, đó là cùng những người này có sinh tử đại thủ, sao có thể sẽ nói ra loại này lời nói tới. Định là bọn họ chơi cái gì siếp, cố ý bôi nhỏ bổn tiên quân. Phi, lão tử cái này kêu lạc đường biết quay lại. Bỏ gian tả theo chính nghĩa, ngươi nhà biết cái gì. Long hồn vội vàng giải thích. Nếu tiên quân có điều hoài nghi, kia dễ làm. Nguyên Giang Như cũ vẻ mặt ý cười nói, không bằng ta dùng cái tìm nguyên chú, liền có thể tra ra này long hồn trước người là người nào. Nếu là tiên quân không tin, chúng ta sư huynh đệ ở minh giới còn có vài phần mặt diện, tối hồi kính trước đi một vòng, trước kia đều có thể tất hiện. Như thế nào? Chư viêm cứng đờ, sắc mặt càng đen, nguyên bản tràn đầy khinh thường ánh mắt. Lúc này thế, nhưng có chút toán độc lên. Thấy dấu không đi xuống, cũng lười đến tiếp tục nguy trang, quay đầu nhìn về phía Nguyên Giang, cười lạnh một tiếng nói, mặc dù là thật sự lại như thế nào. Ta chỉ là phụng đế quân chi mệnh, thúc dục dưỡng tiên mạch. Những người đó hồn phách sở dĩ bị hồn nguyên châu hấp thu, cũng là bọn họ vận khí không tốt, chính mình đụng phải tới, vận mệnh đã như vậy. Chư Viêm tiên quân, các ngươi vì một đã chi tư, dùng muôn bản sinh linh hồn phách dưỡng tiên mạch, sẽ không sợ nghiệp quả quân thân, thiên đạo hàng phạt sao? Nguyên giang mày nhăn lại, mang chút phẫn nộ nhìn về phía chư viêm. Nguyên giang thượng tiên nói quá lời. Ta chỉ là tùy tay thu chút phàm phách mà thôi, lại không phải tiên phách. Phàm nhân chi mệnh vốn là như cỏ rác dây lát tức thất, có thể vì dưỡng mạch mà chết, cũng coi như là bị chết có giá trị. Hắn cười lạnh một tiếng, dường như hắn giết căn bản là không phải sống sờ sờ người, mà là con kiến cỏ rác giống nhau. Quét 17 vị nói tiên liếc mắt một cái, nếu các vị nói tiên, ngạnh muốn che chở này đó huyền môn đệ tử. Bổ Tiên Quân tự nhiên cấp các vị một cái mặt mũi, không đề cập tới bọn họ mưu hại Long Quân việc. Nhưng hồn nguyên châu thu những cái đó hỗn phách, nhưng không có các ngươi huyền môn đệ tử, chẳng lẽ các vị muốn bởi vì việc này cùng ta khó xử không thành? Nguyên Giang sắc mặt tức khắc đen hắc, "Chư viêm đây là liền thể diện đều từ bỏ. Các vị tiên hữu cũng đừng quên, đây là chúng ta Nam Thiên Đình sự, cùng các ngươi Đông Thiên Đình cũng không quan hệ. Hay là liền bởi vì ta thu một ít phàm hồn, các ngươi liền phải cùng ta Nam Thiên Đình là địch?" Chư viêm thái độ càng thêm kiêu ngạo, không còn có phía trước kêu hoảng loạn biểu tình, nơi này chính là nhân giới, không phải các ngươi đông thiên đình. Khi nào phàm hôn sự, cũng về đông thiên đình quảng. Người muốn thật muốn động thủ, cũng đến hỏi trước hỏi nhà ta đế quân có đáp ứng hay không. Không chung 17 nói tiên, giữa mày đều nảy lên tức giận. Cố tình chư viêm nói không sai, bọn họ có thể ra mặt che chở huyền môn. Nhưng là những cái đó bị hồn nguyên châu thu đi hồn phách, bọn họ lại cắm không được tay. Kia rủ sao cũng là nam thiên đình sự, nếu là bọn họ ra mặt, liền biến thành hai ngày đỉnh chi gian phân tranh. Bực này tiểu nhân, Hà tất cùng hắn nói nhảm nhiều. Nguyên Giang chính vì khó gian, phía sau một người cầm kiếm nam tử trực tiếp tiến lên một bước, hừ lệnh một tiếng nói, các ngươi dây dưa dây cả không dám ra tay, vậy để cho ta tới. Mười ba sư đệ. Nguyên Giang vội vàng xoay người nói, không cần xúc động. Các ngươi sợ đông sợ tây, ta nhưng không sợ. Người nọ lại trực tiếp ném ra hắn tay, rút kiếm liền phải tiến lên. Ngươi muốn làm gì? Chư viêm lui ra phía sau một bước, cảnh giác nhìn về phía đối phương, ta chính là phụng đế quân chi mệnh, các ngươi đông thiên đỉnh là muốn cùng ta nam thiên đỉnh là địch sao? Phi. Hắn trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nắm chặt trong tay kiếm đạo, cái gì đông nam thiên đỉnh, ta địch hải cùng bọn họ bất đồng, ta cái nào thiên đỉnh đều không quen nhìn. Càng thêm không quen nhìn người này phó thiếu tấu sắc mặt. Địch hải tiên tôn. Chư hỏa cả kinh, trong mắt hiện lên một đường kinh hoảng, một lát như cũ trầm giọng nói. Chỉ là một ít không quan trọng phàm hồn mà thôi, ta vẫn chưa động ngươi huyền môn đệ tử, tiên tôn cần gì phải vì này đó không ai để ý phàm hồn, cùng ta động thủ đâu. Ngươi xác định không ai để ý sao. Địch hải còn không có tới kịp đáp lời, một đạo rõ ràng nghiêm túc giọng nữ, đột nhiên từ phía dưới truyền đi lên. Vân tiểu trực tiếp tiến lên hai bước, đi ra đám người, ngẩng đầu nhìn về phía chư viêm nói, ta cảm thấy tiên quân vừa mới nói, nói được có chút đạo lý. Các ngươi đều là tiên nhân, tiên hồn có thể quản nhưng là phàm hồn sắc thật quản không thượng. Ngươi một cái tiên quân, đương nhiên không cần vì phàm hồn hướng này vài vị nói tiên giao đái, càng không cần thiết cho chúng ta phàm nhân giao đái. Nghe vậy, chu viêm thần sắc vui vẻ, mang chút vừa lòng nhìn phía dưới người liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, hử, không nghĩ tới phàm nhân chung cũng có minh lý lẽ người. Vân Thượng Sư, tư đương chủ cả kinh, mang chút suốt ruột nhìn về phía nàng, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn họ. Vân Tiểu lại không có hồi. Ngược lại càng thêm đứng đắn nghiêm túc đảo qua bầu trời mọi người, gàn từng chữ một, hồn nguyên châu việc này, đề cập đến muôn vàn âm hồn. Tuy rằng tiên giới quản không được, nhân giới quản không thượng, kia không bằng, khiến cho có thể quản người tới quản đi. Mọi người sửng sốt, ý gì? Ai có thể quản? Vân Kiểu lại ngẩng đầu nhìn nhìn không chung, như cũ nghiêm chẳng nói, tính tính thời gian, có thể quản người cũng nên tới rồi. Nàng tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó chỉ thấy nguyên bản dáng màu đầy trời không chung. Đột nhiên tối sầm xuống dưới. Hợp với bị các tiên nhân mang ra tới ánh mặt trời, cũng trong nháy mắt bị đè ép đi xuống. Đầy trời âm khí đột nhiên xuất hiện, toàn bộ không trung một trận vật mèo. Một phiến cơ hồ chiếm cứ nửa cái phía chân trời đại môn xuất hiện, kia môn toàn thân đen nhánh như mực, trên cửa ẩn ẩn có muôn vàn quỷ ảnh kích động. Thê lương chói thai quỷ khóc tiếng động tức khắc vang vọng toàn bộ thiên sư đường trên không. Kia bén nhọn chói thai thanh âm, phản phất có thể thẳng tới hồn phách chỗ sâu trong. Phía dưới đại ở trận pháp bên trong huyền môn đệ tử còn hảo, cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Trận pháp ở ngoài các tiên nhân, lại nháy mắt sắc mặt tái nhật. Tù vi cao như nguyên giang các sư huynh đệ còn hảo, chu viêm phía sau những cái đó tiểu tiên liền thảm. Lập tức liền giác nguyên thần không song, tiên khí du tán, phản phất một không lưu thần tiên hồn liền sẽ phá thể mà ra, bị sinh sôi lôi ra thân thể giống nhau. Đây là Quỷ môn Chương 226 các quản các sự Sao có thể Có Tiểu Tiên trực tiếp kinh hô ra tiếng, không dám tin tưởng nhìn nổi chiều ở trên không, chiếm cứ nửa cái phía chân trời, chính chậm rãi mở ra màu đen cử môn. Quỷ môn không phải ở mình giới sao. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở thế gian. Hơn nữa xem bốn phía này cơ hồ sắp đem phạm vi vài trăm dặm hoàn toàn cắn nuốt tâm khí, hay là tới người sẽ là? Mọi người tới không kịp nghĩ lại, trên không quỷ môn đã hoàn toàn mở ra, chỉ thấy bên trong cánh cửa hắc ảnh chân lóe. Ngay sau đó, Lục Đạo Thật Lớn Pháp Thân liền xuất hiện ở thiên sư đường bốn phía. Kia pháp thân cao đại giống như núi cao, phảng phất đứng thẳng với thiên địa chi gian, đem nguyên bản cao cao tại thượng chúng tiên nhân nhóm sấn đến giống như con kiến, cả người âm khí càng là quần cuộn không ngừng tràn ra, đem bốn phía tiên khí đuổi đến tứ tán biến mất. Minh Giới Diêm La, Chư Viêm đấy lòng trầm xuống, không dám tin tưởng nhìn trước mắt Lục Đạo hư ảnh, Minh Giới Diêm La cư nhiên sẽ tự mình hiện thân, hơn nữa bảy vực Diêm La tới sáu cái. Thiên sư Đường Huyền Môn đệ tử cũng sợ ngây người, tuy nói năm gần đây, bọn họ chảo quỷ khi cũng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một hai cái quỷ sai, nhưng đây chính là Diêm La, trưởng quản sinh tử Minh giới Diêm La, cư nhiên cùng nhau xuất hiện. Lục đạo thật lớn pháp thân giống như một đạo hồn tường giống nhau, đứng ở Thiên sư đường trước, sáu vị Diêm La lại không có trước tiên cùng trên không trừ viêm đám người đáp lời, ngược lại chính giữa một vị xoay người nhìn về phía Thiên sư đường, thật lớn hư ảnh hướng tới Đại điện phương hướng ôm ôm quyền nói, U Lang Vương, vân đạo Hữu Đã lâu không thấy, Tu Linh không phụ hai vị gửi gắm, đã đem triệu tập các vực diêm la tới đây. Chúng đệ tử càng thêm một bước, Vân Đạo hữu là Vân Thượng Sư, Ú Lăng Vương. Ai? Vất vả, Tu Linh Vương. Vân Tiểu gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh, còn ở vất vả che lại áo choàng lão nhân, ý bảo hắn đi ra ngoài, nên ngươi lên sân khấu. Tu Lăng. Lão nhân vội vàng lắc lắc đầu, không được, hắn lại không có pháp thân, liền như vậy đi ra ngoài, nhiều mất mặt ta. Vân Tiểu khỏe miệng hơi chịu chiều, đương lâu như vậy Diêm La còn sẽ không hiện phát thân, cũng cũng chỉ có hắn một cái. Quả nhiên là bài thi làm được thiếu sao. Nàng đành phải móc ra một lá bừa, một phen vô vào hắn trên người, trực tiếp xúc động trong thân thể hắn Diêm La lệ. lão nhân chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, có cái gì trực tiếp từ trong thân thể vọt ra, một cái cùng Lao nhân lớn lên giống nhau như lúc thật lớn hư ảnh tức khắc xuất hiện ở trên không. Thiên sư đường mọi người, miêu miêu miêu. Bạch thượng sư là ưu Lăng Diêm La. Nói cách khác những năm gần đây, là minh giới Diêm La tự mình dạy bọn họ, đuổi quỷ. Bạch sư đệ, mà âm vực Diêm La tịch kỷ, hướng tới lần đầu hiện pháp thân Bạch Duật chào hỏi. Thịch sư minh, lão nhân sửng sốt lúc này mới phát hiện chính mình cùng cái khác Diêm La giống nhau, biến thành thật lớn pháp thân bộ dáng, nguyên lai hắn cũng là có pháp thân sao. Hắn quay đầu nhìn nhìn những người khác, mặt khác bốn vực Diêm La hắn cũng không có gặp qua, nhưng cũng sôi nổi chiều hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Lão nhân lập tức tiến vào trạng huống, thẳng thắn eo, lấy ra phía chính phủ thương dùng nghiêm túc biểu tình, nổi giận đùng đùng chừng hướng Chu Viêm. Bảy vực Diêm La này sẽ tất cả đều đến đông đủ. Chu Viêm đáy lòng tức khắc hoảng loạn lên, bảy vực Diêm La cùng nhau xuất hiện, xem ra hôm nay việc là không thể đơn giản chấm dứt. Hơn nữa một khắc danh Diêm La cư nhiên sớm đã giấu ở huyền môn bên trong, kia phía trước sự, chẳng phải là sớm xem đến rõ ràng. Hắn theo bản năng lui một bước, tức khắc sinh ra chút lưu ý. Đến là Nguyên Giang đám người trong lòng bùng lòng, trực tiếp ra tiếng nói, không biết các vị minh giới giem la đột nhiên như thế, là vì chuyện gì? Tự nhiên là vì ta minh giới âm hồn việc. Tu Linh Vương tiến lên một bước, lạnh lùng quét Chu Viêm liếc mắt một cái, trầm giọng mở miệng nói, ta minh giới bảy vực đều có quỷ phán đang báo, phát hiện sinh tử phán nội bổn ứng, có mấy vạn người uổng mạng vãng sinh, nhưng này đó âm hồn lại chậm chạp tương lai ta minh giới báo danh. Thậm chí nhân gian đều biến tìm không âm hồn tung tích, thẳng đến Vân Đạo Hưu Thông Chi bổn vương phát hiện vậy ấy. Nói, hắn trực tiếp móc ra một viên toàn thân tuyết trắng hạt Châu. Chư Viêm tức khắc đôi mắt trợn mắt, kia đúng là bọn họ chuyến này xuống dưới mục đích, dùng để dưỡng tiên mạch hồn Nguyên Châu. Vật ấy hút hồn phệ phách, nuốt muôn vàng tàn hồn, mấy vạn âm hồn liền như vậy hồn tán phách tiêu. Tu Linh Vương thẳng tắp nhìn về phía Chư Viêm, Tam giới đều biết, sinh linh thân chết, hồn thuộc minh giới. Không biết tiên quân tự mình khấu hạ ta minh giới âm hồn ý muốn như thế nào. Tiên giới không đem nhân giới để vào mắt hay là cũng không đem ta minh giới để vào mắt không thành. Chư Viêm sắc mặt bắt đầu trở nên trắng, căn bản tìm không ra ngôn ngữ tới biện giải. Hai giới minh ước còn ở, Tiên Quân liền như thế hành sự, chẳng lẽ là tiên giới đối ta minh giới có gì bất mãn? Vẫn là nói ngươi Nam Thiên Đình đối ta minh giới bất mãn? Chư Viêm bị hắn hỏi đến á khẩu không trả lời được, những lời này vốn là vừa mới hắn lấy tới đổ Nguyên Giang bọn họ, hắn đánh cuộc định Nguyên Giang bọn họ sẽ không đánh vỡ hai bên thiên Đình cân bằng, cho nên mới xả ra Nam Thiên đại kỳ muốn cho đối phương ăn cái buồn mệt. Lại không nghĩ rằng Phong Thủy thay phiên chuyển, mới vừa kéo xong đại kỳ, bên này lại lôi ra một cái lớn hơn nước kỳ, hai giới đại kỳ. Phạm Hôn đích sắc không về tiên giới quản, nhưng là nó về minh giới quản a. Hừ, hủy ta minh giới mấy vạn âm hồn, hay là các ngươi thật cho rằng ta minh giới không dám cùng tiên giới một trận chiến không thành. Trước suối dục yêu tộc phong trì nuốt thiên thú, hủy hoại hắn vương thành, này sẽ lại ám tỏa tỏa trận cấp minh giới âm hồn. Tiên giới những người này thậm chí khinh hồn quá đáng. Tu La Vương càng nói càng khí, cái khác Diêm La cũng là vẻ mặt phẫn nộ. Hôm nay nếu không đem ngươi này đầu sỏ gây tội bắt lấy, tiên giới sợ sẽ thật cho rằng nô vương ngủ say, minh giới không người. Nói xong, Thu Linh Vương căn bản không cùng đối phương vô nghĩa, một cái pháp quyết liền trực tiếp đánh qua đi, chỉ thấy một cổ khổng lồ âm khí liền hướng về phía Chu Viêm bay qua đi. Chu Viêm cả kinh, trực tiếp tế khởi trong tay kim luân, gọi ra một đạo tường ấm, muốn ngăn trở đối phương một kích. Chẳng qua hắn chỉ là kim tiên tu vi, nơi nào chống đỡ được có thể so với thượng tiên tu vi Diêm là một kích. Mắt thấy hắn kim luân phía trên ngọn lửa, liền phải bị tu linh vương âm khí rào diệt. Chu viêm trên mặt hoảng loạn càng sâu, đôi mắt mở to hoảng sợ lớn tiếng nói, dừng tay. Các ngươi không thể giết ta, ta là nam thiên đỉnh tiên quân, ngươi dám động ta, đế quân nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Tu linh vương lại căn bản không để ý đến hắn, đánh quá khứ âm khí càng đậm. Mắt thấy kia âm khí liền phải nhào hướng chu Viêm. Hắn dưới tỉnh thế cấp bách, trực tiếp một phen kéo qua bên cạnh một vị Tiểu Tiên, chắn trước người. Âm khí nháy mắt đánh vào Tiểu Tiên trên người, đem đối phương tiên hồn, trực tiếp kéo ra tới. Chu Viêm lại nhân cơ hội này xoay người hướng tới mặt sau bỏ chạy đi, một bên còn thuận tay đem những cái đó đi theo hắn tới Tiểu Tiên, nhắc tới triều tu linh vương phương hướng ném đi. Chúng Tiểu Tiên căn bản không kịp nhóm trốn đã bị diêm là câu hồn âm khí, lôi ra tiên hồn, mắt thấy Chu Viêm liền phải trốn chạy. Muốn chạy! Tu Linh Vương phía bên phải Diêm La hừ lạnh một tiếng, cái khác Diêm La cũng đồng thời ra tay, mấy đạo âm khí nháy mắt hướng tới Chu Viêm đánh qua đi. Hình thành một đạo che trời lấp đất âm khí vóng. Chu Viêm lại không chỗ nhưng trốn, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ biểu tình, chỉ có thể lớn tiếng nói, các người dám can đảm. Đế quân, đế quân cứu ta. Chúng Diêm La tay giàn vừa thu lại, mắt thấy kia câu hồn âm vóng, liền phải đem Chu Viêm tiên hồn lôi ra tới. Đột nhiên, một đạo màu tím tiên lôi, lăng không mà xuống trực tiếp đánh vào kia âm vong phía trên, câu hồn âm khi nháy mắt bị đánh tan. Không trung truyền đến răng rắc vài tiếng, nguyên bản đổi chiều ở trên không quỷ môn, đột nhiên bắt đầu vỡ vụn tiêu tán. Muôn bản đạo kim quang phá tan thật mạnh âm khí hạ xuống, giống trực tiếp ở không trung giải khai một cái động lớn giống nhau, rắc một mảnh chói mắt ánh sáng. Một cổ khủng bố uy áp đột nhiên hàng xuống dưới, hợp với bảy vực diêm la đều thân hình nóng lên, pháp thân đều có chút không xong lên. Một đạo tràn đầy khinh thường nam âm đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Hừ, kẻ Hèn Minh giới âm quỷ, cũng dám khiêu khích ta Nam thiên Đình. Chương 227 chủ sự nói chuyện. Không trung tức khắc xuất hiện một cái thật lớn kim long hư ảnh, nháy mắt đem bốn phía âm khí trở thành hư không. Phía trên đột nhiên xuất hiện không đếm được thượng giới người, mỗi người thân khoác chiến giáp, tiên khí một cái so một cái nồng đậm. Trong nháy mắt đem toàn bộ không trung đều chiếm đầy, nhân số không thể so phía dưới huyền môn đệ tử thiếu. Mà ở này đó tiên nhân hạ trung gian, đứng một người người mặc kim sắc trưởng bào nam tử. Nam tử thuật nhìn cực kỳ tuổi trẻ, nhưng trên người quay chung quanh một vòng cực kỳ nồng đậm tiên khí, cơ hồ muốn ngưng vì thực chất. Đặc biệt là đầy trời uy áp cùng long khí, mang theo một cổ làm mọi người vô pháp phản kháng trầm trọng cảm. Hợp với nguyên giang bọn họ này đó thượng tiên đều hơi hơi nhũ như mày, mà xuống vương huyền môn đệ tử, nếu không phải có hộ sơn đại trận chống đỡ, sợ là đã sớm đã đứng thẳng không xong. Nguyên lai like còn đứng thẳng phong tiểu hoàng, nhìn thấy trên không người, tức khắc toàn bộ long hồn đều là run lên máng lưu một chút trốn giường như liền toàn trở về thu hồn phủ. Đế quân vừa mới không còn chật vật chạy trốn chu viêm, trong mắt tức khắc hiện lên một kia mừng như điên, lập tức liền chào đón đi, hướng tới trung gian kia nam tử quỳ xuống, chỉ vào phía dưới bảy vực diêm la gấp giọng nói, đế quân cứu ta. minh giới này đó diêm la thò gan lớn mật, dám thí tiên. Hử. kẻ hèn nhú minh địa phủ cô hồn cũng dám đụng đến ta nam thiên đình người. kia nam tử hư lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía bảy vực diêm la. Trong mắt sát ý tấn hiện, bốn phía uy áp càng trọng, mấy người hợp với pháp thân đều lắc lư lên. Nguyên Giang mày thâm nhằn, trong lòng quính lên, vội vàng tiến lên một bước ngắt lời nói, Nam Thiên Đế Quân. Việc này cũng không phải chúng diêm là có lỗi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Nam Thiên Đế Quân cư nhiên sẽ đích thân tới. Nam Thiên Đế Quân một đốn, ánh mắt lúc này mới quét về phía bên cạnh Nguyên Giang đám người, các ngươi chính là đông thiên đỉnh kia mấy cái phi thăng phàng tiên. Hắn trong mắt tức khắc hiện lên một tia lạnh leo. Trong ánh mắt tràn đầy đều là khinh miệt, cũng cũng chỉ có hình hấp cái kia phế vật, mới có thể mời chào các ngươi loại này phạm nhân xuất thân tiên nhân, còn phong làm thiên tôn. Người nói cái gì? Văn Thanh vừa nghe, tức khắc đấy lòng hỏa khí cọ một chút xông ra, trực tiếp tiến lên một bước. Sư đệ! Nguyên Giang vội vàng kéo lại người. Như thế nào? Nam thiên đế quân ánh mắt càng thêm khinh miệt làm như căn bản liền khinh thường, bọn họ này đó phi thăng đi lên tiên nhân, hư lệnh một tiếng nói. Thật cho rằng tu thành tiên thân là có thể sửa lại các ngươi hạ giới xuất thân, phàm nhân chính là phàm nhân, dù có một thân tiên cốt, cũng không đổi được phàm nhân xuất thân theo hầu. Trời sinh chính là dơ bẩn. Ngươi tuy nói tiên giới nhất coi trọng tiên mạch, giống bọn họ loại này tu luyện phàm tiên hoặc là yêu tiên, ngay từ đầu đích xác bị trời sinh tiên cốt tiên tộc kỳ thị, nhưng là tự bọn họ thăng lên kim tiên sau, đã thật lâu chưa từng nghe qua những lời này, càng đừng nói trước mắt đã là thượng tiên. Không nghĩ tới Nam Thiên Đế quân cư nhiên sẽ là như thế này một người. Nay sẽ không chỉ là Văn Thanh, mười mấy sư huynh đệ đều nổi giận. Nếu không phải Nguyên Giang ngăn đón, bọn họ nhất định phải cùng đối phương đánh thượng một hồi. Nguyên Giang đấy lòng cũng sinh khí, nhưng hiện tại không phải tức giận thời điểm. Nam Thiên Đế quân xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa mang theo thượng cùng Nam Thiên Đình như vậy tiên nhân, bên trong không phiếm thượng tiên. Bọn họ sư huynh đệ không sợ đắc tội, nhưng là phía dưới còn có như vậy nhiều huyền môn đệ tử, còn có bảy vực diêm la. Bọn họ không thể không cố kỵ đến này đó. Nam Thiên Đế Quân, hắn hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng tức giận, tiến lên một bước trầm giọng nói, "Việc này chính là Chu Viêm lợi dụng hồn nguyên đan, tự mình cắn nuốt mấy vạn hồn phách. Bảy vực Diêm La truy tra đến tận đây, mới có thể đối Chu Viêm ra tay." Nam Thiên Đế Quân lại hoàn toàn không có ti lượng kinh ngạc bộ dáng, ngược lại biểu tình càng thêm kiêu căng, đầy mặt khinh thường nhìn Bảy vực Diêm La liếc mắt một cái nói, "Hử, một ít phàm hồn mà thôi, lấy thì đã sao?" Bực này việc nhỏ cũng đáng được các ngươi truy cứu. Nam Thiên Đế Quân Bảy vực diêm là không dám tin tưởng nhìn về phía trung gian nam tử, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra loại này lời nói, ngươi thân là đế quân nên biết, hồn phách nếu hoàn toàn tiêu tán, liền lại không thể nhập luân hồi. Hắn hủy hoại nhiều như vậy hồn phách, đủ để tạo thành thiên đạo thành hành, đây cũng là đế quân trong miệng việc nhỏ. Nam Thiên Đế Quân trên mặt lại như cũ không có nửa điểm trột dạ chi sắc, tiếp tục lạnh lùng nói, đó là các ngươi minh giới sự, Khu ta mấy vạn hồn phách là có thể tạo thành thiên đạo thất hành. Chê cười, liền tính sẽ, kia cũng là các ngươi minh giới vô năng. Chẳng lẽ ta nam thiên đỉnh tiên nhân còn so không được một ít phàm hồn không thành? Ngươi tu linh vương tức giận đến pháp thân đều run rẩy lên, không nghĩ tới đường đường đế quân cư nhiên cũng như thế vô sỉ. Hắn đây là quyết tâm tưởng thản hộ kia chu viêm, đế quân như thế, là ở nhục nhã chúng ta minh giới sao? Hừ, nam thiên đế quân ánh mắt nhẹ mị, làm như căn bản không có đem mấy vực diêm la để vào mắt các ngươi chẳng qua là mấy cái ưu minh ám quỷ, cũng cũng chỉ có hình hấp cái kia phế vật mới có thể đại trương này cổ định cái gì minh ước, luận pháp lực các ngươi liền ta dưới tòa thượng tiên đều không bằng, có gì tư cách chất vấn bản đế quân? Nói xong hắn toàn thân uy áp tức khắc toàn bộ phóng ra, sắc ý tất hiện, không trung bảy vực diêm la pháp thân ngó lên, bốn phía âm khí cũng bắt đầu lắc lư lên, mấy người trên mặt đều xuất hiện thống khổ chi sắc, mắt thấy liền chống đỡ không được bị đánh trở về bản thể. Nam thiên đế quân. Nguyên Giang cả kinh vội vàng ra tiếng ngăn cản nói: Ngươi đây là muốn khơi mào tiên minh hai giới chi chiến sao? Thì tính sao? Nam Thiên Đế quân hoàn toàn không có dừng tay ý tứ, thậm chí giương lên tay, gọi ra bản mạng phát khí, trầm giọng cười lạnh nói: Bản đế quân chưa bao giờ đem cái gì minh giới để vào mắt, nếu bọn họ dám phạm đến ta trước mặt, bản đế quân không ngại giúp minh giới thanh lý muôn hộ. Nói xong, hắn vung tay lên, phía sau thiên nhân tức khắc sôi nổi móc ra vũ khí liền hướng tới phía dưới bảy vực diêm là phương hướng công kích lại đây. Nguyên giang đám người sắc mặt biến đổi, lúc này mới minh bạch nam thiên đế quân căn bản là không tính toán theo chân bọn họ giảng đạo lý, hắn tới mục đích chính là muốn đem bảy vực diêm la cùng huyền môn cùng nhau tiêu trừ Dương tay. Mười bảy người vội vàng đồng thời chắn trước mặt, liên thủ bày ra phòng ngự trận pháp, chắn lao xuống tới chúng tiên nhân. Nam thiên đế quân, người không sợ cùng minh giới là địch, chẳng lẽ cũng muốn cùng ta đông thiên đỉnh khai chiến sao? Ngày đó minh ước là đông thiên đình đại biểu tiên giới định ra, hắn hôm nay đối bảy vực diêm la ra tay, cũng chính là cùng đông thiên đình xé rách mặt. Nam thiên đế quân sắc mặt đen hắc, nhìn về phía nguyên giang đám người ánh mắt càng thêm trắng ghét, trầm giọng nói, Ừ, các ngươi này đó phản tiên có cái gì tư cách cùng bản đế quân nói chuyện, nếu là bất mãn liền kêu hình hấp ra tới, tự mình nói với ta. Nói xong hắn lại lại lần nữa nhìn về phía bảy vực diêm la, trực tiếp ra tay dẫn động quanh thân tiên khí, dùng đủ mười thành tiên lực Ngưng tụ ra một đạo thật lớn hình rồng khí kình, bay thẳng đến bảy vực diêm la đánh qua đi. Cái quỷ gì vực diêm la, một đám u minh âm quỷ cũng dám tự xưng vì vương, đại biểu minh giới. Tiêu cái có thực lực có thể chủ sự ra tới nói chuyện. Ngữ lạc chỉ thấy kia nói kim long khí kình, liền phải vọt lại đây, khổng lồ tiên lực thậm chí hợp với không chung những cái đó công lại đây tiên nhân, đều sôi nổi tránh lui. Nguyên giang đám người gọi ra phòng ngự cũng theo tiếng mà toái. Bảy vực diêm la hóa ra âm khí muốn ngăn trở. Nhưng rốt cuộc bọn họ tu vi cùng Nam Thiên Đế quân kém hai cái đại cảnh giới, hơn nữa này khí kình hàm chứa hắn mười thành tiên lực, căn bản vô pháp toàn bộ ngăn trở, mắt thấy kia khí kình liền phải công phá bọn họ phát thân, hướng tới mặt sau hồ sơn đại trận mà đi. Đột nhiên, một đạo thanh đạm trầm thấp Nam âm vang lên, như người mong muốn. Ngay sau đó mọi người chỉ cảm thấy có cái gì đặc thù năng lượng, từ không trung quét ngang lại đây. Cái kia vừa mới còn uy lực kinh người, nhưng tụ Nam Thiên Đế quân mười thành tiên lực kim long khí kình. Nháy mắt tiêu tán, giống như không có tồn tại quá giống nhau. chương 228 tự chủ đoàn diệt. Mọi người cả kinh, hợp với nam thiên đế quân sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra không dám tin tưởng biểu tình. Theo bản năng tìm thanh âm nhìn qua đi. Lúc này mới phát hiện thanh âm kia là đến từ chính phía dưới hộ sơn đại trận bên trong. Chỉ thấy một người nam tử đang từ thiên sư đường sau điện phương hướng chậm rãi đi tới. hắn người mặc một thân màu đỏ sẫm áo dài, khuôn mặt thanh tuấn, nhìn giống như là một cái tú khí thư sinh. Nhưng là cả người lại mang theo một tia làm nhân tâm kinh hơi thở, Phảng Phất chỉ là xem một cái, hợp với hồn phách đều đi theo run rẩy lên. Hắn đi bước một đi tới, mỗi đạp một bước dưới chân liền sẽ sinh ra nồng đậm đến Phảng Phất muốn ngưng kết âm khí, đem bốn phía hết thể nuốt hết. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ đang bị hắn kéo lên màn sân khấu giống nhau, một tấc tấc mền nhập trong bóng tối. Chính đến hắn đi đến chính điện phía trước, toàn bộ phía chân trời đều biến thành một mảnh đen nhánh. Không phải Diêm La xuất hiện khi kia đầy trời âm khí tối tăm, Mà là phản phất đem tất cả mọi người kéo vào một cái hắc cám thế giới, hợp với mọi nơi cây cối cung điện đều biến mất. Rõ ràng hắn khỏe miệng mỉm cười, cũng không có thả ra bất luận cái gì thuật pháp, mọi người lại chỉ cảm thấy một cổ lớn lao sợ hai đáy lòng kéo dài ra tới, có loại khắc chế không được muốn quỳ xuống xúc động. Phản phất mọi người sinh tử toàn ở đối phương nhất niệm chi gian. Nô Vương Không trung sáu vực Diêm La trước hết tử trong cơ thể Diêm La lệnh trùng, cảm ứng được trước mắt người là ai. Thật lớn pháp thân lên nháy mắt biến trở về bình thường hồn thể lớn nhỏ, cung cung kính kính hướng tới nam tử đã bái đi xuống, đồng thời mở miệng nói: "Quỷ vực Diêm La, gặp qua ta chủ Minh Vương." Chư bỏ. Bạch Duật, hắn cũng biến trở về nguyên bản bộ dáng, vẻ mặt mộng bước xem xét quỷ tiểu đồng bọn, lại nhìn nhìn trước mắt vô cùng quen thuộc nam tử, ứng Luân, trông giao như thế nào tới?" Bạch Đạo Hữu, bên cạnh Quỷ Tu Linh Vương run lên, vội vàng kéo kéo lao nhân, liều mạng cho hắn đưa mắt ra hiệu, "Đây là ta chủ Minh Vương." sao có thể thẳng hô kỳ danh, mau quỳ xuống. tuy rằng bọn họ đều không có gặp qua minh vương, nhưng cũng hẳn là cảm giác được đến diêm la lệnh phát ra cảnh kỳ a a lão nhân thật đúng là không cảm giác được, cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn là người, không phải hồn nguyên nhân. từ trước đến nay đối diêm la lệnh cảm ứng liền có chút phay đức gãy, cho nên cả người như cũ ở vào ngậm bức trạng thái. gì thời điểm ứng dân trồng rau biến minh vương, hắn như thế nào không biết, ứng luân đến là cũng không để ý, hướng về phía mấy người gật gật đầu. Liên ngẩn đầu nhìn về phía không trung Nam Thiên Đế Quân, như cũ mang theo ba phần ý cười nói, nghe nói, ngươi muốn gặp ta. Nam Thiên Đế Quân trong lòng cả kinh, rõ ràng chỉ là một câu tiếng phổ thông, hắn lại dâng lên một cổ không ngọn nguồn khủng bố. Trên mặt thần sắc biến hóa rất nhiều lần, đầy mặt không dám tin tưởng. Sao có thể là Minh Vương? Không phải nói Minh Vương chỉ là cái truyền thuyết, hơn nữa ngủ say đã lâu, cũng không dễ dàng thức tỉnh sao. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện? Ngươi! Xin lỗi! Ta luôn luôn không thích cùng người sống nói chuyện. Hắn lời nói còn chưa nói xong, ứng luân ngữ khí tùy ý đánh gãy. Đột nhiên giơ tay, hướng tới không chung từ tay trái đến hữu, nằm ngang nhẹ nhàng một hoa. Chỉ thấy hắn tay huy quá địa phương, không Trung tiên nhân chỉ cảm thấy toàn thân tiên khí một tán, trong cơ thể hồn phách không chịu không chế, bị cái gì mạnh mẽ cấp kéo ra tới. Ngay sau đó liền đồng thời xuất hiện ở thiên sư đường trước điện quảng trường phía trên, chỉ là tất cả đều là thuần một sắc nửa trong suốt hồn thể. Không trung tức khắc xuất hiện một bộ kỳ cảnh, chỉ thấy nguyên bản còn phi ở trên không tiên nhân, thiếu hồn phách thân thể, như là hạ sủi cảo giống nhau thịt thịt thịt thẳng tắp rất xuống dưới. Tức khắc rất đến đầy đất đều là, hơn nữa một đám quỷ giảm trên mặt đất, sinh cơ mất hết, bao gồm cái kia cao cao tại thượng nam thiên đế quân, này hết thể chỉ phát sinh ở dây lát chi gian, thậm chí ứng luôn nâng lên tay đều còn không có bông, mắt thấy hắn tay càng hoa càng rơi xuống, cũng may bên cạnh vân kiểu tay mắt lanh lệ, giơ tay một phen chống lại hắn quỷ tay. Đừng loạn hoa A huy. Lại hoa liền hoa đến thiên sư đường tới. Ứng Luân quay đầu nhìn vần kiểu liếc mắt một cái, ngượng ngùng ha hả cười nói, ai nha, một không cẩn thận thiếu chút nữa hoa nhiều. Nay không phải nhìn đến tiểu đồ đệ, khó được có người tìm hắn hỗ trợ, quá kích động sao. Nguyên Giang. Văn Thanh. Cái khác sư huynh đệ. Từ từ. Bọn họ không phải quân đội bạn sao. Vì cái gì bọn họ tiên hồn cũng bị cùng nhau lôi ra tới A huy. Vê đút, vê đút. Bọn họ theo bản năng quay đầu lại nhìn nhìn, chính mình rơi xuống thân thể. ân con hảo, so với những cái đó trực tiếp rất xuống, bị rơi thảm không nỡ nhìn tiên nhân. Tốt xấu bọn họ sư huynh đệ thân thể, đã có hiểu chuyện huyền môn đệ tử phi thân đi lên tiếp được, tất cả đều hoàn hoàn chính chỉnh Ứng luôn lúc này mới tiến lên một bước, quét mắt trước ma ma mật mật tiên hồn liếc mắt một cái, định ở trung gian nam thiên đế quân trên người, như cũ hảo tính tình dường như cười nói, nói như vậy lời nói liền thói quá nhiều. Ta đó là Minh giới chủ sự người, không biết người tìm ta chuyện gì. Minh! Minh Vương! Nam thiên đế quân vẻ mặt không dám tin tưởng, không biết có phải hay không ảo giác, biến thành hồn thể sau, đối phương trên người kia cổ đối hồn phách vô cổ áp lực càng thêm trọng. Liên tính là hắn cũng căn bản ngăn không được, chỉ cảm thấy hồn thể một trọng, khống chế không được dường như trực tiếp quỳ xuống. Trên mặt tức khắc lộ ra một loại chưa bao giờ từng có kinh hoàng, Đây là như thế nào khủng bố năng lực, ở hắn trước mặt. Hán cơ hồ hoàn toàn không có nửa điểm chống cự tri lực. Này, này đó là Minh Vương sao? Nam thiên đế quân cắn chặt răng, không thể không túi đầu, ôm quyền hành lệ nói, để Đều là hiểu lầm. Không biết Minh Vương tại đây, là bản đế. Tiểu vương có điều mạo phạm, còn thỉnh Minh Vương chủ tội. Nga, ứng luân cười khẽ một tiếng, hiểu lầm. Bẩm chủ thượng. Bên cạnh tu Linh Vương nhịn không được, trực tiếp tiến lên một bước nói, không phải cái gì hiểu lầm. Nam Thiên Đế quân cường câu ta minh giới muôn bản hồn phách luyện chế thiên mạch, còn từng đem nuốt thiên thú để vào tu linh vực, cắn nuốt không ít tâm hồn. Hắn nhiều phiên tính kê ta minh giới, dẫn tới đại lượng âm hồn hồn phi phách tán. Hiện giờ sự tình bại lộ, không biết hối cải, còn tưởng trực tiếp diệt sát ta chờ bảy vực Diêm La. Đại lượng âm hồn biến mất, là đủ để tạo thành thiên đạo thất hành đại sự, thỉnh Ngô Vương ngàn vạn đường buông tha bực này tiểu nhân. Diêm La nói quá lời, Nam Thiên Đế quân biểu tình đổi đổi, trong mắt hiện lên một kia cái gì? Lập tức sửa miệng phản bác nói, ta đều không có cùng minh giới là địch di tứ. Cũng chưa từng có nhầm vào quá minh giới, này trong đó tất có hiểu lầm. Cái gì tiên mạch? Nuốt thiên thú. Ta này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chu viêm phái nam long dưỡng tiên hồn việc, liền long hồn chính mình đều nhận. Nam thiên đế quân còn muốn rảo biện sao? Chu viêm thật là ta môn hạ tiên nhân, nhưng hắn sở làm việc, ta cũng không rõ ràng. Ta nam thiên đế đều có thất tra chi trách. Nhưng các ngươi không thể oan uổng là ta làm chủ đi." Nói xong, hắn cố ý quay đầu nhìn mặt sau Chu Viêm liếc mắt một cái, cho đối phương một cái ý vị không rõ ánh mắt. Chu Viêm toàn bộ tiên hồn đều là run lên, đôi mắt mở to tức khắc hiện lên đông đảo cảm xúc, cuối cùng vẫn là nhắm mắt, gật đầu nói, "Là ta." Là ta chính mình chủ ý, việc này đế quân cũng không cảm kích. Người tu linh vương khó thở, hắn này rõ ràng chính là đem Chu Viêm đẩy ra đỉnh nổi. Chu Viêm xác thật tội ác tại trời, hắn có thể tùy ý minh giới xử trí đến nỗi minh giới tổn thất, ta cũng rất là đau lòng. Nam Thiên Đỉnh cũng sẽ tận lực bổ cứu. Nam Thiên Đế quân bài trừ một cái ấy náy biểu tình, xem đến mọi người càng thêm bực bội, quá không biết xấu hổ. bổ cứu. Ứng Luân gật gật đầu, cười đến càng sâu một ít, xác thật hẳn là bổ cứu. Chủ thượng tu linh vương quỳnh lên. Ứng Luân quét mắt trước chúng tiên hồn liếc mắt một cái, ra tiếng nói, kia liền như thế đi, ta minh giới thiếu mấy vạn kế âm hồn, Nam Thiên Đỉnh liền trả ta vạn số hồn phách, kia việc này liền tính bốc quá ta xem ngươi trở liền làm nhóm đầu tiên, hôm nay liền nhập ta minh giới đi. cái gì? nam thiên đế quân cả kinh, vẻ mặt không dám tin tưởng. chúng ta thiếu cái gì? các ngươi trả ta cái gì? này thực công bằng. ta không phải, minh vương hắn không phải ý tứ này. ứng luân lại trực tiếp quay đầu trực tiếp nhìn về phía bạch duật. lão nhân, khai quỷ môn, hào liệt. lão nhân nhanh nhẹn méo cái quyết, hợp với luôn luôn dùng không thuần thục diêm la lệnh, này sẽ khó được thuận lợi lên. Một phiến thật lớn màu đen quỷ môn, nháy mắt liền xuất hiện ở đại điện phía trước. Nam Thiên Đế quân căn bản không kịp phản ứng, đã bị Minh Vương vung tay lên, đẩy vào Minh giới quỷ vực. Nam Thiên Đình, đoàn diệt. Chương 229 đánh xong tán cuộc. Một hồi nhằm vào với nhân giới huyền môn đại sự, cứ như vậy lấy hoàn toàn cùng huyền môn không có quan hệ phương pháp kết thúc. Ứng Luân dứt khoát lưu loát đem Nam Thiên Đình mọi người đánh vào Minh giới luân hồi, lúc này mới vô vỗ tay quay đầu nhìn về phía mặt sau nguyên giang đám người, sửng sốt một chút. Gì? Còn có mấy cái. Nguyên giang đám người đồng thời cả kinh, tức khác có loại dự cảm bất tưởng, từ từ, bọn họ không phải A. Ứng Luân không có do dự lại lần nữa dơ tay. Bên cạnh tịch kỳ cũng hoảng sợ, vội vàng giải thích nói, từ từ, chủ thượng, bọn họ cùng nam thiên đế quân không phải một đám. Tiên giới người, không gì khác biệt. Ứng Luân nhíu như mày, không có để ý đến hắn, mắt thấy liền phải đem nguyên giang đám người cùng nhau quét tiến quỷ môn bên trong. Vẫn là bên cạnh vân kiểu thấp giọng bỏ thêm một câu bọn họ là tổ sư gia đồ đệ ứng luân nâng lên tay tức khắc cứng đờ trên mặt biểu tình chịu động một chút ha ha a ta liền chỉ đùa một chút mà thôi nói tay lập tức xoay cái phương hướng chiều một khắc sườn quét qua đi nháy mắt đem nguyên dạng đám người tiên hồn lại cấp quét về thân thể trong vòng nguy hiểm thật thiếu chút nữa lại nhiều đốm tấu. vân tiểu ứng luân lúc này mới thu hồi toàn thân âm khí háng ám trực tiếp cởi đi xuống trong lúc nhất thời bốn phía cái gì dáng mổ tiên khí Thiên âm linh tinh trang bức đặc hiệu tất cả đều biến mất. Thiên sư đường lại khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, hợp với trên không hộ sơn trận pháp cũng tự động mở ra. Các ngươi không nên ở lâu này dưới, tốc tốc trở về đi. Ứng Luân nhìn về phía còn quỳ sáu vực Diêm La liếc mắt một cái, bắt đầu đổi người. Sáu Diêm La sửng sốt, Tu Linh Vương theo bản năng hỏi, "Chủ thượng, ngài không cùng bọn thuộc hạ cùng hồi Minh Vương điện sao?" Bọn họ Minh giới chính là đợi mấy ngàn năm mới chờ đến Vương tỉnh lại. Ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Tạm thời không tiện trở về. Ứng luân nghiêm trang nói, các ngươi không cần để ý ta tồn tại, tiếp tục quản lý hảo minh giới âm hồn đó là. Nếu có việc gấp, ta sẽ tự biết được. Nói xong cũng không đợi mấy người phản ứng, trực tiếp xoay người hướng tới tới phương hướng mà đi, bước chân mang theo điểm. Gấp không chờ nổi, đi mau đi mau, còn vội vàng trở về cùng Dạ Huyên khoe khoan đâu? Cùng Tiễn Lô Vương, sáu Diêm La đành phải đồng thời ôn quyền, vừa mới trở lại trong thân thể nguyên giang đám người cũng sôi nổi đi theo hành lễ. Sáu Diêm La không có ở lâu, đi theo lão nhân chào hỏi, liền thông qua quỷ môn hồi Minh dưới đi. Trên mặt đất kia màu đen môn, cũng thực mau biến mất, như là chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Nguyên Giang đang định nói cái gì đó, hắn phía sau một người lại trước một bước phi thân dựng lên, làm như phải rời khỏi. 13 sư đệ chậm đã Nguyên Giang theo bản năng gọi một tiếng, nam thiên đế quân ngã xuống việc, sự tình quan trọng đại. Ta chờ đến tốc hồi đông thiên đỉnh, đem việc này cáo chi đế quân. Kia cùng ta có quan hệ gì đâu. Địch hải lệnh giọng hỏi lại, làm như nghĩ tới cái gì mày tức khắc thâm nhữ lại, mang chút tức giận nói, đó là các ngươi đế quân, lại không phải ta. Ta vì sao phải hướng hắn hội báo? Nguyên Giang sửng sốt một chút, những người khác sắc mặt cũng đổi đổi, trong mắt hiện lên một tia phức tạp biểu tình. Ta tùy các ngươi hạ giới là vì huyền môn, hiện giờ nguy cơ đã giải. Ta sẽ tiếp tục đi tìm sư tôn, lúc sau các ngươi sự, ta không có hứng thú. 13 sư huynh Văn Thanh cũng theo bản năng gọi một tiếng, vẻ mặt muốn nói lại thôi nhưng vẫn còn không nói gì. Địch Hải cũng đã xoay người đằng vân, biến mất ở phía chân trời. Nguyên Giang thở dài một tiếng, cũng không hảo nói cái gì nữa, xoay người nhìn lướt qua ở đây huyền Môn đệ tử, ánh mắt ở vân kiểu trên người dừng lại một lát, lại chuyển khai. Tiếp theo thẳng tóc nhìn về phía trung gian từ đường chủ, đạm cười mở miệng nói, hiện giờ huyền Môn thực hảo, có Vân sư hiện ở, bọn họ đích xác có thể yên tâm. Nói xong mấy người cũng không có tiếp tục dừng lại ý tứ, cũng sôi nổi đằng vân dựng lên biến mất ở phía chân trời. tư đường chủ cùng chúng đệ tử lúc này mới phản ứng lại đây. hậu tri hậu giác ôm quyền đồng thời ra tiếng, cùng tiễn tổ sư ra. ngày này phát sinh sự quá nhiều, đừng nói là các đệ tử, liền từ đường chủ đều có chút tiêu hóa bất qua tới, cả người đều ở vào ngọng bức trạng thái. đến là vân tiểu kéo kéo còn ngốc chạm bạch ruột, đem trong tay thu long hồn phù tác qua đi nói, lão nhân, ngươi mang tiểu hoàng cũng trở về đi, thuận tiện đem phòng bếp kia hai túi hạt giống cấp ứng luôn đưa đi. Phía trước đáp ứng quá hắn lên sân khấu phí. A. A. Ta. Không hảo đi, hắn mới vừa biết ứng luân là Minh Vương, còn không có thích đứng đâu, không được ai nha đầu, vẫn là ngươi đi đi, ta có điểm phương. Ta phải đi kiểm tra một chút thiên sư đường hộ sơn pháp trận, ngươi muốn cùng ta đổi. Trận pháp hắn là thật không hiểu, lão nhân lúc này mới vẻ mặt ủ rũ xoay người hồi thanh dương đi. Vân tiểu cùng từ đường chủ chào hỏi, lúc này mới dọc theo phía bên phải xuống núi lộ một đường hướng tới Thiên sư đường dưới chân núi mà đi, quả nhiên không đợi nàng hoàn toàn đi đến chân núi, một đạo màu trắng thân ảnh tức khắc xuất hiện ở trước mặt, đúng là vừa mới bay đi Nguyên Giang, Nguyên sư thúc, Vân tiểu gọi một tiếng, tiểu sư điệt quả nhiên thông tuệ, Nguyên Giang cười cười, hắn chỉ là cho nàng một ánh mắt, đối phương liền minh bạch hắn ý tứ, tránh đi đám người tới nơi này, sư thúc tìm ta có việc, Vân tiểu hỏi, ân, hắn gật gật đầu, trầm giọng nói, là lần trước nuốt Thiên thú sự. Ta sau khi trở về vẫn luôn ở điều tra chư viêm, mới phát hiện việc này trừ bỏ nam thiên đế quân bên ngoài, sau lưng khả năng còn có khắc thiên đỉnh bóng dáng. thầy thiên đỉnh. Vân Tiểu buột miệng thốt ra. Ngươi như thế nào biết? Nguyên Giang cả kinh, bọn họ cha xét lâu như vậy sự, tiểu sư điệt là làm sao mà biết được. Tiểu Hoàng. Chính là kia tới báo thủ Long Hồn nói. Nó đã từng nói Hồn Nguyên Châu có Tây thiên đỉnh hoặc thư tiên nhân đơn ký. Thì ra là thế. Nguyên Giang gật gật đầu. Mày tức khắc nhữ lại, việc này đề cập Tây Thiên Đình, hiện giờ Nam Thiên Đế quân Nga xuống, nói vậy Tây Thiên Đình sẽ có cái khác động tác, các người muốn cẩn thận một chút mới là. Ân, đa Tạ Sư Thúc. Nàng gật đầu, nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Nguyên Sư Thúc, vừa mới vị kêu 13 Sư Thúc là. Nguyên Giang sử sốt, trên mặt hiện ra chút u sầu, một lát mới than một tiếng nói, 13 Sư đệ đối các Thiên Đình thành kiến rất sâu, đối chúng ta gia nhập Đông Thiên Đình cũng có chút ý kiến. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đang tìm kiếm sư tôn, cho nên... tổ sư ra! Vân tiểu sướng sốt, các ngươi không phải biết hắn ở đâu sao? Vì cái gì còn muốn tìm? Nguyên Giang sắc mặt cứng đờ, một lát mới nói, sư tôn không được ta cùng tiểu sư đệ đem hắn tại hạ giới sự, tiết lộ cho mặt khác sư đệ. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ là mơ hồ biết, sư tôn xuất hiện quá, nhưng cũng không rõ ràng cụ thể tình huống. Hơn nữa, sư tôn phong ta cùng tiểu sư đệ đối thanh dương vị trí cảm ứng. Đôi ta hiện tại cũng đi không được thanh dương. Bằng không hắn cũng không cần phải đem nàng gọi tới nơi này nói chuyện. Nga. Khó trách phía trước hắn cùng văn thanh đều vẻ mặt không quen biết nàng cùng lao nhân bộ dáng, nguyên lai là sợ rất áo lót. Liền sư huynh đệ đều không thể nói thật, xem ra tổ sư ra là thật sự không thích tiên giới à. Nguyên giang nhìn nhìn sắc trời, tiếp tục nói, thời gian không còn sớm, ta phải đi về trước. Kế tiếp thượng giới phỏng trừng muốn hỗn loạn một thời gian, không thể thường xuyên liên hệ đến người. Ngươi cùng Bạch Sư Điệt muốn cẩn thận một chút. Hảo. Sư thúc đi thong thả. Nguyên Giang lại giao đái vài câu, lúc này mới xoay người bay đi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Trưng 230 bánh quy hảo ngọt. Vân Tiểu kiểm tra rồi một lần hộ sơn đại trận, ngẩng đầu phát hiện sắc trời đã đen, cũng không có ở Thiên Sư Đường ở lâu, trực tiếp liền trở về Thanh Dương. Lúc này sự làm nàng đối tiên giới thực lực, có một cái đại khái phòng trừng. So sánh với tới nói huyền môn thực lực liền thật sự không đủ nhịn, để cao toàn môn tu hành trình độ, sát thật lửa xém lông mày. Nàng đã nhịn không được ở trong lòng kế hoạch nguyên bộ huyền môn tương lai 10 năm phát triển quy hoạch. Đang muốn chạy nhanh về phòng, trắng đêm đem kế hoạch lại cụ thể tế đồng giả phiên. Trước mắt lại đột nhiên bạch quang trận lóe nên diện đụng phải một người, một cái đầy mặt đều viết thực không vui mấy cái chữ to người. Tổ sư gia Vân Tiểu sừng sốt, nhìn trước mắt rõ ràng vẻ mặt đạm mạc. Nhưng không ngọn nguồn lại cảm thấy lúc này hắn, giống chỉ tức giận khí cầu, làm sao vậy? Gia huyên không nói chuyện, chỉ là thẳng tóc nhìn chầm chầm nàng, khí cầu tiếng chống canh. Thổ sư ra không vui. Nàng hỏi một câu. Hắn mày tức khắc lại ninh lên, một lát mới nặng nề ra tiếng, vì sao tìm ứng luân? Ứng luân. Vân Tiểu sửng sốt một chút, tức khắc phản ứng lại đây. Nga, ngươi là nói hôm nay thiên sư đường sự. Hắn mày nhăn đến căng khẩn, lại lần nữa hỏi, vì sao? Tìm hắn. Ngươi rốt cuộc là ai đồ tôn? Tự nhiên là của ngươi. Vân tiểu thần kỳ nhìn ra hắn ý tứ, theo bản năng trở về một câu. Xem ra ứng luân cái kia làm nhảm là một câu đều tàng không được. Phía trước ở thiên sư đường còn có thể trang trang bức, trở về tất cả đều run cấp tổ sư gia. Tổ sư gia đây là sinh khí, nàng tìm ứng luân hỗ trợ lại không kêu hắn sao? Vân tiểu than một tiếng, thuận tay kéo hắn tay, liền ngồi ở bên cạnh bậc thang. Tới, tổ sư gia ngươi chưa ngồi, ta từ từ cùng ngươi giải thích. Giả huyên chờ chờ một chút, thân thể lại rất tự giác đi theo nàng song song ngồi xuống, đầy mặt đều là không hảo hứng bộ dáng. Kỳ thật việc này đi, thật đúng là chỉ có ứng luân có thể. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, sắc mặt nháy mắt phát lạnh, khí cầu tức khắc liên tạc, ngươi cảm thấy ta không bằng hắn. Quả nhiên hẳn là làm thịt hắn. Đương nhiên không phải. Vân Tiểu Vội vàng lại đem người kéo trở về, lúc này mới kỹ càng tỉ mỉ phân tích nói, hồn nguyên châu việc này, liên lụy quá lớn. Mấy vạn điều mạng người. Liên tính là biết đầu sỏ gây tội là ai, cái này mệt nhân giới cũng an định rồi, bằng không vô cùng có khả năng đưa tới hai giới náo động. Nhân gian chỉ có huyền môn, lấy hiện tại huyền môn thực lực, muốn đối kháng một phương thiên đình, cơ bản không thể nào. Vân tiểu quay đầu nhìn thoáng qua sau núi phương hướng, tiếp tục nói, chu viêm hạ giới tìm tra, vô luận kết quả như thế nào, việc này đều sẽ nháo đại. đến lúc đó không ngừng là nam thiên đình, toàn bộ tiên giới phỏng trừng đều sẽ chú ý tới chuyện này, càng tiến thêm một bước sẽ chú ý tới huyền môn chú ý tới nhân giới. Liên tính chúng ta có thể vì kia mấy vạn đoan hồn lấy lại công đạo, ở chúng ta không có tuyệt đối thực lực phía trước, đến lúc đó chỉ sợ cũng là trục hổ không thành, lại đưa tới một đám lang. Nam thiên đình có thể đối nhân giới xuống tay, không đại biểu cái khác các thiên đình liền không thể tưởng được. Nàng không phải không có cách nào đem chu viêm những cái đó tiên nhân một lưới bắt hết. Nhưng là lúc sau đâu. Làm thiên giới biết huyền môn như vậy tồn tại, chỉ biết đưa bọn họ coi là đại địch, sau đó càng thêm ẩn mật bóp tắt bọn họ. Cho nên, ta chỉ có thể tìm minh giới. Nhân giới thiếu mấy vạn điều mạng người, minh giới cũng ít mấy vạn âm hồn. Việc này về tình với lý, tiên giới đều hẳn là phụ trách. Bọn họ có lẽ không thèm để ý nhân giới, nhưng chưa chắc sẽ hoàn toàn không cố kỵ minh giới. Chu viêm là bảy vực diêm la chảo, nam thiên đế quân là minh vương tự mình động thủ diện, Tiên giới chỉ biết cho rằng nam thiên đế quân vận khí không tốt, gặp vừa mới thức tỉnh minh vương. Sau đó đối minh giới càng thêm cẩn thận không dám lại dễ dàng làm ra nuốt thiên thú như vậy sự tới mà huyền môn từ đầu đến cuối cũng không có làm bất luận cái gì sự chỉ là một cái bị kẹp ở bên trong tiểu đáng thương tiên giới khả năng căn bản sẽ không chú ý tới huyền môn rốt cuộc chúng ta luôn luôn là yếu nhất phàm nhân vân tiểu ánh mắt sáng lên giữ chặt dạ huyền tay vẻ mặt nghiêm túc nói tổ sư gia huyền môn tạm thời còn kéo không được tiên giới thù hận giá trị yêu cầu thời gian đáng khinh phát rủ minh rồi yêu cầu lập uy nhân giới yêu cầu phát rủ song thắng Cho nên nàng mới có thể tìm ứng luân thương lượng. Dạ huyên mày lúc này mới buông ra một chút, lại cơn giận còn sót lại chưa tiêu, gì cần như thế phiền thoái. Ta đi đó là. Cung lắm thì tới mấy cái hắn diệt mấy cái. Tiểu đồ tôn nói đạo lý không thành vấn đề là một chuyện, tâm lý chính là khó chịu. Ta biết tổ sư ra rất lợi hại. Vân Tiểu gật gật đầu, buồn miệng thốt ra nói, chính là, ngươi không phải luôn luôn không thích thấy tiên giới người sao. Dạ huyên tức khắc bị ngạnh một chút, trên người hàn khí càng trọng. Càng thêm thở phì phì nói, lần sau ta đi. Hảo hảo hảo. Lần sau nhất định mang lên tổ sư ra. Vân tiểu đành phải theo mau loát, nghị nghị từ trong túi đào một túi bánh quy nhỏ đệ một khối qua đi, ăn bánh quy sao. Dạ tuyên. Một lát. Không cần nguyên vị. Ta đây lại tìm xem Vân Kiểu kéo ra túi tìm kiếm lên, tổ sư muốn ăn cái gì khẩu vị. Rau chân vịt vị. Ta này chỉ có hoàng đào cùng quả nhân, giống như không có rau chân vịt. Vân tiểu tìm kiếm một hồi cũng không tìm thấy. Ta có. Chính phiên, dạ huyên đột nhiên qua tay đưa qua một khối tản ra rau dưa hương khí bánh quy, trực tiếp dơ lên miệng nàng biên. Vân tiểu sửng sốt, theo bản năng cúi đầu há mùn cắn, răng rắc răng rắc mấy cả lầm đi xuống, đôi mắt tức khắc sáng lên. Tổ sư ra này tay nghề, thật là ngày càng tình tiến á này bánh quy làm được, lại hương lại giòn đã sớm đã vượt qua nàng làm. Ân, ăn ngon. Tổ sư ra này bánh quy tuyệt. Nàng thiệt tình lời bình, không ngọn nguồn dâng lên một loại giáo viên vinh dự cảm. Dạ huyên thần sắc lúc này mới khôi phục bình thường, khoe miệng càng là hơi hơi dơ lên, lập tức lại để một khối đến miệng nàng biên, còn có. Cảm ơn tổ sư gia, Vân tiểu này sẽ không có trực tiếp cắn, mà là ruỗi tay tiếp được, lại lần nữa bỏ vào trong miệng, một ngụm một ngụm cắn. Dạ huyên không ngọn nguồn có chút mất mát, theo bản năng trà sát đầu ngón tay, mắt thấy nàng ăn xong, xem chuẩn thời cơ lại đưa ra một khối. Vân tiểu liên tiếp ăn vài khối, lúc này mới phát hiện hắn không có động, tổ sư ra, ngươi cũng ăn à không phải ngươi muốn ăn sao Ân. ra huyên gật đầu ánh mắt lại như cũ nhìn chầm chầm đối phương tầm mắt dừng ở khỏe miệng nàng bánh quy tiết thượng thuận miệng nhắc nhỏ nói dán lên gì Vân Tiểu sửng suốt hắn lại dơ tay túi người hướng tới nhích lại gần hắn Vân Tiểu cả kinh nhìn đột nhiên tới gần người tâm không ngọn nguồn đập lỡ một nhịp vừa định lui về phía sau lại nhìn đến hắn ruôi hương chính mình khỏe miệng tay mới hiểu được hắn là tưởng giúp chính mình sát miệng vì thế cũng không nhúc nh Dạ huyên tay vừa muốn dừng ở trên mặt nàng, đáy lòng lại đột nhiên toát ra một ý niệm, mặc Danh liền cảm thấy vừa mới tiểu đồ tôn ăn bánh quy, giống như so cái khác muốn ngọt một ít, làm hắn không ngọn nguồn muốn nếm thử. Vì thế tâm tùy ý động, tay tức khắc liền từ khỏe miệng hoạt đến mặt sườn, thuận thế khẽ nâng khởi đối phương cằm, túi đầu liền ấn đi xuống. Môi tiếp theo mềm, trong nháy mắt đáy lòng phảng phất có cái gì tức khắc nở rộ. Hào ngột. Chương 231 đỉnh cấp thông báo. Vân tiểu cả người đều ngây dại, luôn luôn cao tốc vận chuyển trong óc lần đầu tiên chống rỗng, còn không có tới kịp phản ứng, bên hai lại vang lên đối phương hơi mang vui sướng thanh âm. Ngọt. người nào đó luôn luôn đạm mạc trong mắt nhiễm một tia thỏa mãn cùng lại đến một lần ngao ngẹt dịch. Vân tiểu lúc này mới phản ứng lại đây phản sinh cái gì, sắc mặt soát một chút đen, khắc chế tưởng đánh người xúc động, nghiêm trang hỏi tổ sư gia, ngươi đây là ở đùa dỡn ta sao? Ân. Dạ huyên như cũ duy trì một tay phủng nàng mặt tư thế thanh lãnh con ngươi một mảnh bằng thẳng hoàn toàn không giống như là mới vừa chơi lưu manh người, rất có cầu học tinh thần hỏi, như thế nào đùa dỡn. Giang giác, vân tiểu hoàn mỹ nghiêm túc biểu tình ra nẻ một cái trước mắt, cắn răng từng câu từng chữ trả lời, ngươi không trải qua ta đồng ý, tùy tiện loạn thân, chính là đùa dỡn. Không khí, không khí, cái này là nhà mình tổ sư ra không thể thiến. Già huyên như nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, như cũ thành thật bằng phẳng trả lời, chính là ngươi thực ngọn. Hắn chỉ là vâng theo bản tâm. Khoe miệng nàng chịu chịu kia cũng không thể loạn thân, ngọt là cái quỷ gì? dạ huyên mày tức khắc ninh đến càng khẩn, làm như thập phần bất mãn nàng đáp án, trầm tư một lát mới trầm trọng gật gật đầu, vậy xem như đùa dẫn đi. nói xong, hắn dựa đến càng khẩn, cơ hồ muốn đem vân kiểu cả người đều vòng ở trong lòng ngực, vừa mới rời đi môi, lại lần nữa tinh chuẩn rơi xuống. thích, còn tưởng lại nếm thử. tao, vân tiểu khoe miệng vừa kéo, lúc này có chuẩn bị, rồi tay một phen bưng kín người nào đó lại lần nữa dán lên tới mặt. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dạy vô sỉ tổ sư ra, cố tình hắn còn một bộ đương nhiên bộ dáng. Không được. Vì sao? Giả huyên trong mắt hiện lên chân thật nghi hoặc, ý đồ muốn kéo ra nàng che lại tay mình. Người trước ngồi xong. Vân Tiểu bị hắn trong mắt trắng ra kinh ngạc một chút, một bên dùng tay muốn chống hắn trước ngực đem người đẩy ra, lại phát hiện hoàn toàn đầy bất động, ngồi xong, chúng ta hảo hảo nói. Giả huyên xem xét trước người đầy mặt kháng cự Tiểu đồ Tôn liếc mắt một cái, đáy lòng mạc danh có chút buồn đau nhưng vẫn còn thập phần không tình nguyện ngồi trở về, buông ra trước người người. Trong mắt tràn đầy đều là lên án, Dị Vãng tiểu đồ Tôn chưa bao giờ cự tuyệt hắn. Vân tiểu hít sâu vài khẩu khí, áp xuống đáy lòng thổ rút chuột thức thét chói tai, nhìn thoáng qua như cũ ngây thơ, hoàn toàn không biết chính mình làm cái gì kinh người chuyện xấu người, trầm giọng mở miệng nói, "Tổ sư gia, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao?" "Thân ngươi." Hắn không chút do dự trả lời, trong mắt hoàn toàn không có nửa điểm cảm thấy thẹn chi sắc. Phút cuối cùng còn bỏ thêm một câu, thực ngọt, ngọt người mội. Mặc dù vạn năm láo diện than, vân tiểu sắc mặt cũng chịu chịu. Thấy hắn một bộ hoàn toàn không ý thức được có cái gì không đúng biểu tình, đành phải than một tiếng, thay đổi một cái cách nói nói, bình tĩnh. Tổ sư ra, nói như vậy đi, người trước kia giao quá bạn gái, hoặc là có yêu thích quá nữ hài tử sao. Hắn trong mắt tức khắc hiện lên một tia chẳng ghét, buột miệng thốt ra nói, ta không thích nữ nhân. Hảo đi, quả nhiên vẫn là tỉ muội, không có thẳng. Nàng mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nghe đến hắn tiếp theo lại bỏ thêm một câu. Ta chỉ thích ngươi. Bạch Duật cảm thấy gần nhất mấy ngày trong quan đều có chút quái quái, dường như nhật tử quá đến nhẹ nhàng không ít. Không ngừng nha đầu không hề ba ngày năm đầu thúc dục chính mình tăng nghiệp, hợp với tổ sư ra cũng rất ít hạ thác. Thậm chí mỗi lần tới rồi ăn cơm điểm, đều không thấy hắn thân ảnh. Ngay từ đầu Bạch Duật cho rằng tổ sư ra có cái gì chuyện quan trọng cho nên không xuống dưới, đáy lòng còn có chút ưng phấn, cuối cùng có thể ăn đốn tốt không cần nhiều gấp khối thịt đều lo lắng đề phòng hắn hợp với cơm đều nuôi đốn ăn nhiều hai chén kết quả một ngày hai ngày đều không thấy tổ sư ra hạ tháp ba ngày bốn ngày cũng không có động tĩnh hắn đấy lòng tức khắc có chút vương thẳng đến mỗi bảy ngày một lần bị đánh A Phi La luyện thời gian cũng thật lâu đợi không được tổ sư ra thân ảnh đây chính là chưa bao giờ từng có sự quá không bình thường cố tình nha đầu như cũ vùi đầu viết kế hoạch thư không có kêu hắn thượng tháp tìm người không nói Còn vẻ mặt đã sớm biết đối phương sẽ không tới bộ dáng. Bạch Duật càng muốn liền càng cảm thấy không thích hợp, càng muốn liền càng hoàng hốt. Tổ sư ra không phải là cô ý đi, tỉ như biết hắn mấy ngày nay tu luyện lười biếng, cho nên nghẹn cái đại chiêu cho hắn cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn linh tinh. Nha đầu, ta sai rồi. Bạch Duật thật sự chịu không nổi cái này tinh thần áp lực, chủ động thừa nhận sai lầm. Ta không nên buổi tối nhìn lén thoại bản không có làm bài thi, không nên dối gạt người thương không hảo trốn tránh giảng bài. Không nên mỗi lần đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm. An vụng tổ sư ra đồ ăn vặt, đúng rồi. Ta còn lừa ứng luôn mấy đại bó tỏi bán, trộn ẩn giấu ba lượng bạc tiền riêng. Vân tiểu, cái quỷ gì? Ngươi làm gì? Lên. Nàng sắc mặt đen hắc. Không. Nha đầu, trừ phi ngươi làm tổ sư ra tha thứ ta, nếu không ta liền quỳ thẳng không dậy nổi. Bạch ruột gào đến một phen nước mũi lại một phen nước mũi, chính là không gặp trời mưa. Này quan tổ sư ra chuyện gì? Nàng chỉ là mấy ngày nay không công phu quản hắn công khóa mà thôi. Gì? Bạch giọt sử suốt, tổ sư ra nhiều như vậy thiên không có ra tới, chẳng lẽ không phải giận ta sao? Vân tiểu ngắm hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy ngươi có lớn như vậy mặt mũi sao? Xoát lạc, hắn nghe được chát tiếng lòng âm. Hắn ngốc nửa ngày, lại rất mau thu thập hảo pha lê tâm, có một chút đứng lên, đảo qua vừa mới thảm hề hề bộ dáng hỏi, kia Tổ sư ra vì cái gì vẫn luôn ngốc tại trong tháp? bảy ngày đều không xuống dưới, cái khác thời điểm liên tính, liên ăn cơm đều không thấy bóng người, này quả thực không đạo pháp. nga, vân tiểu theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa thấp cao, trầm giọng trở về một câu, thất tình đi. thất gì? thất cái gì? tổ sư ra ném cái gì tiên khí sao? lão nhân không nghe minh bạch, vân tiểu than một tiếng, nghĩ đến ngày nọ sự, lúc này mới mở miệng nói, ngày đó từ thiền sư đường sau khi trở về, tổ sư ra không phải thực tức giận sao? ta liền cùng hắn trò chuyện. Đúng vậy. Đâu chỉ là sinh khí, vân kiểu hồi đến vẫn không thấy được, hắn trở về thời điểm, cũng không biết ứng luân lại làm cái gì chết, tổ sư ra thiếu chút nữa không đem hắn cấp tấu chết. Quanh sau núi nửa cái đỉnh núi đâu. Thằng đến buổi tối mới ngừng lại được. Phong tiểu hoàng hiện tại còn vội vàng điền đỉnh núi, giúp ứng luân tạo đất trồng rau đầu. Hình như là từ ngày đó bắt đầu, tổ sư ra liền không hạ quá tháp. Sau đó đâu? Hắn nhịn không được tò mò hỏi. Ngươi cùng tổ sư gia liêu gì? Sau đó Vân Kiểu mày hơi hơi nhăn lại, làm như gặp cái gì nan đề, một lát mới nói, hắn liền hướng ta thông báo. Thông báo là gì? Lão nhân không nghe hiểu. Nga, chính là hắn nói thích ta. Loảng xoạng. Lão nhân bước chân một quải, trực tiếp quăng ngã đi xuống, thuận tiện mang phiên Vân Kiểu trên bàn bút mực, tức khắc đinh lục lạc lang rất đầy đất. Cái quỷ gì? Hắn? Hắn mới vừa là thai đứa sao? Tổ sư gia, cùng nha đầu. Vê đút Vê đút. Sau đó Vân Kiểu lại bỏ thêm một câu, ta cự tuyệt hắn. Phúc. chương 232 nếu không thử xem. Trăng lạnh như nước. Vân Kiểu tiến đi du hồn giống nhau du đi ra ngoài lão nhân, thuộc tay nhặt lên giải đầy đất kế hoạch thư. Nguyên bản tưởng tiếp tục viết nàng 10 năm quy hoạch, chỉ là từ trước đến nay liền mạch lưu loát ngoài bút, hiện tại lại nửa ngày cũng chưa di động một chút. Cuộc đời lần đầu tiên nàng tạp kế hoạch, trong đầu một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không biết nên viết chút cái gì. Theo bản năng ngẩn đầu nhìn nhìn cách đó không xa tháp đỉnh, mày một chút níu lại. Tổ sư ra là nghiêm túc, nàng kỳ thật nhìn ra được tới. Tuy nói nàng cũng không có nói qua cái gì luyến ái, nhưng đối phương có phải hay không hư tình giả ý, nàng vẫn là nhìn ra được tới. Tuy rằng tổ sư ra thông báo phương thức có chút, không giống người thường điểm. Đối với thích một người sự, có vẻ có chút quá mức bằng phẳng chút. Nhưng hắn đích sắc không phải nói giỡn. Hắn chỉ là đương nhiên cho rằng, thích nàng chuyện này hoàn toàn không có đáng giá lảng tránh hoặc là che lấp địa phương, cho nên hắn nói được đúng lý hợp tình, lại còn có tưởng nhảy qua theo đuổi kỳ, trực tiếp vượt qua đến tình yêu cùng nhật kỳ. Vân tiểu đối với giao bạn trai chuyện này, tuy rằng không bài xích, nhưng lại cũng không có gì quá lớn hứng thú. Đối với một cái lý tính lớn hơn cảm tính học thần tới nói, tình yêu nam nữ cũng không phải cái gì tất yếu đồ vật. Hơn nữa hiện tại huyền môn đúng là thời buổi rối loạn, nàng chỉ nghĩ một lòng làm sự nghiệp, không nghĩ phân thần. Không sai, tổ sư gia nhân hảo. Điều thuận, thực lực cường, người còn ốc. Thật là hiếm có hoàn mỹ đối tượng. Nhưng chính là bởi vì như vậy, nàng tổng cảm thấy có loại là ở chiếm hắn tiện nghi hào giác, trong lòng tổng cảm giác cách điểm cái gì. Lẽ ra chỉ bằng vào một khuôn mặt, tổ sư ra tuyệt đối có được một giây làm người tưởng phát gục xúc động. Nhưng là nàng phía trước thật đúng là liền không có hướng phương diện này tưởng. Nàng ngay từ đầu đem hắn đương trưởng bối xem, sau lại đem hắn đương nhãi con xem. Trước đó, chưa từng nghĩ tới cùng hắn phát sinh điểm vượt qua gia tôn. Mẫu tử ở ngoài cái gì quan hệ? Cho nên nghe được hắn thông báo, nàng là thật sự thực kinh ngạc. Người có thể tưởng tượng sao? Nàng vẫn luôn cho rằng hắn là cái cùng, không nghĩ tới hắn là cái xong, hiện tại còn tưởng thao nàng. Cho nên nàng cự tuyệt đến dứt khoát. Lại còn có bãi đạo lý giảng sự thật, nói cho đối phương, hai người bọn họ thật không diễn. Sau đó, tổ sư ra liền tự bế. Liên tiếp bảy ngày đều không có ra tháp một bước, vân tiểu cũng không hiểu thực bực bội. Nhân sinh lần đầu tiên có loại này hoàn toàn tĩnh không xuống dưới thời điểm. Nguyên bản kế hoạch 3 ngày liền phải viết ra tới 10 năm quy hoạch thư, hoa bảy ngày đều không có viết cho hết. Lại lần nữa nhìn thoáng qua y mắng tháp đỉnh, nhưng vẫn còn thở dài một tiếng, vung xuống bút, xoay người hướng tới tháp đỉnh đi tới. Tính, có lẽ nàng có thể trước đem biển sao trời bên ngông phóng một phóng, chọn học một chút khác, không chuẩn hai người có thể chiếu cố đâu. Vân tiểu kỳ thật rất ít tới tháp đỉnh, ngày thường có việc cũng là làm lão nhân đi lên đây. Mà ăn cơm phát đồ ăn vật gì đó, hoàn toàn không cần tê ự. Nhưng nàng lại rõ ràng cảm giác được, hôm nay này có chút bất đồng, dường như so dĩ vãng càng thêm. Từ khí trầm trầm, cũng không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy toàn bộ tháp nội đều là một bộ hưu quảng cảnh tượng. Nàng một đường theo thang lầu bò đi lên, liếc mắt một cái liền nhìn đến đưa lưng về phía nàng đứng người nào đó. Luôn luôn thẳng tắp vĩ ngạn thân ảnh, hiện giờ làm như đè nặng cái gì, túi lầu héo héo, đối mặt vết tường. Cả người phản phất đều tản ra 10 vạn vô đủ rũ. Trong nháy mắt Vân Kiểu phảng phất thấy được một cái, ngồi sồm góc tường họa đoán nghiệm quyển quyển tiểu nhân. thổ sư ra. Nàng gọi một tiếng.